Tội quân thần quốc đã chìm xuống vô vận chi hải, xuống sâu vào lòng biển, cuốn theo những cơn sóng dữ dội, cuối cùng bị Tư mệnh và Lục Giá Giá liên thủ tiêu diệt. Hải quốc và Nam Châu đều hứng chịu một trận mưa lớn, trong mưa to còn có cá rơi xuống, thân thể của chúng lăn lộn trên mặt đất. Cây lạnh từ gió bỗng nhiên bị chặn lại, thay vào đó là ôn nhiệm, Sắp vào hoàng hào, từ những vùng hoang vu đột ngột mọc lên, rất nhanh, màu xanh biếc của cây cối lan tỏa khắp vùng đất, theo mưa mà phủ kín. Sau khi tội quân chết, Ninh Trường Cử không quay lại kiếm cát mà đi đến cổ Linh Tông để thăm Linh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh, Bạch Tàng và Cửu U đang bận rộn với công trình cực kỳ quan trọng, một công trình mà nếu không mất 3 4 tháng cũng không thể hoàn thành. Ninh Tiểu Linh thấy sư huynh và các vị tỷ trở về thì rất vui mừng. Nàng từ khu hải trung du đã chuẩn bị một bữa ăn cho mọi người. Bạch Tàng lúc này đã ở hình người, nàng chăm sóc cổ đào của mình, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng ngồi bên cạnh, không thèm nhìn ai. Tư Mệnh, một trong những người yêu thích việc trêu chọc, nhìn thấy Bạch Tàng, nàng đùa cợt, đã là nô tỳ mà vẫn còn vẻ mặt lặng lùng, làm sao không muốn trêu chọc một chút. Thế là không lâu sau, Bạch Tàng người vốn giống như một ngọn núi băng đã bị tư mệnh đùa dẫn đến nỗi chạy quanh phòng, rồi như con mèo bị trêu chọc, bị nhấn xuống ghế dài mà trả đạp, bạch tàng lăn qua lăn lại, mắm mỏ tư mệnh, thân thể mềm mại dễ dụa nhưng không thể phản kháng được. ninh tiểu linh bừng thức ăn ra, tiến lại gần ninh trường Cử và lục gia gia, ngồi nhẹ nhàng số bên cạnh họ, cười tươi không mảng danh lợi. sư huynh, sư phụ các ngươi lâu lắm rồi không đến thăm tiểu linh, nàng nói với chút ai oán, giống như một tiểu tước phụ bị chọc giận. ninh trường cử chưa kịp đáp lại, nhưng lục gia gia lại rất thương yêu tiểu linh. ôm nàng vào lòng lần nữa, Ninh Tiểu Linh hơi rãy rủa trong vòng tay của Lục Giá Giá và nói: Sư phụ, ngươi muốn làm Tiểu Linh ngạt thở sao? Ninh Trường Cử nhìn cảnh tượng thân mật giữa sư đồ mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng ghi lại những khoảnh khắc ấm áp này trong tâm trí. Hắn hỏi về việc tràng linh của nàng, liệu có thuận lợi hay không. Ninh Tiểu Linh trong khi dùng ngón tay tiệt tót lại nói về một số chuyện tạp phải trong quá trình làm việc. Ta và Bạch Tàng chia ra hành động, Bạch Tàng tỷ tỷ phụ trách những việc lớn, còn ta lo xử lý những kẻ tiểu nhân. Đa số các linh giả bị nuốt đều chỉ có vẻ ngoài hung ác. nhưng thật ra chúng rất chậm chạp, dễ bị giết. tuy nhiên cũng có một số rất lợi hại. bọn chúng giả vờ ngủ say, rồi đột ngột tấn công khiến người lờ là. tiểu linh lúc đầu cũng từng bị chúng tấn công. ninh tiểu linh vừa múa tay vừa nuốt những viên linh giả, bộ dạng trông như đang làm mấy chuyện vặt vãnh cho vui, thi thoản nàng còn làm hai cái mặt quỷ, tựa như tất cả chỉ là trò tiêu khiển vô nghĩa. ninh trường cửu lo lắng hỏi tiểu linh không sao chứ, có để lại thương tích gì không? ninh tiểu linh lắc đầu đáp trước kia khi tỷ thí ở cổ linh tông. ta từng đến rồi vương điện học được pháp môn lấy thân làm bình. thường thì mấy vết thương mà chẳng làm gì nổi tiểu linh đâu ninh trường cử nghe vậy thì mỉm cười trong lòng thơm cảm khái tiểu sư muội thật sự đã trưởng thành tiểu linh thật giỏi quá ninh tiểu linh vốn dĩ rất thích hóng chuyện liền ghé sát lại nhỏ giọng hỏi sư huynh có thật đã đi ba ngàn thế giới rồi sao ninh trường cử gật đầu ừm đúng vậy tiểu linh chớp mắt tiếp tục hỏi vậy sư huynh và tư nghi tỷ tỷ ai thắng ai thua ninh trường cử thấy tiểu sư muội nhìn mình bàng ánh mắt trà đầy mong đợi, bèn ung dung đáp. tất nhiên sư huynh đại thắng, còn dạy cho tư nghi một bài học, khiến nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. lục gia gia đứng bên cạnh khẽ bật cười. ninh tiểu linh liếc mắt nhìn sư huynh, mi hoặc nói sao? sao sư huynh lại có vẻ trột dạ vậy? ninh trường cử giả vờ ngơ ngác, có sao? tiểu linh chống lạnh như mặt nói có chưa? dù sư huynh cảnh giới cao hơn, cũng không thể qua mắt được tiểu linh đâu. ninh trường cử còn định cãi thêm vài câu, thì bên kia bạch tàng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. bi phẫn kêu cứu với tư mệnh, ninh tiểu linh lập tức quay đầu, dù sao bạch tàng cũng là chiến hữu của nàng, nàng liền chạy tới đóng vai người hòa giải, giúp bạch tàng giải vây. tư mệnh tạm thời cũng chịu buông thà cho hắn. thiếu nữ tiết tư trong bộ váy dài màu ngân trắng lộn xộn, tức giận ngồi bên bàn, dù vậy nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một băng sơn mỹ nhân. ninh trường cử liếc nhìn bạch tàng, đột nhiên nói hai tháng nữa, bạch tàng thần quốc sẽ mở ra. bạch tàng u sầu đáp, bạch nương cũng liên quan gì đến ta chứ. thần quốc ấy vốn sắp sụp đổ rồi, ta định sẵn là không thể quay về nữa. hừ, lại bị ngươi lừa rồi. ninh trường cử mỉm cười, bạch tàng đại nhân hiểu lầm rồi. về lúc đó chỉ cần ngươi dẫn đường, xác định vị trí bạch ngân tiết cung thôi. bạch tàng tức đến nỗi run lên. ngươi, ta đâu phải chó mà đi đánh hơi đường cho ngươi. ninh trường cử đáp thản nhiên, ta cũng đâu phải mù. bạch tàng nghiến chặt nắm đấm, suýt nữa không kiềm được muốn tu một quyền vào mặt hắn. ninh trường cử vẫn cười nhàn nhã. được rồi, bạch tàng. chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay xử lý tên phản đồ kia sao? bạch tam thoáng giữ lại, phản đồ. một lúc lâu hắn mới lúc lại trí nhớ, vẫn không nhớ nổi tên cô gái kia. ninh trường cửu nhắc nhở, khẩu nguyệt. bạch tàng nhíu mày, nhìn xem ra, các ngươi có thù án với nào còn xấu hơn ta thì phải. ninh trường cửu khẽ gật đầu, khi xưa, lúc bọn họ gặp nguy tại tự hải, chính khẩu nguyệt đã nhắm vào họ, dẫn dụ họ bước vào lạc thư tri cục, mượn giao giết người để đối phó mộc linh đồng. nếu không nhờ ninh trường cửu kịp thời phát hiện ra dị biến trong thế giới lạc thư. É rằng bọn họ đã sớm chết dưới kiếm của Lý Hạp rồi. Cuộc chiến ở Địa Tâm đó thực sự dung chuyển lòng người. Sau khi thắng, hắn dù có thể không giết chết Khâu Nguyệt, chỉ đành đứng nhìn nàng tiến vào Bạch Tàng Thần Quốc. Trước khi rời đi, nàng đưa cánh tay nhỏ bé chạm nhẹ vào cổ, rồi nở một nụ cười ngây thơ nhưng đầy lạnh lẽo về phía họ. Nụ cười ấy hắn mãi mãi không thể quên. Bạch Tàng trầm mặc rất lâu, nhìn trầm trầm vào Đinh Trường Cử, rồi nhét môi nhợt nhạt, nói: Ừm, khi Thần Quốc mở ra, ta sẽ tự dẫn ngươi đến. Đinh Trường Cử mỉm cười và vặt đầu. họ ở lại u minh cổ quốc mấy ngày giúp đỡ diệt trừ không ít nỗi linh già vào ban đêm họ cùng ngủ trên chiếc giường lớn chỉ là ngủ yên lặng không có gì xảy ra ninh tiểu linh cuộn người trong lòng sư huynh bên cạnh là sự tĩnh mịch và đáng yêu sáng sớm hôm sau ninh tiểu linh cảm thấy linh cảm mặc áo mỏng và ngồi dậy từ trên giường xa mắt nhìn về phía trước còn khá sớm lục giá giá và tư mệnh vẫn đang ngủ say ninh trưởng cửu đã khoác áo lên hắn đứng bên cửa sổ từ xa nhìn về phía ninh tiểu linh xa hiệu bằng một cái nhìn im lặng Minh Tiểu Linh hơi đưa tay lên che miệng, cả hai cứ thế trao đổi ánh mắt. Một lúc sau, Minh Tiểu Linh bất ngờ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại là sự không thể tin. Ninh Trường cửu nhìn nàng một cách ôn nhu, như thế đang an ủi. Nước mắt của Ninh Tiểu Linh không ngừng rơi xuống. Hôm nay là ngày chia tay. Buổi sáng, mọi người lần lượt thức dậy, Tiểu Linh dành thời gian bay một chiếc điền đại tử cho sư huynh. Định theo chữ, lình, trên túi, nhưng sau khi theo được vài nét, nàng cảm thấy không vừa ý và bỏ quá. thay vào đó nào dùng bút lông vẽ thêm những họa tiết khác sư huynh đừng quên tiểu linh nhá ninh tiểu linh buộc chiếc túi vào hông hắn rồi ý nét vào tay hai đồng bạc ninh trường cử nhẹ nhàng ôm lấy nàng quỳ xuống thì thầm bên tai châu ta trở lại sau khi rời khỏi cổ linh tông ninh trường cử không về lại trung thổ mà đi thẳng đến nam châu mùa xuân ở nam châu đến sớm hơn phố xá dương liễu mở ảo trong làn khói xanh đại địa như thức tỉnh sau giấc ngủ dài đây là lần đầu tiên tư mệnh thực sự đến nam châu Họ quay về đoạn giới thành thục Nam Hoang, Bộ Lạc, nhờ sự giúp đỡ của dụ kiếm Thiên Tông, giờ đã trở thành một kiểu thị trấn có tổ chức. Bởi ảnh hưởng của tai nạn, phần lớn các công trình đã được tu sửa lại. Họ ở lại khu mọc đường nhỏ, nơi khá yên tĩnh. Ninh Trường Cửu quay lại căn nhà nhỏ ở mọc đường. Linh khí như lửa, bay lượn trong không khí, hơi nước từ các công trình gỗ bốc lên tạo thành một màn dư mờ ảo, Hắn nói. Lúc trước tội quân đã nói, ngươi sẽ bị thiên ngoại chi vật giết chết mới biết sao Tư Mệnh không hiểu tại sao lại nhớ đến việc này, không nhịn được mà hỏi, với vẻ nghi ngờ trong lòng. Lúc ấy các người rốt cuộc đang nói gì? Bàn gỗ trong phòng im lặng, Ninh Trường Cử quét đi lớp bụi trên bàn, rồi tùy tiện ngồi xuống và nói: chẳng có gì đâu, chỉ là chuyện ngoài lề. Những thứ không phải trong thiên hạ này đương nhiên có người làm chủ. Thật sao? Tư Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lại lung nghiêm nghị, đầy vẻ chất vấn. Ninh Trường cứ bình thản nhìn lại, bỉm cười đáp: được rồi, ngồi đi. Họ có dịp đến Nam Châu, sau đó chúng ta dẫn Tiết Nhi ra ngoài dạo một chút. Tư Mệnh không hỏi thêm nữa. Lục Gia Gia đứng gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nơi mùa xuân tràn ngập sức sống, tâm trạng nàng trở nên vui vẻ. Hai tay nàng bám lấy bệ cửa sổ, thân thể hơi nghiêng, ánh nắng chiếu vào váy trắng của nàng tạo nên vẻ đẹp mơ màng, đầy quyến rũ. Tư Mệnh kéo tay áo ninh trêu cử, nói: nhìn kia, bên ngoài có con đại hồ ly tinh. Lục Gia Gia quay đầu lại, nhìn chầm chầm và Tư Mệnh, hỏi: ngươi nói gì? Tư Mệnh nói một cách tự tin: ta nói Gia Gia là yêu tinh biến hình. Lục giá giá không phải là tiên tử gì cả Nàng phòng má lên nhìn tư mệnh Rồi nói Tiết từ tỷ tỷ mới là ngàn năm lão yêu quá đấy Tư mệnh cuốn tay áo lên Nói giá giá nói gì cơ Có gan thì lặp lại lần nữa Lục giá giá dù đã bị khiêu khích Nhưng vẫn đủ gan dạ để nói lại lần nữa Tư mệnh nào chịu tha cho nàng Lập tức đuổi theo Lục giá giá vội vàng chạy trốn đến bên ninh trường cử để cầu cứu Ninh trường cử ngồi một bên Hai tay khoanh lại trong tay áo Không can thiệp chỉ nhìn các nàng đùa giỡn như mấy đứa trẻ. Sau khi nghịch xong. Bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc thảo luận cách đối phó với các thần chủ phía sau. Đề Sơn là một vị thần không tranh quyền, nhưng lại sở hữu khả năng phòng ngự mạnh mẽ nhất trong tất cả các thần chủ. Trong truyền thuyết, thân thể của hắn là một đọn núi thịt khổng lồ và khả năng phòng ngự của hắn gần như tuyệt đối. Nếu lúc này Ninh Trường Cử muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ phải dùng dao cuồn mà chặt từng mảnh thịt, mất rất nhiều thời gian và công sức. Về phần Bạch Tàng và Không Nguyệt, họ lại xem như đối thủ cũ, Không Nguyệt không đáng sợ, nàng chỉ là một cô gái nhỏ ngu xuẩn, dù có được sức mạnh của Bạch Tang thần quốc nam cũng chỉ là một tiểu nữ có sức mạnh cuồng vọng, còn về lôi lao, tưởng lân, chu tước, ngoài tiền lân ra, hai người kia sớm đã phản bội ngầm chủ, và lúc đó thần quốc sẽ không thể lường trước được tình huống. dù vậy những cuộc thảo luận này cũng không có gì quá quan trọng. đối với bọn họ thân chủ đã không còn là đối thủ chính thức, đối đầu trực diện với ngầm chủ mới là điều có thể dự đoán. sau khi thảo luận xong, ninh trường cửu dẫn các nàng ra ngoài để giải tỏa tâm trạng, trong mắt các tu sĩ trung thổ nam châu được xem là vùng đất cằn cỗi, thiếu linh khí. Nguyên nhân chính của điều này là vì địa hình của Nam Châu giống như một cái phiễu khổng lồ, và ngay giữa cái phiễu này là Nam Hoang. Trong quá khứ, một lượng lớn linh khí đã chỉn xuống Nam Hoang, khiến cho vùng đất này trở thành tấm biện, không thể đặt chân vào. Chính vì vậy mà các tu sĩ Nam Châu luôn gặp khó khăn trong việc tu luyện. Tuy nhiên, giờ đây vực sâu nguyền rùa đã được giải trừ, Nam Hoang không còn là vùng đất cẳng cỗi nữa. Điều này có nghĩa là, trong tương lai, các tu sĩ trung thổ sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng của mình về phía Nam. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải ngăn chặn sự giáng lâm của ám nhật, nơi đó, chính là nơi ta tu hành từ nhỏ. Lục Gia Gia nói, chỉ về phía Dụ kiếm thiên tông, khi họ cùng nhau bước qua những thảm cỏ xanh mới mọc, Tư mệnh theo ánh chỉ của Lục Gia Gia nhìn về phía đó. Những ngọn núi cao vút mặc dù không phải là đỉnh núi tuyệt vời, nhưng khí thế của chúng thật sự rất tráng lệ. Xa xa, có thể thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết, bạch hạt bay lượn, tạo nên một cảnh tượng yên tĩnh và thanh bình. Tư mệnh thu mắt lại, nhìn Lục Gia Gia, mỉm cười nói, sơn thủy nuôi người, quả thật có lý. Ninh trưởng cử cười hỏi, có gì hay ho đâu. Tư mệnh đáp, tiểu lê được nuôi dưỡng ở lạc hà, nên nàng luôn có tâm hồn trong sáng. Còn giá giá từ nhỏ đã tu hành trên núi cao, vì thế cũng cao vút trong mây. Đó là lời lẽ sai trái. Lục giá giá phản bác, tiết má hơi đỏ. Ta thấy tiểu lê rất tốt, không giống tiếp từ đâu. Tư mệnh nhớ lại lần đầu tiểu lê bưng cháo cho mình, trong lòng vui vẻ, nàng che miệng mỉm cười nói, ta cũng thấy tiểu lê rất tốt, nhưng giá giá đơn thuần như vậy, đừng để cho tiểu hồ lê tinh lừa gạt nha. Lục Gia Gia kiên quyết nói, Tiểu Lê sẽ không lừa ta đâu. Tư Mệnh hỏi, khi Tiểu Lê bưng cháo cho ngươi, con nói đó là cái thứ nhất bưng cho ngươi không? Lục Gia Gia do dự một chút, rồi gật đầu, đương nhiên. Tư Mệnh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như thể đang cười trên nỗi đau của người khác. Lục Gia Gia có chút nghi ngờ, không rõ nên tin hay không. Trong khi đó, Ninh Trường Cửu, mặc dù không tham gia vào cuộc trò chuyện, lại lặng lẽ nhìn Tư Mệnh với ánh mắt khó hiểu, rồi bất đắc dĩ cười. Tư Mệnh nhanh chóng nhận ra hắn cười và hỏi, mỉm cười cái gì? Ninh Trường Cử vô tội đáp, không có gì, chỉ khen tiếc như thông minh thôi. Tư Mệnh nghe vậy liền nhíu mày, cái này còn cần ngươi nói sao? Sau khi du lịch một vòng quanh Nam Châu, ba người trở lại gia nhà gỗ vào lúc hoàng hôn. Khi Ninh Trường Cử bước vào phòng, vừa dẫm chân và đã cảm nhận được một tia dị thường. Người nào? Ninh Trường Cử cảnh giác hỏi. Lục Giá Giá và Tư Mệnh cũng lập tức vào tư thế chuẩn bị đối phó. Trong phòng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng. Đừng sợ, là ta. Đó là giọng nói của một nữ tử thanh thoát, nhưng mang theo chút lãnh đạm. đại sư tỷ, ninh trưởng cử nhận ra người đến, cảm thấy hơi giật mình, liền hỏi sư tỷ ngày sao lại đến đây? sư tôn bảo ta mang vật này cho ngươi. đại sư tỷ đáp phòng tối mờ, bóng dáng nàng trong chiếc váy xanh như dòng nước trôi, thần ngữ đường yên đó, tựa như một bức tranh cổ nhạt màu, trong tay nàng ôm một cuốn sách, chào sư tỷ, lục gia giá và tư mệnh cùng lúc thi lễ. dù các nàng là những người tài giỏi, nhưng đối với các sư huynh sư tỷ, các nàng luôn đầy sự tôn kính. đại sư tỷ nhìn hai nữ tử xinh đẹp, mỉm cười ôn hòa. Ninh Trường Cửu nhìn thấy cuốn sách trong tay nàng, lông mày hơi cau lại hỏi, đây là Đại sư tỷ đưa cuốn sách ra nói, đây là Đại sư tỷ đưa cuốn sách ra nói, đây là Ngũ sư Huynh thay người viết thiên bì, ngươi nhận lấy và ghi lại, đừng chậm trễ. Ninh Trường Cửu từ chối, trong lòng ta đã có bản thảo, có thể tự mình viết một thiên. Đại sư tỷ không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhét cuốn sách vào tay Ninh Trường Cửu nói, sư tôn lo ngươi không có đủ thời gian, vì phòng ngừa vạn nhất, đã bảo Ngũ sư huynh viết thêm một thiên cho ngươi, đừng để sư tôn và sư huyên thất vọng. Ninh Trường Cửu nhận cuốn sách, cúi đầu chân thành nói: cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư tôn. Đại sư tỷ nhẹ gật đầu, ốm vất trần bước vào phòng, ngồi xuống và nhìn Ninh Trường Cửu, hỏi: ngươi còn có chuyện gì cần nói với sư tỷ không? Ninh Trường Cửu lắc đầu, đáp: không có chuyện gì khác. Đại sư tỷ không hỏi thêm gì, chị, ừ, một tiếng rồi im lặng, lục giá giá và Tư Mệnh ngồi xuống gần Đại sư tỷ. dù các nàng đều là những người mạnh mẽ, nhiều khí chất của đại sư tỷ khiến các nàng có chút e dè. ninh trường cử mở cuốn sách ra, nhìn sơ qua, dù hiện tại hắn đã đạt tới ba cảnh truyền thuyết, nhưng để hòa hợp với thiên địa, muốn làm được, giành chính nguồn thuận, thì vẫn cần một thiên bi thực sự. lúc giá giá và tư mệnh trò chuyện với đại sư tỷ về tình hình gần đây, đại sư tỷ đối đại với các nàng rất ôn hòa, mặc dù ít khi gặp nhau, nhưng khi trò chuyện đều rất thân thiện. sau một lúc, đại sư tỷ bỗng nhớ ra một chuyện, nhìn tư mạnh với vẻ nghiêm túc, hỏi. Tiết từ lúc trước sư tỷ tạm cho ngươi quyển sách, ngươi đọc thế nào? Tư mệnh ngay lập tức ngồi thẳng. Nàng hiểu rằng sư tỷ đang nói tới quyển Nữ ô e nhật ký. Ban đầu Tư mệnh tưởng đây là sách do sư tôn viết, nhưng sau này mới nhận ra rằng nó chính là tự truyện của đại sư tỉ Tư mệnh bình tĩnh gật đầu, chân thay nói, sư tỷ viết văn rất mỹ miều trang nhã, viên lịch sử cũng mộc mạc mà chân thực. Tiết từ đã đọc đi đọc lại nhiều lần, tay không rời sách, gần như lật nát cả cuốn sách. Lục Giá Giá chưa xem qua. nữ ô ai nhật ký nhưng nghe tư mệnh nói vậy nàng cũng hiểu đại khái vuốt cầm nói ta cũng giống như vậy cảm khái rất sâu đại sư tỷ nhìn thấy bộ dạng của các nàng hài lòng gật đầu nhưng nàng không kiểm chứng thật giả sợ rằng sẽ làm tổn thương lòng mình đại sư tỷ chỉ đến để giao thiên bi không có ý định ở lại lâu sau khi hàn huyền ngắn gọn nàng đứng dậy định rời đi nhưng ánh mắt vô tình liếc qua một vật kỳ lạ thần ngự nhíu mày từ từ hướng về phía đó Lục giá giá và tư mệnh cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy đại sư tỷ đang nhìn vào bàn gỗ, nơi có một quyển sách bị đặt dưới chân bàn. Đại sư tỷ cảm thấy quyển sách này có chút quen mát, cô không người nhẹ nhàng rút sách ra từ dưới góc bàn, quyển sách bị ép xuống, lõng vào hình vuông nơi góc bàn. Đại sư tỷ vỗ nhẹ trên sách để loại bỏ bụi, giờ cô nhíu mày lại trên bìa sách rõ ràng viết bốn chữ. Tư mệnh và lục giá giá cùng lúc nhìn thấy, đều giật mình, Ninh Trường Cửu cũng chú ý đến sự bất thường lúc này hắn mới nhớ ra đó là quyển sách mà tiểu lê đã dùng để chèn dưới chân bàn khi cô nấu cơm cho hắn khi đó bàn chân cô bị đau nên tạm thời lấy quyển sách này chèn lại thật trùng hợp quyển sách và cái bàn hoàn hảo vừa vặn với nhau và họ đã quên không cất lại quyển sách giờ đây sự việc đã đến lúc trả lại đại sư tỷ cầm chặt quyển sách như phía trước nhìn về phía tư mệnh đây là có chuyện gì tư mệnh lập tức rút ra một quyển sách giống hệt từ trong không gian đó là quyển sách mà trước đây đại sư tỷ đã tặng cho nàng việc này không liên quan đến ta tư mệnh nói. Sư tỷ đã tặng cho ta, ta luôn cất giữ cẩn thận, không có một chút tổn hại vẫn như mới. Lục Giá Giá nhỏ giọng nói. Ngươi vừa mới không phải bảo mình sắp làm sách lật nát rồi sao? Tư Mệnh nhéo nhéo bắt đùi nàng, giọng nói từ trong hàm răng bay ra. Ím này ra ra có phải là tỷ mũi tốt của ngươi không? Đại sư tỷ nhìn chầm trầm, ta bọn họ hỏi. Vậy quyển sách này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Giá Giá và Tư Mệnh trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhau chỉ về phía phu quân của mình. Đại sư tỷ cũng nhìn về phía Ninh Trường Cửu. Sư tỷ, người nghe ta nói ta. Ninh Trường cửu nghĩ đến Tiểu Lê xinh đẹp, linh hoạt, Lo lắng không biết có nên bán nàng đi không. Ngươi cái gì ngươi? Đại sư tỷ buồn bực nói. Sư tỷ đưa ngươi đồ, ngươi lại đối xử như vậy. Ninh Trường cửu nuốt lời vào trong bụng, cuối cùng không chọn bán Tiểu Lê. Trong phòng, tiếng cầu xin tha thứ của thiếu niên vang lên. Sau khi Đại sư tỷ rời đi, Ninh Trường cửu từ dưới đất bò dậy, phủ sạch bụi trên y phục, Cười khổ nói. Sư tỷ ra tay vẫn nặng như vậy. Lục Giá Giá nói, ai bảo ngươi thiên vị Tiểu Lê? Tư Bệ nói. Hóa ra là Tiểu Lê làm đấy, quả nhiên là một tiểu cô nương đầy âm mưu. Ninh Trường Cửu nhìn Lục Giá Giá nói: Các người chưa mắt nhìn Phu quân bị khi phụ, giờ còn có thời gian dỗi để ăn dầm, không hổ là đôi vợ chồng không khả quan. Lục Giá Giá và Tư Mệnh dự cảm không lành, định tìm cách thoát thân, nhưng làm sao có thể chạy được? Rất nhanh họ bị bắt lại chịu gia pháp, rồi cùng Ninh Trường Cửu chép lại nữ ô ai nhật ký, cả bọn đều chịu khổ chung. Sau đó, trong một khoảng thời gian, Ninh Trường Cửu chuyên tâm nghiên cứu Thiên Bi. miệt mài phỏng đoán về những nội dung trong đó Đồng thời ghi lại những gì chân trần đã ghi chép Sau khi Đinh Trường cử hiểu rõ thiên bi Cả bọn vẫn sống trong căn nhà gỗ nhỏ này Thay phiên phụ trách việc ăn uống Và dành thời gian tự biên tự diễn Trong sự ghét bỏ lẫn nhau Sống qua một khoảng thời gian bình yên Về sau, họ lại trở về trung thổ Kim Các Một tháng đã trôi qua từ khi tội quân tự thiều Nhưng ngầm chủ vẫn chưa mở ra đề sơn thần quốc như dự tính Mặc dù điều này khiến họ có thêm một tháng bình yên Nhưng lại không phải là điều tốt. Ngầm chủ dường như đang tính toán điều gì đó và thần quốc này như một quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thời gian trôi qua, Để sơn thần quốc vẫn chưa được mở ra, Trước khi nó thực sự mở ra. Xin khi nó thực sự mở ra, xinh bệnh vẫn còn mù mờ với thế giới bên ngoài và thần chủ được biết đến. Không nguyệt giống như một kẻ lang thang mỗng dương nổi bật, vẫn đắm chìm trong quyền lực vô thượng của thần chủ. nàng ôm thiên tàng chi tâm trong tay, nắm chặt lạc thư tri quyền, nhìn vào gương, dùng tay vuốt ve, luôn cảm thấy vòng sáng của mình quá nhỏ, không đủ uy nghiêm. Nàng tự nhủ thân thể thần thoại của mình phải cao lớn vô cùng Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối yêu sống trong một cơn hương phấn cuồng nhiệt này Nàng cảm thấy trời cao đối với mình thật sự rất yêu ái Giống như Bạch Tàng, một kẻ sống mấy ngàn năm mà vẫn mang dáng vẻ thiếu nữ Một lão yêu quái, cuối cùng cũng bị nàng chiếm lấy vị trí cao Mà không cần tốn nhiều sức, còn Bạch Tàng À, có lẽ hắn đã bị giết chết hoặc biến thành một nô lệ hèn hạ rồi Hồng Nguyệt liếm môi, trong lòng mong mỏi nhìn thấy Bạch Tàng chịu đựng sự nhục nhã Dĩ nhiên điều nàng mong muốn nhất là thấy ninh trường cử lộ vẻ sợ hãi. trước đó nàng vừa mới leo lên ngai vàng, còn chưa kịp thi triển quyền cướp thì bạch tàng thần quốc đã bị đánh bại. hầu nguyệt thề rằng khi thần quốc mở ra lần sau, nàng nhất định sẽ khiến ninh trường cử và lục gia gia phải chịu đựng những đau đớn vô cùng. đối với nàng giết cha giết mẹ chẳng thể so sánh được với niềm hưng phấn và khoái cảm này, chỉ nghĩ đến là đã khiến cả người nàng run rẩy. dĩ nhiên nàng cũng hiểu rằng minh trường cử rất xảo quyệt, nhưng nàng sẽ không như bạch tàng ngu mốt lấy thân mình lao vào chỗ nguy hiểm. Nàng chắc chắn sẽ chọn cách tránh né trong thần quốc, sử dụng âm mưu quỷ kế để giết chết Ninh Trường Cửu và đồng bọn. Nàng tự nhủ mình là thần chủ tối cao, là một tồn tại không ai có thể vượt qua. Trên thế gian này, làm sao có ai có thể mạnh hơn nàng? Hầu Nguyệt vô cùng mong đợi lần mở thần quốc tiếp theo. Vào tháng 4, Ninh Trường Cửu ngồi trong động thiên thứ 72, khép lại cuốn thư mà đại sư tỷ đã gửi tặng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đôi mắt có chút đỏ vì mệt mỏi, hướng ra ngoài nhìn. Ngoài cửa sổ như vừa mới mưa xong, Những giọt nước còn đọng lại trên thành cây, khiến không khí thêm phần trong lành và thanh thoát, bầu trời dần trở nên ấm áp, Mùa đông đã lặng lẽ trôi qua mà không hề gây tiếng động, Ninh Trường Cửu cừu vuốt nhẹ lên lông mày, nhìn lại nội dung trong cuốn thư, rồi nắm mắt nghỉ ngơi một lát để dưỡng thần, Ninh Trường Cửu đã 20 tuổi, dung mạo vẫn thanh tú như thiếu niên, tuy nhiên, vì mệt nhọc mà làn da có chút trắng bệnh, khuôn mặt hắn mang một vẻ sắc nét, rõ ràng toát lên thần tính, như thể được chạm khắc từ một tảng đá, tiếng gió thổi qua cửa sổ vang vẳng bên tai, Ninh Trường Cửu mở mắt, Trong đôi mắt lấy lên ánh sáng kim quang, rồi hắn vươn tay mở cửa sổ, để là gió mắt hùa vào. Gió mang theo phong nhất khí, và một con tiết vũ tiểu tước nhảy lên bàn sách của hắn. Ninh Trường Cửu từ đùi mình lấy xuống một phong thư, đó là thư triệu tương nghi gửi đến. Trong những ngày qua, Ninh Trường Cửu vẫn đang nghiên cứu thiên bì tại Kiếm Các, không có thời gian dành để đi thăm ba ngàn thế giới, vì vậy hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc qua thư tử. Đối với những người tu đạo như họ, Việc trao đổi thư tín có vẻ thừa thãi nhưng lại mang một vẻ đẹp cổ xưa, một chút lãn mạn, trong thư Triệu Tương Nghi kể về tình hình gần đây, những suy ngẫm về việc tu đạo và những suy nghĩ liên quan đến Chu Tước. Cô ấy còn gửi kèm một bức họa, vẽ về cảnh mặt trời lặn trong bàn sư mờ của Tây Quốc, với vẻ đẹp hoang vu và thanh thoát. Ninh Trường Cửu đã từng trải qua nhiều điều, như những gì Triệu Tương Nghi miêu tả vẫn làm hắn cảm thấy mới mẻ và thú vị. Mặc dù đã có nhiều trải nghiệm, hắn vẫn cố gắng hồi âm một cách chân thành. Kể về những việc vặt gần đây và cảm nhận trong lòng Dù không đi vào chi tiết Phần cuối thư hắn cũng viết vài lời tình cảm để lại cho người đọc một chút đỏ mặt ngượng ngùng Hai người cứ thế mượn những bức thư Và tiết vũ tiểu tước để trao đổi tin tức Thư từ qua lại như một phần không thể thiếu Trong cuộc sống Hôm nay khi Ninh Trường Cử vừa nhận được thư của Triệu Tương Nhi Còn chưa kịp mở ra Thì tiếng gõ cửa lại vang lên Tiến vào Ninh Trường Cử lên tiếng Cửa lập tức mở ra Thiệu Tiểu Lê bước vào Mặc bộ Lê Hóa bạch váy. ôm một chiếc nồi đá đi nhẹ nhàng như một con chuột nhỏ, miệng cười nói, sư phụ, ăn điểm tâm, đi. Ninh Trường cử nhìn thoáng qua chiếc nồi, nói, ăn cái này không thanh đạm sao? Thiệu Tiểu Tiểu lê đáp lại, sư phụ lợi hại như vậy, đương nhiên phải sống cuộc sống vàng son chứ. Ninh Trường Cửu nói, được rồi, ngươi để xuống đi. Thiệu Tiểu lê cười hề hề, hừ, đừng làm Tiểu Lê không biết, Lã nữa, ngươi lại muốn đem nó phần cho các đệ tử ở Kiếm Các ăn đúng không? Nếu, Ninh Trường Cửu mịm cười đáp, mọi người vất vả quá. sao lại không khao thưởng một chút? thiệu tiểu lê không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn, đang nhìn con chim tiểu tiếp cầu hòa thước rồi nói: con chim này chẳng qua so với huyết vũ quân thì đã thấy nhiều. tiểu tiếp vũ tiểu tước nghe vậy, tỏ vẻ không vui, kêu lên một tiếng rất lớn, như thể đang tức giận vì bị so sánh với con gà đầu đỏ. ninh trường cử nhìn tiểu lê, đua. tiểu lê gặp phải rắc rối rồi, đắc tội với thân tín của tư nghi, sau này gặp mặt ta, đừng trách không bảo vệ được nuôi. thiệu tiểu lê giật mình, vội vàng quay lại xoa dịu tiểu tước. con chim tức giận đến mức bay vọt ra cửa sổ, rồi đậu lên cành cây ngoài vườn. con chim này tính tình thật là kỳ quái. Thiệu tiểu lê ních miệng oán trách một câu, nàng nhìn về phía Ninh Trường Cửu hỏi. lần này Tương Nhi tỷ tỷ lại nói gì vậy? Ninh Trường Cửu cười nhẹ. nếu ngươi muốn xem, lần sau gặp mặt, chết chắc là ta. Thiệu tiểu lê thấy lưỡi, sao lại nói Tương Nhi tỷ tỷ giống như đại ma vương vậy? Ninh Trường Cửu mỉm cười, không nói gì. Thiệu tiểu lê nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhỏ giọng hỏi, chúng ta nơi này cách Tây Quốc cũng không xa. Sư phụ sao không tự mình cưỡi kiếm đi Tây Quốc, chỉ mất một hai canh giờ thôi mà. Ninh Trường cử thở dài nói, đi Tây Quốc, làm sao còn có thể tĩnh tâm đọc sách được? Thiệu Tiểu Lê nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi, tương nghi tỷ tỷ thật sự lợi hại như vậy? Sao? Ninh Trường cử gõ nhẹ lên đầu nàng, cười, được rồi, đừng đoán mò nữa, sau này có cơ hội, Tiểu Lê tự mình đi hỏi nàng. Thiệu Tiểu Lê hừ một tiếng, tỏ vẻ mình không bị lừa. Nàng hỏi tiếp, sư phụ, ngươi còn phải đọc Thiên Bi bao lâu nữa? Nàng hỏi tiếp. Sư phụ, mưa còn phải đọc thiên bi bao lâu nữa? Ninh Trường Cửu đáp, trước khi bạch tàng mở ra, ta có thể hoàn thành. Tiệu Tiểu Lê nói, Giá Giá tỷ và Tiết Từ tỷ gần đây đang chuẩn bị xuân yến, định đợi mưa ra khỏi thâm cốc, rồi sẽ chúc mừng một chút. Ninh Trường Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây bay, bay lững lờ, hắn trầm ngâm một chút rồi gật đầu, tốt. Sau khi Tiệu Tiểu Lê mang điểm tâm đi, nàng cũng mang qua cho Lục Giá Giá và Từ Mệnh, rồi rời đi. Ninh Trường Cửu lúc này mới mở bức thư của Triệu Tư Nhi. Nội dung của thư rất ngắn gọn, chỉ có một dòng chữ Ta hiểu người Ninh trường cử cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng Ánh mắt hắn lướt qua một vòng Bầu trời bên ngoài như cũng ngừng lại Một lúc sau, hắn mỉm cười Không biết liệu Tư Nhi có nhìn thấy mình qua thủy kín hay không Nhưng hắn vẫn dơ tay vẫy vẫy về phía trước Như thế đang lên tiềm trảo Hắn bắt đầu viết hội âm Sau khi viết xong Ninh trường cử cẩn thận cuốn bức thư lại Rồi nét vào giữa hai chân của tiểu tiết vũ tước Làm phiền tiết riêng, hắn nói. tiểu tiết giến khẽ gáy một tiếng, lạnh lùng không quay đầu lại mà bay đi, như thể đang cười nhạo sự giả vờ của hắn. Đây là bức thư cuối cùng trong khoảng thời gian này mà họ gửi cho nhau. Minh Trường cử tuy nói là bế quan, nhưng thực tế hắn chỉ đóng cửa lại, trong suốt thời gian đó, Lục giá giá và Tư mệnh thường xuyên đến thăm, ngồi bên cạnh hắn, tùy tiện cầm lấy một quyển sách đọc, trong không gian tĩnh lặng, dường như chỉ có tiểu tiểu lê khi đến mới mang lại chút sinh động cho căn phòng. Tháng tư đến, bình yên vô cùng, sau bao nhiêu kiếp nạn nhân gian, con người giờ đây như thể đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có này thế giới dần đi vào quỹ đạo người tu đạo và phàm nhân đều giống như mùa xuân cỏ cây đâm chồi nảy lộc phát triển mạnh mẽ cuối tháng tư ninh trường cửu xuất quan hắn giống như tràn đầy năng lượng hăng hái cùng ba người họ dạo chơi trong sơn dã trong không gian ấy hoa đua nở khắp đất trời hương thơm thoang thoảng bay trong gió những con bướm bay lượn nhẹ nhàng lướt qua bên họ rồi bay về phía rừng sâu nông dân làm ruộng khỉ con vác củi nhảy ra từ giữa tảng đá chạy đến bên cạnh người lão nhân Nhận lấy củi rồi được lã nhân cho ủ nước từ hồ lô cảnh tượng tươi đẹp đối tiếp nhau nhưng nhanh chóng tan biến trong mắt họ Ninh trường cử bình tĩnh quan sát rồi cùng ba nữ tử quay lại kiếm các khi họ trở về kiếm các có khách mới bên ngoài cửa tiết tư thiếu nữ áo trắng đứng thẳng đôi giày nhỏ của nàng làm nổi bật vẻ trang nhã trước mặt nàng là một tiểu cô nương sang hai tay ngăn không cho nàng vào yêu cầu nàng phải đưa ra thông hành và tấm bảng vũ chờ đến khi đinh trường cửu và những người khác về Bạch tàng Liuyết nhìn bọn họ một cách lạnh nhạt người ngăn bạch tàng vào cửa lại là lạc tiểu bội tiểu cô nương sợ hãi nhìn thấy bọn họ nhận ra mình có lẽ đã làm sai điều gì các chủ sư phụ lạc tiểu bội luống cuống không có việc gì cô nương này họ bạch là bạn của ta người mới họ bạch bạch tàng lại lùm đáp lại lạc tiểu bội vội vã nhiều đường dẫn bọn họ vào sớm như vậy đã đến rồi linh trường cử hỏi bạch tàng không còn sớm bạch tàng trả lời nhẹ nhàng trong tay nàng ôm u minh cổ quốc một binh khí thần đồ thần đồ cắm vào trong một thanh kiếm màu trắng đầu kiếm giống như ngôi sao. Tư Mệnh nhíu mày, hỏi: ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Bạch Tàng nhìn Tư Mệnh, đáp: không phải các ngươi muốn câu cạnh ta sao? Tư Mệnh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bạch Tàng. Cuối cùng, trước khi thế sắc bén của Tư Mệnh, Bạch Tàng không thể không nhượng bộ. nàng ôm chặt thần đồ trong tay, Nữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Được rồi, khi Bạch Tàng mở ra, ta sẽ dẫn các ngươi đến Bạch Nẫn Tiết Cung. Trong hai ngày tiếp theo, Bạch Tàng ở lại kiếm các kiếm các mang vẻ đẹp cổ kính. Bạch Tàng sống tại nơi đây, cảm thấy như mình là một con mèo đuôi trong cung. Bạch Tàng luôn luôn tìm cách tránh tư mệnh, còn đối với lúc giá giá thì thái độ ôn hòa, không xa lánh cũng không quá thân cận, nàng vẫn cảm thấy mình như một con hồ độc hành, chỉ mong có thể sống sót qua từng ngày, rồi vào một thời điểm nào đó sẽ gào thét vang dội trong sơn lâm. Vì vậy, vào những ngày bình thường, nàng luôn giữ một thái độ cảnh giác đối với bất kỳ ai, trong mắt nàng mọi việc nàng làm đều chỉ là nhiệm vụ, là những đại sự từng bước một mà nàng phải hoàn thành, để tìm ra ý nghĩa bất hù cho sự tồn tại của mình. Cuối tháng tư, vào ngày xuất phát, Bạch Tàng ôm trong tay vỏ đao tiết trắng rời khỏi kiếm cát, nhưng lại gặp phải một chuyện nhỏ, Lạc Tiểu Bội một lần nữa ngăn cản nàng. Lần này lại có chuyện gì? Bạch Tàng cảm thấy đứa trẻ này thật đáng ghét. Lạc Tiểu Bội đến để xin lỗi, nàng ấp úng mở miệng, nhưng bị Bạch Tàng thắt nàng. không có gì phải xin lỗi, ngươi không làm sai gì cả. Lạc Tiểu Bội cúi đầu, từ phía sau lấy ra một vật, đưa cho Bạch Tàng nói: Tỷ tỷ cái này tặng cho ngươi. Bạch Tàng nghiến mày đây là cái gì? Lạc Tiểu Bội với giọng nói ngây thơ trả lời. tỷ tỷ lại gần một chút, bạch tàng nhìn vào khuôn mặt tiểu cô nương, miến cỡn nhất lên chút kiên nhẫn, tiến lại gần, lạc tiểu bội lấy ra một món đồ mềm mại, đó là một chiếc khăn quàng cổ mới dệt, nàng ngó chân lên, quấn chiếc khăn quanh cổ bạch tàng, rồi buộc lại bằng một cú thắt. sau đó nhìn vào vị tỷ tỷ cực đẹp, lộ ra nụ cười ngọt ngào, bạch tàng giữ sờ một chút, rồi vươn tay sờ lên chiếc khăn quàng cổ, chiếc khăn vừa khéo che khuất vòng cổ ở trên cổ nàng, nơi mà giống như xiêm xích của xương rồng, chuyện này là sao? đến tháng năm rồi, khăn quàng cổ làm cái gì? Bạch Tàng sờ chiếc khăn, giọng nói lại lùng, Lạc Tiểu Bộ nhỏ giọng đáp, "Bởi vì như vậy nhìn đẹp hơn." Bạch Tàng nghĩ đến chiếc xiềng xích nhục nhã, Cắn răng nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, đó là thứ nhắc nhở nàng về thân phận tù nhân, về sự tôn nghiêm và kiêu ngạo bị xiềng xích giam cầm, thứ mà nàng không muốn nhắc đến, thân thể nàng hơi run rẩy, Lạc Tiểu Bộ nhận ra sự khác thường, cảm thấy mình đã làm phiền, ngập ngừng không biết có nên rút lui không. Một lát sau, Bạch Tàng từ từ mở mắt, nhìn chăm chú vào tiểu nữ hài, hỏi tên của nàng. tiểu nữ hai có chút bối rối trả lời bạch tàng mỉm cười giống như thể trước khi rời đi nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi tại bạch ngân tiếp cung khổng nguyệt ngồi trên vương tạ ôm trong bụng thiên tàng thần tâm nàng ý tiêu tán một phần lực lượng hủy diệt một nửa sinh linh trong thần quốc biến chúng thành linh khí đầu nhập mẫu trong giếng để tái sinh lúc này nàng cảm thấy hơi mệt mỏi ngồi trên vương tọa nhắm mắt chậm mắt một chút những thần quan bạch ngân cao quý và thiên quân trước kia mà nàng không thể nào chạm tới giờ phút này lại cung kính đứng bên cạnh nàng Hầu nguyệt vạn eo bẻ cổ cảm thấy ở nơi cao ngút không khỏi thấy lạnh và cảm giác tịch mịch vô đi hóa ra quyền lực vô song lại cô độc đến thế nàng đứng dậy từ ngai vàng bước đến bạch nâng tiếp cung trước đó dừng lại và nhìn ra xa về phía thế giới mây mông vô tận nàng cảm nhận rằng dù tuổi còn trẻ nhưng mình đã có phong thái tông sử vững chãi như một loạn núi cao sừng sững không nguyện hài lòng với điều này tuy nhiên dù thần quốc rộng lớn dù nàng vô địch thiên hạ nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bị giam cầm Nếu thần chủ có thể tự do đi lại giữa các thế giới, thì thật là tuyệt vời, không nguyệt nghĩ vậy, không khỏi thở dài. Nàng thâm nghĩ, dù sao 12 năm tiếp theo còn lâu, hay là ngủ một giấc dài đi, ngủ 12 năm, rồi sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh như một cái bùng tay. Đang khi khấu nguyệt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nàng bỗng nhận thấy điều gì đó, lập tức mồi dậy. Đây là, không nguyệt ngượng đầu, cảm nhận một tia sáng xuyên qua không gian vô tận, chiếu dọi từ xa. Đó là, bạch tảng tinh. 12 năm trôi qua nhanh đến vậy sao Thời gian ở Thần Quốc trôi qua cũng nhanh như vậy sao? Thâu Nguyệt vừa chần chừ một chút, lập tức tràn đầy hứng khởi. Dù sao Thần quốc mở ra là một chuyện đáng vui mừng đối với nàng, và nào không thể đợi lâu để gặp lại Ninh Trường Cử. Tia sáng chiếu xuống, Thần quốc mở rộng, Khâu Nguyệt vui mừng, ngày dựng lên từ hai vàng, rút kiếm Trấn quốc của Bạch Tàng Thần quốc, quay sang nói với Thần quan và Thiên quân, giữ vững tinh thần, đến lượt chúng ta bảo vệ Thiên đạo trật tự. Trong niềm vui sướng, năng lực toàn trì độc quyền của quốc chủ tự nhiên khởi động. Không Nguyệt có thể sử dụng năng lực này để biết được những sự kiện diễn ra ngoài thần quốc trong thời gian ngắn nhất. Vừa được kích hoạt nụ cười trên mặt không Nguyệt lập tức đông cứng lại, nàng ngừng đầu, không thể tin vào mắt mình. Ngoài Bạch Tàng thần quốc lại có người đứng đó, đó là những khuôn mặt quen thuộc, dẫn đầu là một thiếu nữ mặc váy trắng. Là Bạch Tàng không Nguyệt bị dọa đến mức tâm hồn rối loạn, sao họ lại ở đây? Là Bạch Tàng mang họ đến sao? Họ muốn làm gì? Không đúng. Nàng đang sợ cái gì? Nàng là thần chủ tối cao, sao phải sợ mấy kẻ hèn bọn này? Họ dám xuất hiện trước mặt nàng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đỡ phải để nàng đi tìm họ, Khâu Nguyệt nắm chặt kiếm, trong lòng đấu tranh dữ dội, nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị vận dụng sức mạnh thần chủ, chuẩn bị phóng thích hình chiếu, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, Khâu Nguyệt bị ngát giữa chừng, động tác chuẩn bị phóng thích hình chiếu bị dừng lại. Chuyện gì vậy? Khâu Nguyệt mở mắt, hoảng hốt nhìn về phía Mộc Lập và Bạch Ngân Thần Quan cùng Thiên Quân, sặn giữ hét lên, "Các ngươi đứng đó làm gì?" Địch Nhân đã ở bên ngoài, nên đi giết bọn chúng đi. Bạch Ngân Thần Quan và Bạch Ngân Thiên Quân đều không có đáp lại, ngược lại, bọn họ lại quỳ xuống. Họ quỳ không phải trước Không Nguyệt, mà là hướng về cổng lớn của thần điện. Lúc này Không Nguyệt mới ý thức được, địch nhân đã xông vào, làm sao bọn chúng có thể làm được như vậy? Thần chủ trong thần quốc chẳng phải là vô địch sao? Vô số câu hỏi vây kín trong đầu Không Nguyệt, tâm trí rối bời. Nàng cảm thấy mình như một thợ săn cường đại giờ đây, lại thành con mồi bị vây hãm, chỉ cần dùng một chút toàn năng lực, nàng sẽ biết được sự thật. Nhưng cơ thể nàng lạnh toát Không thể làm gì được Đầu óc như muốn nổ tung Trong cảm giác mơ hồ ấy Bạch Tàng bước tới Xuất hiện trước mặt nàng Người Không nguyệt hà miệng Gần như theo bản năng hét lên Người đến đây làm gì Bạch Tàng chỉnh lại chiếc khăn quảng cổ nói Đây là cung điện của ta Sao ta không thể quay về Không nguyệt nhìn nàng chầm chầm Cơ thể không thể ngừng run rẩy. Nàng thử vận dụng sức mạnh để tấn công Nhưng lại phát hiện mình không có dũng khí Ninh trưởng cửu và lục gia giá cũng đã đến Đã lâu không gặp. Ninh Trường Cử nhìn Không Nguyệt, tay ra hiệu như thể cắt cổ, Không Nguyệt cảm thấy như mình sắp phát điên, nàng tự tát vào mặt mình, mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng đây không phải mộng, nàng không thể tỉnh lại, nàng nhìn bọn họ, không dám thở mạnh, tim đập loạn xạ, sau một lúc, Không Nguyệt bắt đầu tỉnh táo hơn, nhớ lại sức mạnh toàn chi của mình, trong khoảnh khắc, nàng cuối cùng hiểu ra tất cả, thì ra, thần chủ đã bị từ bỏ, bọn họ trở thành những bước chân mà Ninh Trường Cửu dẫm lên, sức mạnh của thần quốc không còn tồn tại nữa, làm sao có thể như vậy? cái này không khác gì một cơn sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu khâu nguyệt khiến nàng tròn váng xít nữa thì gào khóc vì vậy bản năng sinh tồn khiến nàng bình tĩnh lại nàng ngượng đầu lên nhìn linh trường cử và lục giá giá cười gượng cười còn khó coi hơn cả khóc cha mẹ ta ta là con gái của các ngươi cuối cùng các ngươi có chịu nhìn ta không lục giá giá nhớ lại lần trước khi nàng bị khâu nguyệt lừa ở hải nan mỗi lần nhớ lại lục giá giá đều có cảm giác lạnh lưng ngươi quả là một đứa con hiếu thảo lục giá giá thản nhiên nói. Không Nguyệt vẫn giữ nụ cười nói: đương nhiên rồi, Hiếu Thảo là điểm mạnh lớn nhất của ta. Đừng nói nhiều với nàng, giết đi. Từ Mệnh đã rút ra hắc kiếm, hắc kiếm căng cứng, Trước mắt phát động, chui kiếm dài như một con hắc long, lao thẳng về phía Không Nguyệt, gào thét lao tới. Không Nguyệt đột nhiên cảm thấy mắt mình co lại, trong khoảnh khắc nguy hiểm, nàng bà Nang rút kiếm ra ngăn cản. Một tiếng đinh vang lên, lực lượng khổng lồ đánh trúng, khiến Không Nguyệt bị tung bay, đập mạnh vào chỗ ngồi của Bạch Ngân Vương, nàng cảm thấy cổ họ mình nhẹ lại. Máu tuy phun ra, trong lòng Khâu nguyệt tràn đầy oán hận, nàng lao máu trên mặt, nhưng vẫn cố nở nụ cười vô tội, nhìn về phía mặt tiết. Vị tân nương này, ngươi, ngươi có hiểu lầm gì không? Mặc dù ta là thần chủ, nhưng ta không phải kẻ thù đâu. Ta là nội gián tại bạch ngân tiết cung, chỉ là muốn thừa cơ cướp đoạt lực lượng, giúp đỡ các ngươi. Ta, ta luôn hoàn thành sứ mạng của mình mà, thật sao? Lần này, bạch ta mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Không nguyệt cả người run rẩy, nàng nhận ra rằng. dù có nói gì đi nữa cũng chỉ khiến bản thân đắc tội với một phần người nào đó ninh trường cửu không ra tay dường như chỉ đang thưởng thức bản kịch của nàng như thể nàng chỉ là một con hề cảm giác sợ hãi nhục nhã và tức giận trong lòng khâu nguyệt cuộn trào nhưng nàng lại cực kỳ nhút nhát đến dũng khí để phản kháng cũng không có ninh trường cửu lặng lẽ nhìn nàng nói ngươi không phải thích giết cha giết mẹ sao chúng ta đã đứng trước mặt ngươi rồi thử xem đi khâu nguyệt nghi người rồi vội vàng nói cha ngươi đang đùa gì vậy Ninh Trường Cửu Thản nhiên nói: Ta cho mưa cơ hội này chỉ vì buồn chán thôi. Nếu mưa không nắm bắt được, vậy để ta ra tay. Khâu Nguyệt co rúm người lại, run rẩy nét vào chỗ ngồi của vương. thân thái trên chán đã biến mất, chỉ còn lại sự hoảng loạn. Trước đây Ninh Trường Cửu từng nói rằng, Lục Nhĩ Mi hầu có thể là vị thần chủ yếu nhất trong tất cả. khi nói câu đó, hắn thậm chí không tính đến Khâu Nguyệt. dù Khâu Nguyệt đã trở thành quốc chủ và sở hữu Trần Quốc Chi Kiếm, nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tự mãn, kiêu mạo và bu xuẩn. Ninh Trường cử bắt đầu đếm ngược, hai. Một, đến năm cuối, không nguyệt trong đầu hiện lên hình ảnh mình giận dữ Cầm bệnh ngân chi kiếm, giống lên, xông vào hướng đinh trường cử Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng Không nguyệt nhớ lại rất nhiều hình ảnh trước kia nàng từng thấy trên pháp trường Những người phạm tội bị đẩy lên đài chặt đầu Họ biết mình sắp chết Nhưng vẫn đờ đẫn bước đến, quỳ xuống dưới nhát đào, chờ đợi cái chết Khi ấy, không nguyệt đã nghĩ Dù là đưa đầu hay rụt đầu cũng chỉ có một nhát dao Sao không phản kháng Biết đâu có thể nhân lúc loạn chạy trốn nhưng bây giờ nàng mới thực sự cảm nhận được cảm giác đó tay chân nàng mềm nhũn không còn một chút dũng khí phản kháng chỉ có nước mắt không thể kiềm chế chảy dài khiến khuôn mặt nàng mèo mó ninh trường cử bước tới trước mặt nàng không cần dùng sức hắn lấy đi thần tâm và lạc thư những vật quý giá nhất của khâu nguyệt sau đó hắn giơ lên bạch ngân chi kiếm đừng đừng đừng không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn khâu nguyệt hoảng loạn kêu lên thở không ra hơi ta nhận thua rồi ta không phản kháng vì sao còn muốn giết ta ta sai rồi ta sai rồi, tha cho ta đi. À, tiếng thiết thảm thiết vang lên trong không gian của bạch ngân thần quốc. bạch ngân thần kiếm rơi xuống, đâm xuyên qua người nàng, viêm nàng và vương tạ. khâu nguyệt há miệng thở dốc, hàn khí từ kiếm lan tỏa, lâm mắt nàng đỏ tơ, đau đớn khiến thân thể nàng có quắp lại, đầu óc trống rỗng, Nàng nghĩ đến cái chết, nhưng khâu nguyệt vẫn không chết. dù sao nàng cũng là, là lạc thư thư linh, và nếu nàng chết, lạc thư cũng sẽ mất đi linh khí. đó là lý do duy nhất để nàng còn sống sót. khâu nguyệt không cảm thấy may mắn vì điều này. theo năm tháng trôi qua nàng sẽ mãi bị phong ấn trong lạc thư mãi mãi không thấy ánh mặt trời bạch nền tiết cung tiết rơi bạch tàng quấn khăn quàng cổ đứng giữa trời tiết bay trắng xóa hình ảnh của nàng trong cảnh tiết phủ lại một cách kỳ lạ hợp với tình hình nàng nhìn nơi mình đã sống mấy ngàn năm nơi có ngai vàng của nàng nơi đặt trái tim thần thánh địch mịch níu tiếp giờ đây tất cả sẽ phải biến mất thế giới trắng xóa chỉ còn lại sự tinh khiết gần như tái nhợt bạch tàng đưa tay vào trong khăn quàng cổ như đang cố sửa ấm đi thôi tư mệ nói. Nơi này sắp sụp đổ, bạch tàng gật đầu Hướng về bạch ngân tiết cung ra ngoài Chỉ còn ninh trường cử đứng yên ở nguyên chỗ Lục giá giá nghi hoặc quay đầu Cảm nhận được một điều chẳng lành Thế nào? Thế nào? Ninh trường cử ngượng đầu Ánh mắt vượt qua thần quốc trắng xóa và đại tiết Hướng ra thiên ngoại Đám người cảm thấy kỳ quái Rồi cũng ngượng đầu theo ánh mắt của hắn Trước tiên hiểu được là bạch tàng Nàng nhìn thấy Nàng nhìn thấy một màn trời xa xôi Nơi có một tảng đá kéo theo đuôi lửa dài. bay thẳng đến, đó là thiên thạch. khi thiên thạch vượt qua bầu khí, nó bừng lên sắc vàng vỏ quýt, kéo theo đuôi hỏa diễm dài trăm dặm, lao về phía mặt đất. nơi nó đi qua, hư không cũng vạn vẹo. không chỉ có một viên thiên thạch, mà là nhiều viên. một, hai, ba, bốn. bạch tàng đếm rõ ràng, đó là bảy viên sao băng. chúng xếp thành đội ngũ chỉnh tề, mang theo khí tức hủy diệt, hướng về phía nhân gian lao tới. tư mệnh cũng hiểu ra, những ngày gần đây, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cho đến giờ phút này. Đang mới chợt nhớ lại cảnh tượng khi Bắc Minh truy sát Kiếm Thánh, khi muốn giết chết Kiếm Thánh, sao băng đã từ trên trời rơi xuống, ngăn cản tất cả. Khi huyền phủ mất đi giá trị, sao băng có thể đánh xuống mặt đất, nếu như giờ đây, với lực lượng tinh thần của ngầm chủ, liệu có thể điều khiển những sao băng còn lại không? Bảy viên sao băng này chính là tội quân, Bạch Tàng Thiên Ký Nguyên Quân cử phụ minh tranh và Không Liệp Tinh, chúng đang lao thẳng vào Trần Thế, Minh Trường cử cầm kiếm, đứng trong thần quốc chia năm xẻ bầy, mắt nhìn lê bầu trời. Nơi đó, ánh sáng ngày càng chói là sao băng rơi xuống, đuôi sao kéo dài thẳng tắp. ngầm chủ vốn là những linh hồn của sao trời, đã tồn tại qua vô số năm trong hư không, sớm đã mất đi phần lớn ý thức, duy chỉ có lệnh cuối cùng chưa bị diệt vong. Nếu nói nó có quyền lực thì sao trời, có lẽ chính là quyền lực tuyệt đối của nó. Ngâm chủ không phá hủy Lôi Lao và Chu Tước tinh vì bọn chúng đã phản bội. Đối với thần quốc, Lôi Lao và Chu Tước chẳng khác nào một chiếc lồng giam. nếu như sao hủy diệt lông giam cũng sẽ vỡ vụn thả hổ về rừng cũng chưa chắc mang lại kết quả tốt đẹp ta đã lo lắng rằng chúng sẽ phá hủy thánh nhân thành phật Ninh trường cửi ánh mắt lại lùng, chiếu dọi vào ánh lửa may mắn như sư tôn đã dự đoán thánh nhân cách ngầm chủ quá gần Ngầm chủ sợ rằng sao trời dư ba sẽ trọng thương mình nên chọn để bọn chúng rơi vào nhân gian vậy sao chúng lại làm như thế nếu hủy diệt nhân gian rồi chúng sẽ đi đâu mà tìm tinh thần linh khí cuộc đời này chúng sẽ không thể quay lại được Tư mệnh lại lung nói Ninh trường cử thở dài, đáp Bởi vì ngâm chủ biết sẽ có người ngăn cản chúng Mọi người im lặng Ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người ninh trường cử Lục giá giá lập tức nhớ lại lời tội quân Từng nói về thiên ngoại chi vật Hắn sẽ bị thiên ngoại chi vật giết chết Thiên ngoại chi vật Người, người đã biết từ trước rồi sao Lục giá giá mở miệng Mắt ngập tràn sự kinh ngạc và mất mát Ừm, ninh trường cử cúi đầu Sọ mang chút áy náy Ta không muốn các ngươi quá sớm phải lo lắng về chuyện này Vì vậy không muốn nói cho các ngươi, cũng không có ý nghĩa gì, ta chỉ muốn các ngươi vui vẻ. Thật xin lỗi, đó là tôi tư tâm, ta định giết Khâu Nguyệt rồi mới nói rõ mọi chuyện với các ngươi. Nhưng không ngờ, nó đến nhanh như vậy. Tuy nhiên, các ngươi không cần phải lo lắng, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ninh Trường cử nhắm mắt lại, dù trong đầu hắn cảnh tượng này đã hiện lên vô số lần, dù là mọi lửa thực sự đã đốt cháy không gian, mọi thứ vẫn lộ ra sự vội vã, không kịp chuẩn bị, không thể nào. Ngươi đừng có gạt chúng ta, tư mệnh nhìn chầm chầm vào hắn Giọng gắt gao, ký ức Về cuộc truy sát kiếm thánh của Bắc Minh vẫn còn đậm trong lòng nàng Khi đó, dù kẻ truy sát là những cao thủ hàng đầu Nhưng khi sao băng rơi xuống Bọn họ đang phải từ bỏ, từ tàn chạy trốn Một viên sao băng lúc đó Đã khiến bọn họ phải sợ hãi Nhưng bây giờ lại có 7 viên sao băng hoàn chỉnh, Cho dù là ninh trường cử cũng không thể nào chống lại Ừm, người chắc chắn không thể ngăn cản được Bạch Tàng lại lùng nói Đây chắc chắn, ninh trường cử nhìn các nàng Nhẹ nhàng nói Ta có thể ngăn cản được Lục Giá Giá càng lắc đầu, môi run dày, nước mắt rơi như mưa. Dù mươi có thể ngăn cản được không, Mươi có thể sống sót sao? Ninh Trường cứ ôm chặt lấy nàng, thân thể Lục Giá Giá dựa vào người hắn, chân thành nói: Như Tội Quân Thần Quốc đã nói, ta sẽ trở lại. Khi trở lại, ta vẫn là ta. Lục Giá Giá buông tay xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trên môi nàng là vệt máu tươi. Tư Mệnh cũng không tin hắn, sư tôn mặc dù có quyền sinh mệnh, có thể bảo toàn thần hồn, nhưng lần sau gặp lại, có thể sẽ là trăm năm nữa, làm sao ngươi chắc chắn vẫn là ngươi? tư mệnh không thể kiềm chế cảm xúc, rút hắt kiếm ra, lập tức lao về phía sau băng, trở lại. Ninh Trường cử vội vàng tiến lên, kéo lại cổ tay nàng, mạnh mẽ ông lấy thân thể nàng. Hắn khẽ nâng mặt nàng lên, chán chạm vào chán nàng, không còn thời gian giải thích thêm, chỉ nói, cuối cùng, hãy tin tưởng ta một lần, người muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Tư mệnh hét lên, giọng hàn cả, Ninh Trường cử chân chừa một lúc rồi đưa tay, làm động tác như thể muốn móc tay. Tư mệnh nhìn bàn tay hắn, lại lùng, đôi mắt như muốn tan ra, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Ninh Trường Cửu nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi. Tư Mệnh vung tay ra, mặt đầy nước mắt. Lục Giá Giá cũng đã tiến lại, bắt lấy cổ tay hắn. Ngón tay nàng gần như bóp chặt vào thịt Ninh Trường Cửu. chờ ta một kỳ hạn. Ninh Trường Cửu xoa tay nàng, chân thành nói, tám năm, tám năm, tám năm. Lục Giá Giá nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ngay lập tức hiểu ra hàm nghĩa của tám năm. đạm tám năm. Tư Mệnh lại lùng sắc mặt tái nhợt, không còn chút thần sắc nào. đây không phải là, vâng. Minh Trường cửu đáp, ta sẽ ở lại chờ các ngươi ở vận mệnh cuối cùng. Đây là câu nói cuối cùng của hắn. Cao tốc thiên thạch xẹt qua tầng khí quyển, thiêu đốt như vò khuyết rực rỡ. So với cái chết của Tiên lâu chấn tiên chi kiếm, chẳng khác gì đong đóm mà phải lừa rừng kim Mô bay ra, đưa Lục Giá Giá và Tư Mệnh vào trong đó, tạm biệt những khuôn mặt chân thành của họ. Lục Giá Giá và Tư Mệnh dãy rủa, nhưng chỉ có thể đứng nhìn, chưa mắt nhìn kim Mô bay xa, ngắn cách họ. Họ vốn nghĩ rằng sau khi giết bạch tàng, họ sẽ đón chờ một thời gian yên tĩnh dài đàng Nơi đó họ có thể nghỉ ngơi, lấy lại sức Đợi đến ngày quy chiến Nhưng giờ đây, chủ mưu thực sự lại là thiên không chi vương Trời đất này sao có thể chỉ nghe Theo ý muốn con người Ninh Trường Cửu tạm thời phong tỏa kim ô thần quốc Nâng kim ô trong tay, rồi trao cho Bạch Tàng Nói, thay ta giữ gìn nàng thật kỹ Bạch Tàng nhận lấy kim ô Nhìn Ninh Trường Cửu, nói Ta vẫn không hiểu, ngươi muốn làm thế nào Mới có thể sống sót Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng cười, không đáp lại Say người đi, sang tay ra Nhưng không chịu hôi liễu hy trong tay minh trường cử cầm một tấm bảng gỗ điêu khắc cổ sơ, đó là kiếm lệ mà kha vấn chu giáo phó cho hắn. bạch nân tiết cung nằm dưới kính hồ, nơi trước kỳ đại sư tì đã từng ngăn cản chu trinh nguyệt. giờ đây dưới sự chi phối của kiếm ca lệ mặt nước hồ bình lặng như tấm gương bỗng bắt đầu rung động, bù dưới đáy hồ bị khuấy lên, từng thanh kiếm cổ sơ vươn ra từ mặt nước, bay lên không trung và hướng về bạch nân tiết cung, nơi chiếc áo trắng đang bay lượn. cơn gió lạnh của đại tiết vẫn thổi cuồng, nhiễm bông tiết bị các kiếm khí xé nhỏ bay đi. ninh trường cửu ngửa đầu, vạn kiếm như chu sao lưng hẳn trao đảo. Sao băng xuyên qua hư hải, lướt qua hư cảnh, linh trường cửu thân ảnh như ánh sáng biến mất trong cung điện tối tiết của Bạch Ngân Vương. Kim Ô từ trong khăn quảng cổ của Bạch tàng thăm Giờ nhìn lại, áo trắng như được tắm trong kim hỏa, giống như sao băng ngược chiều bay vụt qua. Tu la kim thân vươn ra sức mạnh quyền lực, khiến mọi thứ xung quanh bị đầy ra, bên cạnh hắn xuất hiện một luồng sáng trắng, trực lợi lên rồi biến mất với tốc độ làm không, hắn như thủ lĩnh trong bầy cá, mấy nghìn thanh kiếm lướt theo sau như lửa thiêu đốt sắt thép. Đó là một buổi sáng sớm, mặt trời chưa dâng lên, Niệm trời đất đã sáng như ban ngày, kiếm phản xạ ánh sáng từ ninh trường cử tỏa ra, đôi mắt và ánh sáng của hắn phản chiếu như một loạt lửa, cơ thể hắn trong chốc lát trở thành quang và lửa, phóng về phía sao băng, tuy vậy, hắn vẫn lao về phía rừng, đao nóng cháy rực, hủy diện lửa đỏ trong mắt hắn như thể muốn nuốt chử mọi thứ, cảnh vật không thể thấy rõ, chỉ có chiếc lộ trắng bay phất phới, trong ao sen, một cô gái nhỏ với diện mạo thanh thuần nhìn vào thủy kính. Đôi mắt trong trèo của nàng phản chiếu màu sắc lạnh lẽo, ở Tây Quốc, Triệu Tương Nhi cũng đang nhìn về cảnh tượng đó. ngay khi hai điểm gặp nhau, không gian trong thủy ký bắt đầu vặn vẹo, như thể muốn phá vỡ chiếc vương sa vạn dặm thành từng mảnh. trong vô vàn cặp mắt đang dõi theo, Ninh Trường Cử và sao băng gặp nhau, không khí bị xé rách, sinh ra một luồng bạo lực khổng lồ. đây là một ngôi sao, là sao trời thân chủ đã chết, viên tinh này trở thành ngọn lửa phục thu, cháy dứt, nhân thể và sao trời va chạm mạnh mẽ, trên bầu trời chỉ trong chớp mắt, phun nổ dữ dội lan ra, bụi mù dày đặc che phủ tất cả, thân hình Ninh Trường Cử cũng bị nhấn chìm trong đó. Những đây chỉ là một phần rất nhỏ, cái bụi mu xám này làm sao có thể là mộ phần của hắn. Khi va chạm xảy ra, Ninh Trường Cửu thân hình từ trong đám sao băng vỡ vụn vọt ra, chiếc mặt nạ tú khí trên mặt hắn bị ánh lửa chiếu sáng, tu la kim thân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hùng sư gầm thét trong yên lặng, Ninh Trường Cửu áo trạng bị rách, máu chảy ra, nhưng hắn đã tạm thời cắt đứt mọi cảm giác đau đớn, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong lòng, tiến lên, xé nát sao băng. Ngay sau đó, viên sao băng thứ hai lao xuống, đập mạnh vào giữa chán hắn. Đó là một viên sao băng tỏa ra ánh sáng trắng bạc Lúc trước, vụ nổ đã phóng ra mọi lửa bay vút lên cao hàng vạn trượng Thân hình minh trường cử, dường như bị những ngọn lửa đó đẩy lên không Tay hàn nắm chặt bệnh nhân chi kiếm, hướng về viên sao băng bạc chém tới Khi hai vật va vào nhau, mọi thứ trong không gian loạn lạc Bành trướng với tốc độ kinh khủng, ánh sáng từ vụ nổ làm bừng sáng Cả một vùng trời, tiếng nổ vang lên như sấm động, chấn động cả vũ trụ Vụ nổ khổng lồ lại tiếp tục xảy ra bụi mù và mảnh vụn phủ đầy đất trời, trong đó mọi lửa vẫn đang thiêu đốt. Ninh Trường Cửu vẫn đứng giữa đám hỗn loạn, cơ thể như bị một màu đen tối bao phủ. Những mảnh vụn của mọi lửa bay qua khóe mắt, vướng vào tóc hắn. Ninh Trường Cửu nghiến chặt hàm răng, dùng đạo thuật nín thở. Hắn không dám thở, cảm giác nhiệt độ kinh hoàng đang xâm nhập vào cơ thể, như những lưỡi dao cắt xé nội tạng. Hắn không còn sức lực để phân tâm, chỉ biết một mạch hướng lên trên. Bạch Ninh Chi kiếm trong tay đã mất đi kiếm phong, chỉ còn lại hình dáng một cây xả mồ. Đây là thiên kiếp rơi xuống nhân gian, không phải lôi điện mà là từng viên sao băng. Viên sao băng thứ ba đập vào mặt Ninh Trường Cửu, viên sao này so với hai viên trước còn lớn hơn nhiều. Nhanh chóng lao xuống, đập vào Ninh Trường Cửu đang phóng hỏa. Ninh Trường Cửu dùng tay đỡ, nhưng sao băng đập mạnh vào, khiến bàn tay hắn bị nứt. Bạch Ngân Chi kiếm cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên mềm nhũn. Tiếng đổ vang lên, mà màng nhĩ của Ninh Trường Cửu bị xé nát. Không khí như tĩnh lặng lại giống như cái chết đang đến gần. Những tia sáng từ sao băng giống như pháo hoa tiễn đưa hắn đi vào cõi vĩnh hằng. Ối. Thân hình Ninh Trường cử bị đẩy mạnh xuống, lao nhen vào không chung, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ cảm nhận được thân thức của mình, xuyên qua không gian và thời gian, phía sau hắn, hơn nàn thanh kiếm phá vỡ lớp bụi mù, lao vào sao băng, những thanh kiếm va vào sao băng, cùng nhau nổ tung, Ninh Trường cử thoát ra khỏi đống loạn thạch, thân hình hắn đã không còn là áo trắng nguyên vẹn, không có kiếm trong tay. cả người hắn đều là những vết bỏng, tu la kim thân vạn vẹo như một linh hồn quái dị. hắn cảm thấy cơn đau đã không còn bị phong ẩn, nó dữ dội như dao, sẽ rách thân thể hắn. chưa kịp tỉnh lại một tia đau đớn khác lại ập đến. ninh trưởng cừu mặt mày vạn vẹo, cắn chặt răng, trong thức hải của hắn lại hiện lên hình ảnh diệp thiền cung, khuôn mặt của nàng từ những giấc mơ gần đây mà hắn đã đối thoại cùng. trong hồ tâm thần trắng, thiếu nữ diệp thiền cung nhìn hắn, ánh mắt như nước lạnh, mỏng manh như lụa mỏng chín phần. ta và nguyệt tương có thể ngăn cản sao bằng mà không hề tổn thất. diệp thiền cung nói, không được. Ninh Trường Cử kiên quyết từ chối. Nó ma trăng mà vì vậy mà chậm lại. 8 năm nữa nó phải đứng ở vị trí đó, không thể có bất kỳ sai sót nào. Diệp Thiên Cung hơi cúi đầu, nàng không chắc chắn về sức mạnh của sao băng, không dám trả lời một cách khẳng định. Ninh Trường Cử nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp tục, một sai lầm cũng không được phép. Nếu không, mọi cố gắng của chúng ta sẽ vô nghĩa. Cuối cùng Diệp Thiên Cung gật đầu, nàng nhìn hắn và hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm tự tin là có thể ngăn chặn nó? Ninh Trường Cử đáp, nếu là một năm trước. Ta không có gì để tự tin. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta có thể làm được. Diệp Thiên Cung nói, dù kế hoạch có cẩn thận đến đâu, ngươi vẫn đang đánh cược sinh mệnh. Sau này, dù ta có giúp, cũng không thể cam đoan rằng mọi thứ sẽ không thất bại. Ninh Trường Cửu gật đầu, đáp, ta hiểu. Diệp Thiên Cung nói, có thể để thần ngự giúp đỡ không? Không cần. Minh Trường Cửu trả lời, sư tỷ và sư huynh đã đủ vất vả vì sao băng rồi, không cần lại thêm mạo hiểm cho người khác. Hết thầy, để ta làm. Diệp Thiên cũng im lặng nhìn hắn, giống như những gì đã xảy ra năm trước. Ninh Trường Cử cũng cười mỉm, hắn nhìn thiếu nữ, cúi người lễ phép, nói Ta biết, cho dù là sư tôn, cũng không tin ta có thể làm được, nhưng ta có thể, tu la thân thể đã bị hủy diệt, nhưng xương cốt vẫn còn. Ký ức bùng lên dữ dội, lửa đen thiêu đốt, vàng rội và vào ngực Ninh Trường Cử, máu thịt hắn bị cắt xé, lộ ra xương cốt phía sau. Ninh Trường Cử bị sức nặng của sao băng đè xuống, xuyên qua biển bụi giao vụ nổ tạo ra. Mái tóc dài của hắn bị thiêu cháy, vết thương trên trán như dấu vết từ lòng đất, ninh trường cử không dám cúi đầu xuống nhìn. Hắn biết nếu cúi xuống, hắn sẽ thấy trái tim bị xé rách, thân thể gồng lên, chống cự lại sao băng như côn trùng dưới sức mạnh khổng lồ. Mặc dù kiếm hắn đã đập vào đá, tạo ra vô số vết nước, nhưng vẫn không đủ đủ để hủy diệt sao băng. Sau lưng hắn, Tula Kim Thân đã tan chảy, không còn gì để chống lại nữa. Bạch Tàng đứng từ xa quan sát. Đôi mắt đỏ rực như lửa, Khăn Quan Cổ trong tay kim ô né tránh bàn tay nàng, Liệu lĩnh bay đi. Phong ấn dữ dội khiến ninh trường cử đau đớn như bị ác ma bức bách, khuôn mặt hắn vặn vẹo trong cơn đau, cảm giác như xương sống của mình bị siết chặt, một lực lượng mạnh mẽ khác như muốn cắt đứt huyết mạch và thịt ra. Trong thức hải, cơn đau đớn lại lần nữa gây ra ảo giác. Đây là lần thứ 87, sao lại có quá nhiều ma vật ở cảnh giới này? Liệu có thể giết đến khi nào nữa? Diệp Thiền cung đứng giữa đống xương vụn, giọng nói mang chút mệt mỏi, chiến tranh vốn là một cuộc săn đuổi lẫn nhau. con người lúc yếu đuối thì săn bắt dê, bỏ, rồi dần dần nghiên cứu chế tạo vũ khí, biến nhám thạch, và cây cối thành công cụ giết người, đâm vào thân thể sư hổ cự tượng, và rồi những cổ thần cũng trở thành đối tượng bị săn đuổi. trên đời này chẳng có gì là vững chắc, chỉ có sự tiếp tục giết chóc. đây là tàn khốc, nhưng cũng là con đường sinh tồn. Diệp Thiền Cung nói, vừa cắm thanh kiếm vào cơ thể cổ thần, lấy ra nội đan, hết thảy vì mục đích của hai người. Diệp Thiền Cung nhìn về phía những người đang trà đạp thần ma, vẻ mặt vẫn không yên lòng. Nhiên loại với huyết nhục cuối cùng có thể đi được bao xa? Chúng ta có thể đi được bao xa? Hắn hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Hắn thèm đắng thấu. Có lẽ chúng ta sẽ có một ngày phải chết. Nhưng ngọn lửa văn minh sẽ luôn cháy sáng. Biết đâu một ngày nào đó khi chúng ta tỉnh lại, nhân loại đã bước vào một thời đại mới. Ở thời đại đó, họ sẽ là vạn linh chi trưởng, chinh phục đại lục, biển cả và bầu trời, mang lại hòa bình và sự thịnh vượng. Thậm chí họ có thể hướng ra biển rộng hơn, săn đuổi những tinh linh ngoài không gian, đi săn tinh linh. Diệp Thiên cung chợt nghĩ đến cảnh tượng vô tận bóng tối bao phủ xung quanh các vì sao, lắc đầu nhẹ, tại sao lại có thể có chuyện như vậy? Như âm thanh đối thoại vang vọng qua ngàn năm trong trí nhớ, Kim Mô bay về phía sau, tiến vào tử phủ, còn Lục Giá Giá và tư Bệnh đang lo lắng hô hoán bên tay. Ninh Trường Cửu không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ biết cắn răng, lấy hết sức bình sinh khiến quyết đáp lại, không được rời đi Kim Mô. Linh khí khổng lồ lại từ trong thân thể hắn bốc lên, Ninh Trường Cửu gào thét: Sao băng ép chặt hắn khiến mỗi bước đi càng chậm, thân hình dần dần dần rơi vào bóng tối Một chút nữa thôi, hắn lại trao lời lưỡng trong không chung, đi xăm tinh linh Lời tiên tri trước kia bỗng trong ứng nghiệm, hắn ngược đầu lên Như thể muốn hỏi diệp thiền cung liệu có thể thấy được không Vào khoảnh khắc sao băng rơi xuống, lục giá giá, tư mệnh và ninh trường cửu đồng thời vẫn hết sức lực Họ không nói lời nào, chỉ tập trung vào chiến đấu Không ai có thời gian để trao đổi Lượng lớn bụi bặm bị cuốn lên, sóng to nổi lên từ phía Ninh Trường Cửu kéo sao băng ra khỏi máu thịt, một cánh tay ngăn lại, rồi ném nó đi. Viết sao băng này lớn gấp vạn lần Ninh Trường cử, nhưng nó vẫn bị hắn đẩy đi, lao thẳng về phía sao băng đang đến. Hai ngôi sao trong hư cảnh va vào nhau, khi thế hủy diệt như muốn xé toạc cả trời đất. Một cơn sóng xung kích mạnh mẽ vang ra, Ninh Trường cử bị đánh bay ngược, thân hình hắn bị bàn ra xa, ngập trong đá vụn. Lửa bùng lên trong không gian, những tia sáng vụt ra bốn phía, chiếu sáng cả bầu trời. Ninh Trường cử không thể phòng thủ kịp. cơ thể hắn bị đập trúng, xương cốt gần như vỡ vụn. hắn không có sức mạnh vô hạn để chữa lành vết thương, cơ thể đau đớn rơi xuống mặt đất, giống như một đống xương tàn bị thiêu đốt. nhưng sao băng vẫn chưa dừng lại, còn hai viên nữa. trong khi bạch ngân tiết cung sụp đổ thành phế tích, bạch tàng trượt phát hiện chiếc xỉm xích trên cổ xương rồng bất ngờ lỏng ra. cùng lúc đó, một cỗ lực lượng quen thuộc đang tràn vào trong cơ thể nàng. đó là trần phòng. bạch tàng gượng đầu, Nên lập tức hiểu ra ý định của diệp thiền cung, không muốn để các đệ tử khác mạo hiểm. nàng đành phải tự mình ra tay chấp nhận mạo hiểm này. Bạch Tàng nhìn lên bầu trời, sắc mặt lạnh lùng. Cô nhìn thấy mọi lửa lớn dữ dội, bầu trời bị che phủ bởi bụi bặm. Một cảm giác rung động kỳ lạ dâng lên trong lòng. Dù thân thể nhỏ bé của cô vẫn bình tĩnh như thường, cô từ trước đến nay luôn rất kiên định. Nhưng lúc này cô không thể lừa dối chính mình. Phản đồ Khâu Nguyệt đã bị phóng ẩn, bạch ngân tiết cũng bị phá vỡ. Những tín ngưỡng bền vững hàng ngàn năm trong đầu cô giờ đây sụp đổ. Cảm giác kịch liệt này không thể chỉ dập tắt bằng vẻ ngoài chấn tĩnh. mà sức mạnh và cảm xúc của cô cũng cần phải được giải tỏa. Bạch Tàng vẫn ngước nhìn bầu trời, những tia sáng như ngọn lửa rơi xuống. Cô tháo khăn quàng cổ xếp lại, rồi vận linh lực để cơ thể bay lên như hóa hồng, rời khỏi mặt đất. Trước mặt cô, Minh Trường cửu thân thể suy yếu, nhưng Bạch Tàng vẫn đứng chắn ngang, không để cho bất cứ ai tiến tới. Trần Phong, Bạch Tàng rầm lên. Thời gian như quay trở lại ngàn năm trước, khi cô mang thi thể Miêu Sư phụ lên, rồi từ trên cây nhảy vọt ra, lao nhanh về phía tửu viện. Trong bóng đêm, tiếng đao thương vang lên. Thanh âm đậm đặc của chiến tranh bao phủ cho không gian Lúc đó Dù cô chưa thực sự tu hành Nhưng chữ Vương Trên trán cô lại sáng rực Khắc sâu trong ánh sáng Máu trong cơ thể cô vẫn không ngừng chảy Bạch tàng lại tiếp tục gầm lên Quy lực của Trần Phong như tiếng gầm giận dữ của một con voi Tạo ra sóng âm khuấy động bầu trời đầy bụi Cô xé mạnh chiếc xích trên cổ Vùng dòi ra phía trước Đánh vào không khí Sao bằng lại lao đến và va chạm mạnh Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Bạch Tàng đã mất đi thần quốc, nhưng sức mạnh của cô vẫn ở đỉnh cao, khó có thể ngăn cản được thiên thạch. Váy dài trắng bà của cô bị ánh lửa nuốt chửng, lớp lớp vỡ ra. Sức mạnh của vụ va chạm mạnh như một chiếc búa khổng lồ đập xuống, khiến thân thể cô rơi từ trên trời cao. Ý thức của cô mơ hồ, như tiếp tan trong nắng, lúc nào cũng có thể tan biến. Tuy nhiên, dù sao bằng kinh hoàng như vậy, nó vẫn bị cô gái trẻ ngăn lại. Bạch Tàng nghiến răng, không rơi xuống dù cao ngất trời. Thân thể cô bị cuốn lên bởi những cơn gió, một chút máu tươi chảy ra từ tai cổ sương dòng xiêm xích vỡ vụn trong tay, nhưng cô biết mình không thể thực sự ngăn cản sao băng. Những quầng sao từ trên trời rơi xuống sẽ đập vào đầu cô, lông vũ từ không trung rơi xuống vai cô. trong thế giới này có một lực lượng vô hình tồn tại, nó sẽ kéo trần phong quay lại sau khi sao băng đi qua. như thế tất cả mọi thứ đều chỉ là một trò chơi, chỉ là sự khốn khổ cho lúc này. sao băng tiếp tục né tránh, như một lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía bạch tàng. cô nhận ra rằng có lẽ mình sẽ phải đối mặt với cái chết. lúc này hắn cảm nhận có người kéo lại mình. Đó là một bóng hình không rõ ràng, không thể phân biệt hình người. Một tay hắn kéo nàng, tay còn lại từ cho máu thịt của mình rút ra kim ô, lại một lần nữa phóng vào ngực nàng. Bạch Tàng bỗng nhiên, cảm thấy mình giống như một con gà mái, trong khi có một thiên nga lớn cầm lấy quả trứng ngỗng, kín đáo trao cho nàng, nói rằng thiên đạo sụp đổ. Ta muốn ra ngoài cứu thế giới, hãy giao quả trứng này cho người ấp. Đó là một cảm giác hoang đường, giống như suy nghĩ của một đứa trẻ chưa lớn. Bạch Tàng không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy. Những suy nghĩ không giống với bản thân, như thể mình là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, nàng ôm chặt kimono trong tay, trong khi đó, hình ảnh của Thiên Na, thân thể đầy máu, căng cứng như dây cung, cất lên tiếng hót vang vọng, hướng lên bầu trời, nó bay cao kêu gào trong tiếng na na na, một tiếng gọi tuyệt vọng rồi lao thẳng về phía ánh sáng tử vong, hướng vào tinh hỏa, trong mắt bạch tàng Thiên Na không thấy nữa, nhưng ánh lửa lại lần nữa bùng lên mạnh mẽ, sóng lửa như vũ bão đập vào mặt, đốt cháy mọi thứ. nhiễm mả bụi bặm và mảnh đá vụn bay tứ tung, kéo theo những đuôi diễm rơi xuống trần gian, giống như những dấu vết của pháo hoa đang tắt dần. Trần Phong, Bạch Tàng vô thức gọi tên, nhưng không có hồi âm quyền lực và hy vọng đã hoàn toàn tiêu tan. nàng ôm chặt Kimo hạ mi xuống kính hồ. Một tiếng bạo tạc lại vang lên từ trên trời. Lần này nàng chắc chắn rằng Ninh Trường Cửu không thể thoát khỏi cái chết. Vái trắng của nàng nổ tung, nước hồ nóng hồi trùm lên, bao phủ toàn thân. Trên bầu trời, Ninh Trường Cửu cùng với sao băng cuối cùng cùng nhau diệt vong. và chất thân thể và linh hồn vụn vỡ bao trùm trong nhiệt độ cao và bụi mù giống như một con bướm bị thiêu đốt trong ngọn lửa trong Kim ô Thần Quốc đất dung núi chuyển núc giá giá do cảnh giới còn thấp đã mất xỉu từ trước Tư Mệnh cắn chặt cổ tay mình cố gắng dùng đau đớn để giữ tỉnh táo trong mắt nàng các trụ thần của Kim ô Thần quốc lần lượt sụp đổ chỉ còn lại cây trụ thứ năm đang lung ai sắp đổ chỉ còn lại cây trụ thứ năm đang lung ai sắp đổ Tư Mệnh cảm nhận cảm xúc của mình cũng sụp đổ cùng các trụ thần nước mắt như vỡ đê trào ra không ngừng nàng ngước nhìn lên bầu trời khàn rộng thì thầm. lừa dối tư mệnh nhớ lại cảnh tượng trên thiếp trúc phong nơi hắn ôm nàng sắp chết chờ đợi mưa lớn ánh trăng rơi xuống từ trời cao nhưng giờ đây nàng có thể đợi được gì đây thậm chí ngay cả sư tôn cũng không thể cứu nổi hắn. tư mệnh quỳ gối trên mặt đất tóc dài chảy xuôi như thủy ngân hai tay siết chặt những mảnh gạch nứt trong thần điện móng tay nàng từng mảnh lật lên máu tươi chảy ra nhưng nàng vẫn không thể giúp bỏ khi tư mệnh sắp mất đi không biết có phải là ảo giác hay không một tiếng hồn hển dài và nặng. từ dưới lớp bụi mù trên bầu trời bỗng nhiên vang lên, giống như tiếng lòng nằm. Sao trời bùng nổ, bụi mù như những lớp bình chứa dày đặc, chia tách thiên địa. Cảnh tượng này giống như một truyền thuyết thần thoại được chứng minh. Thiên địa bị phân tách thành cửu trọng, ánh nắng bị cho tàn phản chiếu trên bầu trời, không thể chiếu sáng mặt đất, mà đất mờ mịt, nhiệt độ giảm mạnh. Vẫn tinh bạo vẫn tiếp tục nổ, đẩy ra một sức mạnh khủng khiếp, xé nát mọi thứ trong đường đi. Khói bụi ngập tràn, phạm vi ngàn dặm không còn sinh vật nào, không một con chim bay. Tiếng động từ vụ nổ bao trùm bầu trời. tạo ra một biển bụi khiến mọi sinh linh không thể tồn tại như thể cả một luyện ngục không chỉ bầu trời mà ngay cả đại địa mênh mông cũng bị quét sạch bởi sóng nhiệt may mà điểm nổ của vụ bạo tạc nằm ở trung tâm kính hồ rộng lớn mặt hồ đã bị đun sôi hàng nghìn con cá chết nổi lên trên mặt nước bạch tàng thân thể mặc váy trắng nổi lên trong làn hơi nước của hồ hơi thở của nàng khiến thân thể hơi phập phồng những vết máu tươi nhợt phủ trên người nàng xung quanh là những con cá chết trắng bệch trôi nổi như những cánh hoa trong nước một tiếng long ngâm vang lên Là âm thanh mà tư mệnh cuối cùng nghe thấy, thân trí của nàng không thể chống đỡ được nữa, không còn suy nghĩ gì, thức hải tối đen, rồi nhẹ nhàng ngã xuống thần điện, kim ô thần quốc đồng thời tan dã hóa thành một vệt kim quang, bay lên tầng mấy, tiếng long nằm trong tay. Ý thức bạch tàng vẫn chưa rõ, nhưng nàng từ từ tỉnh lại, đôi mắt ngân bạch dần thu lại thành một chỗ. Nàng nhận ra âm thanh này, vài ngàn năm trước nàng đã từng nghe qua một tiếng long nằm như vậy, khi đó nàng chưa đạt tới thần tọa, đứng giữa đại địa Tây Bắc, nơi bão tối điên cuồng. nàng nhìn thấy tia chớp đỏ rơi xuống từ bầu trời, sau đó vô số đằng rằn và cự mãn hướng về phía chớp đánh tới. như thể một cơn đói khát ngàn năm của thao thiết đang gặp phải một bữa tiệc hoan tráng. cơn cuồng phong và mưa rào mang theo mùi máu tanh bay đến. bạch tàng biết nơi đó đang diễn ra một cuộc chiến kịch liệt. lúc ấy một tiếng long năm vang lên xuyên qua tất cả tiếng ồn ào. âm thanh long năm này thuộc về long vương mới. lôi la thần chủ vịnh sinh giới vị rồng mạnh nhất hiện nay. bạch tàng xác nhận mình không nghe lầm, nhưng nếu thật sự là lôi lao đến. Vậy mọi chuyện này rốt cuộc là sao? Ngầm chủ còn hai tháng mới có thể lướt qua lôi lao tinh. Dù nó có thất thủ và đốt sáng lôi lao tinh, đó cũng là chuyện của hai tháng sau. Vậy tại sao thần quốc của Bạch Tàng vừa mới bị hủy diệt, mà lôi lao thần quốc lại đã mở ra? Ai là người đốt lửa sao tinh? Phản ứng đầu tiên của Bạch Tàng là nghĩ đến Diệp Thiền Cung. Bởi vì trong trận chiến năn chặn sao trời, Diệp Thiền Cung từ đầu đến giờ vẫn không xuất hiện, nhưng ngầm chủ chưa bị khu trục giới đi. và dù diệp thiền cung có thông thiên thủ đoạn cũng không thể thực sự thông thiên được bạch tam tạm thời chưa nghĩ ra đáp án nàng leo lên khỏi kính hồ bước ra bờ nhìn xuống thấy thân ảnh lục giá giá và tư mệnh nằm trên mặt đất xác nhận rằng họ vẫn còn thời nhẹ nàng không muốn làm gì cả chỉ nằm trên đồng cỏ ngửa mặt lên trời một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong đám mây bóng đen di chuyển nhanh chóng trong tầng mây cánh của nó mở ra đóng lại phát ra tiếng va chạm như khi khiến giáp đập nhau tiếng giống của cổ long vang vọng trên trời như một cơn gió mạnh uy nghiêm bao trùm không gian Cái thế giới bụi bặm này dường như là của nó, và khi nó di chuyển, một cơn sóng mạnh bỗng nhiên dâng lên, cả năm châu chấn động trong cảnh tượng hoành tráng. Lôi lao đã từng như vậy, khi vạn con rồng đứng đầu Trúc Long, khi còn sống, sức mạnh của nó phải kinh hoàng đến mức nào. Lòng vương xuyên qua lớp bụi dày, bộ lân cứng cáp không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, nó múa lên giữa khổng trùng, bay vút lên. Lôi lao tìm thấy thần hồn của Ninh Trường Cử. Hơn 3.000 năm trước, Ninh Trường Cử đã bị giết chết bởi nghệ. Thần hồn hắn bị lôi lao giữ lại trong vĩ sinh giới suốt 2.000 năm, cho đến khi hắn trở về. Chính vì thế, lôi lao rất quen thuộc với thần hồn này. Thần hồn Ninh Trường cử bay lượn trong đám mây, giống như cánh bướm bốc cháy. Lôi lao với cái đầu lâu khổng lồ bao vây lấy thần hồn của hắn. Hình dạng của lôi lao giống với những miêu tả về long trong thần thoại cổ xưa. Nhưng khác biệt là lôi lao có ba cái đầu lâu. Ba cái đầu lâu không cùng độ tuổi. Đầu lâu già nuôi nhất ở giữa, hai bên là đầu lâu của thanh niên và người trưởng thành. Nó như một chiếc đèn lồng kim sắc. cự đầu ngưng nhìn thần hồn của ninh trường cửu trong lỗ mũi phun ra hơi thở của rồng đôi mặt lại lên vẻ phức tạp nó thở dài một hơi thở trầm hùng vang lên lôi lao theo lời hứa với diệp thiền cung mở miệng lớn dùng khí thôn sơn hà nuốt chửng thần hồn của ninh trường cửu vào trong thân thể rồi phá vỡ tầng mây bay lên trời hướng về hư cảnh vĩnh sinh giới ninh trường cửu đã từng nói khi tội quân thần quốc sụp đổ Cách tôi ra đi tôi sẽ trở lại như thế hắn vốn là diệp thiền cung đã cứu sống từ vĩnh sinh giới giờ đây hắn lại phải quay trở về đó để phục sinh chỉ là không biết khi nào hắn sẽ tỉnh lại tiếng giống của dòng dần dần tắt lịm trong tầng mây diệp thiền cung quét tay ra trước mặt ánh sáng trong gương không có gì thay đổi quá nhiều chỉ khi nàng chạm tay lên má đầu ngón tay mới vẽ lên một vệt ẩm ướt triệu tư nghi ngồi trên ba nhìn thế giới bạch vân nơi đây vẫn yên tĩnh như xưa những còn tiền hạt bay lượn quanh thanh tịnh và an lành nàng thu ánh mắt lại từ xa gió nhẹ thổi qua như không làm cho bắp chân nàng ai động dáng người nàng đứng tĩnh lặng như một pho tượng thiên vũ tiểu tước bay qua muôn núi sông từ phía xa Nam biến thành hình dạng tiết riêng, quy một chân xuống đất Trao cho Triệu tư Nghi một lá thư Triệu Tương Nghi nhận được thư, mở ra và đọc tư Nghi, gần đây người có khỏe không Hôm qua hoa trong bình viện kiếm các đã nở Ta tránh thủ thời gian đi thưởng thức Nếu ở lại thì không thể không nghĩ đến những năm tháng trước kia Nếu là ở Triệu Quốc Hoa có lẽ còn nợ sớm hơn Trận chiến ba, năm đã lâu mà vẫn chưa thể kết thúc Ta luôn cảm thấy tiếc nuối Dạo này ta ăn không ngon, ngủ không yên Lòng luôn muốn đến Tây Quốc gặp người Nhưng ta vẫn không dám đến Vì ta biết ta không thể giấu giếm ngươi, ta chưa từng nghĩ, chúng ta chưa từng gặp mặt mà ngươi đã đoán được những chuyện sắp xảy ra. Tương Nhi thật sự rất thông minh. Ngầm chủ cuối cùng sẽ ném sao băng xuống nhân gian. Ta không biết chính xác lúc nào, nhưng ta đoán khi bạch tàng thần quốc hay tiền lân thần quốc bị hủy diệt. Bầu trời sẽ không còn tường thành, chỉ còn mây và chim. Sẽ có người phải dùng thân xác làm bức tường để giữ chúng lại. Đây sẽ là lần đầu tiên ngầm chủ thật sự giao chiến với chúng ta. Tương Nhi đừng lo, dù 500 năm trước chúng ta không thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Vị sinh giới là nơi ta tạm thời ngủ say, quyền lực sinh mệnh sẽ tái tạo lại thân thể của ta. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không quên, mộng cảnh quyền lực chính là ký ức của ta trong kiếp này, ta chỉ cần ngủ một giấc mộng, khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ như ngày hôm qua. Sư tôn nói ta sẽ ngủ say 8 năm, từ lần đầu tiên chúng ta bước ra ánh sáng mặt trời đã 6000 năm rồi. Nếu xét về thời gian và sự phát triển của nền văn minh, đó là 15 tỷ năm dài đẵng, so với 8 năm Tám năm chỉ như một chớp mắt, tuy nhiên, ta vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Tại yêu các người, tại yêu thế giới này, về không gian quyền lực, ta cũng có một vài suy nghĩ chưa hoàn thiện. Ta nghĩ đến huyền phủ vô hạn, cái vô hạn ấy được tạo thành từ thời gian và vận mệnh. Nó là một thế giới tuyến vô hạn, liệu sư tôn và người có thể cùng nhau kết hợp, dùng thời gian và không gian để tạo ra một tinh cầu vô hạn mới không? Ta không chỉ trở về 12 năm trước, mà là từ một đầu thế giới tuyến nhảy đến một đầu khác 12 năm trước. Trong thế giới này, ta đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn khác, dĩ nhiên. Những lý giải này có thể khó tin. Những năm qua chúng ta ít khi gặp nhau, nhưng trong lòng ta luôn có sự nhớ nhung và ấy náy. Dù lần gặp mặt trước đây rất ngắn ngủi, những nụ cười của Tương Nhi và vẻ đẹp của ba ngàn thế giới sẽ mãi trong ký ức của ta. Hẹn gặp lại mới 8 năm sau. Thư đã được xếp gọn lại. Triệu Tương Nhi bình tĩnh nhìn vào, rồi nhẹ nhàng cất vào trong tay áo. Gió từ xa thổi đến, cuộn lên không gian trong làn sóng nhiệt, Hắt ra những mảng đen trắng rõ rệt trên mặt trời. 8 năm sau gặp, Nàng khẽ thì thầm, rồi ngó tay về phía xa. Chiếc váy vàng bay lên, như một giải mây trong vân trung thư quyền, lục giá giá bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đứng thẳng dậy, ngực cô phập phòng kịch liệt, cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện tư mạnh cũng đang nằm ngủ, không rõ là ngủ say hay vẫn còn hồn mê, đôi mày của tư mạnh vẫn nhíu lại, lục gia giá không thể kiểm soát được hơi thở, ngón tay cô cắm vào mái tóc dài, tay ôm lấy đầu như muốn xua tan cơ đau, cô nhớ lại cơn ác mộng trước đó, nhìn đầu về phía bên phải, nhìn thấy bạch tàng đang ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Trước mặt cô ấy là một chiếc khăn quàng cổ chưa từng bị bụi bẩn. Bạch Tàng quay lại, nhìn Lục Giá Giá rồi nói: "Mưa đã tỉnh." Lục Giá Giá vội vàng hỏi: "Trường cử đâu? Hắn, hắn ở đâu?" Bạch Tàng im lặng nhìn cô, không trả lời. Lục Giá Giá quỳ đầu, giọng run run: "Ta vừa mới mơ thấy một giấc mơ tồi tệ. Ta mơ thấy hắn, hắn ở... <cười> trong cơn ám mộng, cô nhìn thấy Ninh Trường Cử tinh thần dã rời, đứng lơ lửng giữa không trung, bị sao băng đập cho thân thể nát bấy." Sương tàn thịt nát Bạch tang hiểu ngay cô đã mơ thấy điều gì nhẹ nhàng nói Đó không phải là mộng Lục giá giá ngừng run rẩy tay Ngượng đầu lên Nước mắt rơi xuống Đôi mắt cô mờ đục Không còn sức sống, Chỉ nhìn Bạch tà một cách vô hồn Không còn chút sinh khí nào Lục giá giá không thể nào chấp nhận được Không dám nghĩ tới Thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh chia ly sinh tử cuối cùng Cảm giác đau đớn trong tim dâng lên Giống như mây mưa trong thức hải Bao phủ tâm hồn cô Bạch Tàng nhìn thấy bộ dạng gần như sụp đổ của cô, khẽ nói, "Yên tâm, hắn không chết." Lục Gia Gia vẫn không nói gì, một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi ngượng đầu, nhíu mày như thể không tin vào những gì vừa nghe. Bạch Tàng lập lại, "Hắn không chết, trên thế giới này chỉ có Lôi Lao Vĩnh Sinh Giới có thể cứu được Ninh Trường Cửu. Hiện tại, Lôi Lao thần quốc đã mở ra, hắn đã được mang vào Vĩnh Sinh Giới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đang ở trong Vĩnh Sinh Giới ngay lúc này." Lục Gia Gia vẫn chưa hiểu, "Vĩnh Sinh Giới? Đó là Lôi Lao thần quốc, Lôi Lao? Ta" đã hôn mê hai tháng sau, lục giá giá trong lòng chấn động, liệu tất cả những chuyện này đã xảy ra cách đây hai tháng sau bạch tàng đáp, không, ngươi chỉ hôn mê ba ngày thôi. lục giá giá càng thêm hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? bạch tàng chỉ vào cửa sổ, nói, người ra đó. ngượng đầu lên nhìn, lục giá giá loạn trọn xuống giường, đôi chân mềm mại miễn cưỡng có chút sức lực, cô tựa người vào cạnh giường, đứng dậy, rồi đi đến bên bạch tàng, nhìn theo hướng ngón tay của bạch tàng, lục giá giá ngượng đầu lên. Trên bầu trời, vô số tu sĩ đã xuất động. Họ chịu trách nhiệm dọn dẹp đám bụi bặm, đưa chúng đến vùng man hoang, ngăn không cho chúng che khuất mặt trời, rơi xuống trần gian. Hành động này đã kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Mặc dù vẫn còn rất nhiều bụi mây vẩn vơ trên bầu trời, nhưng không gian trên kiếm các đã được tu sĩ dọn sạch. Dưa mắt lên, người ta có thể thấy bầu trời rõ ràng. Cái đó là, lục Giá Giá ngay lập tức chú ý. Trong bầu trời đêm, một vị trí nào đó tựa hồ xuất hiện thêm một vì sao. Đó chính là lôi lao tinh. lục giá giá còn đang nghi hoặc thì bạch tàng đã lên tiếng giải thích đó là thiên vương tinh nam tiếp tục giải thích ninh trường cửu đã dùng thân thể chạm sao băng nhục thân hủy diệt chỉ còn lại thần hồn chỉ có sư tôn và lôi lao liên thủ mới có thể cứu hắn nhân gian không ai có thể chạm đến lôi lao tinh nhưng yêu tộc trên thiên vương tinh thì có thể bọn chúng đã tự do thoát khỏi sự khống chế ngầm không còn gì không thể làm lão lục hiện giờ đang ở trên thiên vương tinh hắn hẳn là đã biết kế hoạch này lục giá giá mơ mà nghe hiểu thiên vương tinh Yêu tổng đốt lên lôi lao tình để cứu Ninh Trường Cử, vậy hắn đâu? Hiện giờ hắn ở đâu? Lục Gia Gia hỏi, Bạch Tàn trả lời, hắn đang ngủ say. Lục Gia Gia cảm thấy đau óc đau nhức trong cơn đau đó, nam tử từ hồi phục, nàng nhớ lại hình ảnh trước khi chia tay, nàng hỏi hắn phải chờ bao lâu, hắn đã trả lời 8 năm, 8 năm ai rồi, đối với người tu đạo mà nói, 8 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời, nhưng với Lục Gia Gia, ngay lúc này, nó lại như một quãng thời gian dài dằng dặc, không thấy được điểm kết thúc. Ninh Trường Cừu trong kiếp trước đã dừng lại ở tuổi 28, liệu kiếp này hắn có lặp lại sai lầm, liệu họ có thể gặp lại nhau nữa không? Nục Giá Giá không có chút lòng tin nào, nàng thở dài trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch tàng. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió mạnh vẫn tiếp tục thổi, trong khuôn viên vườn, không ít cây cối bị gãy, những cảnh hoa rơi đầy đất, tấp vào một góc, như một mớ hỗn độn cuối mùa xuân, chỉ có chiếc khăn quàng cổ được xếp gọn gàng, như một dấu vết không chịu tan biến của tiết mùa đông. Thời gian trôi qua thật dài. Trên bầu trời, đám bụi bặm từ từ tan đi. Có những phần bay vào sâu trong hoa nguyên, có phần bị lấp vào biển cả, khiến nhiều dòng sông bị bao phủ và tạo ra những vùng đất mới. Hai ngày sau, Tư Mệnh cũng tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy bộ dạng mắt đỏ ngầu của Thiệu Tiểu Lê. Tư Mệnh giống như Lục Giá Giá, cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Mất một lúc mới tỉnh lại. Khi biết được Tư Mệnh đã tỉnh, Lục Giá Giá nhanh chóng bưng chén thuốc đến từ miệng Lục Giá Giá. Tư Mệnh mới biết toàn bộ sự tình. Nghĩ để chúng ta vui vẻ, hừ rõ ràng lại lừa chúng ta, thật muốn xé nát miệng của hắn. Tư mệnh nói với giọng đầy oàn trách, nàng nhận lấy chén thuốc, dùng sứ môi khuấy nhẹ rồi nói, ta không muốn uống. Lục giá giá muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tiểu tiểu lê mịn cưỡng lộ ra nụ cười, nói, không muốn uống thì đừng uống, sao lại phải uống thứ thuốc khổ sở như vậy chứ. Tư mệnh đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lên mặt tiểu lê, nhưng rồi lại vội vàng rụt tay về, nắm chặt lấy. Lục giá giá nói, biết từ tỷ tỷ đừng quá buồn, phu quân vẫn còn sống. Lần này, hắn chắc chắn không cả chúng ta đâu. Tư mệnh cười một cách tự diễu, nói, ta đã sống hơn nghìn năm rồi, tám năm đối với ta đâu có gì, không giống như Giá Giá. Một tiểu cô nương, cảm thấy tám năm dài như thế. Muốn chết muốn sống, Lục Giá Giá nhấp môi, đôi mắt cưỡng đỏ nhìn nàng. Tư mệnh cầm tay Lục Giá Giá, nói, được rồi, ít nhất lần này là có kỳ hạn không phải dài dằng rập chờ đợi tám năm, sẽ rất nhanh Giá Giá đừng khóc nữa. lời an ủi của nàng khiến lục giá giá không tự chủ được mà rơi lệ, tiểu lê bên cạnh cũng bắt đầu lau mắt. tiểu lê cắn môi nói tư mệnh tỷ tỷ khi nào lại ôn nhu như vậy? tư mệnh trả lời ta từ trước đến nay đều ôn nhu hiền lành mà, lại gạt người lục giá giá nhẹ nhàng nói rồi cầm môi sứ đút thuốc vào miệng nàng với giọng nói đầy uy nghiêm uốn bì. tư mệnh lại lùng nghe lời Ngụ nhỏ ngụ nhỏ uống thuốc. lục giá giá hơi nhiên răng dịu dàng nói đúng vậy chúng ta không nên quá thương tâm, biết đâu hắn giờ đang ngủ ngon. Làm những giấc mơ đẹp. Tư Mệnh uống thuốc, không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là vì vị thuốc quá đắng mà không thể lên tiếng. Thiệu Tiểu Lê ngồi thẳng, nhìn cất nào một lúc, rồi đứng dậy nói: Ta đi làm cơm cho mọi người. Sau khi Thiệu Tiểu Lê làm xong cơm, mọi người gọi bạch tàng cùng nhau ăn. Lục Giá Giá và Tư Mệnh thử một chút, Tư Mệnh nhìn Tiểu Lê, không chắc chắn hỏi: Có phải muối cho nhiều quá không? Lục Giá Giá nhai, cũng cảm thấy đáng chát. Thật sao, Tiểu Lê, thử xem. Thiệu Tiểu Lê ăn thử món mình làm, nhưng cũng không nhận ra có gì lạ. Bạch Tàng bình tĩnh nói, hương vị không thay đổi gì. Vậy à? Tư Mệnh nhẹ nhàng thở dài. Một câu của nàng khiến Lục Giá Giá trong miệng cảm thấy đắng chát hơn, dù hạt cơm vẫn mềm, nhưng khẩu vị chẳng còn đâu. Mọi người lại rơi vào im lặng. Ninh Trường Cử tỉnh dậy, Hắn thấy mình nằm trong một tòa nhà nhỏ, sân vắng lặng, chỉ toàn đất đen. Phía trước là một cánh cửa cũ nát, bên cạnh cửa có một bà lão đứng thẳng, ra đến mức không thể ra hơn nữa. Ninh Trường Cử nhớ lại cảnh tượng này. Ninh Trường Cử nhớ lại cảnh tượng này, ngày xưa ở Dụ Kiếm Thiên Tông. Hắn đã từng nói với Lục giá giá về kiếp trước của mình, kiếp trước, hắn bắt đầu từ căn phòng tồi tàn này, ở đây, hắn bị nhị sư huynh mang đi, rồi không thể trở lại, bây giờ, hắn lại quay về đây. Ninh Trường Cử không chắc liệu tất cả những gì đang xảy ra có phải là ảo giác hay không, cũng không chắc mình hiện tại có tỉnh táo hay không. Ninh Trường Cử nhìn bà lão, bà ta dường như đang thủ vệ ở đó, hắn không thể xác định được liệu bà ta đang ủ thiếp đi hay là đã chết. Xung quanh là sự yên tĩnh, chờ đợi một thời gian dài, cuối cùng hắn nghe thấy tiếng đập cửa, bà lão bừng tỉnh, mở cửa. Cửa mở ra, ánh trăng dịu dàng chiếu vào sân, ninh trường cử nhìn thấy một thiếu nữ đứng ngay cửa, giống như một bóng trăng chiếu sáng mặt nước. Thiếu nữ như đang đưa cho bà lão một số vật dụng, có thể là tiền bạc. Bà lão vui mừng, nét mặt hớn hở, đi thôi, thiếu nữ nhìn ninh trường cử và đưa tay ra. Ninh trường cử cầm lấy tay nàng, nàng dẫn hắn ra khỏi khu vườn bị đè nén này, ra ngoài. Mọi thứ vẫn như trước, giống như lúc nhị sư huynh đã dẫn hắn đi qua, thiếu nữ bước nhẹ nhàng bên cạnh hắn. Chiếc váy trắng như ánh trăng ốm lượn trong gió nhẹ, như thể hòa vào ánh sáng của đêm, cả người nàng toát lên vẻ thanh thoát như ánh trăng, chỉ có khuôn mặt và mái tóc dài đen nhánh giống như bóng đêm sâu thẳm. Sư Tôn, Ninh Trường cửu khẽ nói, người dẫn đường cho hắn chính là Diệp Thiên cung. Diệp Thiên cung vẫn như xưa, vẻ đẹp của nàng không hề thay đổi, giống như một thiếu nữ, làn da mịn màng, mái tóc dài, ánh mắt trong trèo, thanh khiết như một vầng trăng. Nàng đẹp đến mức khó mà dùng lời lẽ nào để diễn tả hết. Ừm. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, Ninh Trường Cửu chợt nhớ đến hình ảnh của Sư Tôn, khi ngủ say, không, không phải là ngủ say trước đây, mà là hắn có thể tỉnh táo, nhận thức được rằng mình vẫn đang trong giấc ngủ say. Đây là Sư Tôn thông qua mộng cảnh để liên lạc với hắn, hắn nhớ lại khoảnh khắc sao băng rơi xuống, đập vỡ mọi thứ. Trước mắt, bầu trời như nổ tung, hỏa diễm lan tỏa như những cánh hoa, xương cốt hắn nổ vỡ trong ngọn lửa, nhớ lại khoảnh khắc đó, hắn vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, cảm giác nhức nhối thấu tận xương tủy. ký ức cuối cùng hẳn mơ hồ nghe thấy một tiếng long năng ta đã ngăn lại sao bằng rồi sao nhân gian vẫn an lành chứ Ninh trường cử hỏi hết thảy đều mạnh khỏe ngươi cứ yên tâm diệp thiền Cung trả lời giọng điệu bình thản như trước mỗi lời nàng nói đều có thể làm dịu đi mọi cơn giận dữ như sóng biển vỗ nhẹ vào bờ Ninh trường cử cảm thấy tâm trí mình bình yên hơn dù chỉ là mộng cảnh nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ ngón tay sư tôn cảm giác ấy khó có thể diễn tả bằng lời giống như một làn gió xuân nhẹ nhàng vườn quanh như thể nàng đang dẫn dắt không phải một người mà là một sợi chỉ mảnh mai quấn quít cứ vạn sắn trăm nghìn lần chúng ta hiện tại đang ở trong vĩ sinh giới phải không? Ninh Trường Cửu nhìn quanh quan sát những tảng đá hình dáng lạ lùng hỏi Diệp Thiền cùng gật nhẹ đầu rồi nàng dẫn hắn vào một con hẻm nhỏ ở phía nam con hẻm nhỏ này giống hệt như năm đó ba người đứng thẳng một thanh niên một trung niên và một lão giả hơn 80 tuổi họ đứng lặng lẽ ánh mắt chăm chú dõi theo họ khi họ rời đi trước đây Ninh Trường Cửu không biết thân phận của họ. Nhưng giờ đây, hắn bừng tỉnh, nhận ra ba người đó chính là thần chủ Lôi Lao Bà đầu sọ đang hiển hóa. Bọn họ xuyên qua con phố nhỏ, đi đến cuối cùng, nơi Diệp Thiền Cung dừng bước. Ninh Trường Cửu đi đến bên cạnh nàng, ngừng lại nhìn về phía trước. Tất cả phía trước là một không gian rộng lớn vô biên. Thế giới này nhìn qua không có gì đặc biệt so với thế giới bên ngoài, chỉ là không khí mênh mông và vô số những con hồ điệp vàng đang bay lượn khắp nơi. Ninh Trường Cửu mở mắt, sử dụng thải âm con mắt quan sát mọi thứ. Vô số hồ điệp vàng bay lượn trên không. Nhiều con trong số chúng rơi xuống mặt đất, tựa như đã chết già, nhưng không lâu sau, chúng lại từ mặt đất giãy rùa bay lên, tiếp tục vút lên trời cao, sinh động và mạnh mẽ. Cuộc sống của chúng tựa như một sợi dây thừng, Diệp Thiền Cung nói, tử vong đối với chúng chỉ như một cú kéo, sẽ cắt đôi sợi dây, nhưng dù dây thừng có bị cắt bao nhiêu lần, dù chỉ còn lại một mảnh nhỏ như bụi mịn, nó vẫn sẽ không biến mất. Vì vậy, sinh mệnh của chúng chính là vĩnh sinh. Ninh Trường Cử lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy một nỗi xúc động khó tả. Diệp Thiên Cung giảm dài về thế giới này nói, đây chính là logic sinh mệnh của vĩnh sinh giới. Ninh Trường cửu Me sư tôn nói, tưởng tượng về thế giới kỳ lạ này rồi hỏi, vậy những con bướm này chúng từ đâu mà có? Diệp Thiên Cung trả lời, chúng đều là hồn phách. Sau khi luân hồi hải quan đóng lại, rất nhiều hồn phách đã biến thành những con hồ điệp bay vào vĩnh sinh giới. Chúng không biết mùa xuân, mùa thu, không biết ấm áp hay lạnh lẽo, không biết sinh tử, chúng có thể sống mãi, nhưng với chúng, vĩnh sinh lại chẳng có ý nghĩa gì. thật là một thế giới hoang đường, ninh trường cửu khẽ thở dài rồi hỏi vậy sau này ta sẽ sống ở đây sao? đúng vậy chúng ta sẽ sống ở đây sao? đúng vậy chúng ta sẽ sống ở đây diệp thiền cung nhẹ nhàng đáp chúng ta ninh trường cửu mặt nhiên ừm ta sẽ không để cho ngươi biến thành hồ điệp diệp thiền cung nhìn những con hồ điệp bay lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng nói tòa tiểu trấn này bay lơ lửng trên vĩnh sinh giới nằm trên không trung là một hòn đảo không có dễ gọi là huyền không đảo bốn phía của tiểu trấn đều bay đầy những con hồ điệp kìm sát thế giới này không có mặt trời, vậy nên nó tự tạo ra vô số vật sáng, tụ lại thành đèn lồng, đom đóm, chiếu sáng cả không gian này. diệp thiên cung nắm tay ninh trường cửu nhảy vào thế giới này, và thế giới như mở ra đón chào bọn họ. ninh trường cửu từ đảo hoang tiểu trấn nhảy xuống, sang hai cánh tay ra, như một con phi điểu, tiếng gió nhẹ nhàng bên tai vang lên. bọn họ từ trên cao rơi xuống đất, hạ cánh xuống đại điện bên dưới. vịnh sinh giới tỏa ra ánh sáng long lanh, mang vẻ đẹp huyền bí. đại điện nơi đây được tạo thành từ những hạt bạc nhỏ mịn, vô cùng mềm mại cây cối giống như những pho tượng thủy tinh, vừa lên cao như những cung điện vĩ đại, che kín bầu trời. trong khu rừng những con hưu chạy nhanh, chung giống như hồ điệp bay xuyên qua khu rừng, chỉ để lại bản năng sinh tồn, không ăn, không uống, quay đi sinh tử. diệp thiền cung dẫn đinh trường cử đi qua mảnh đất huyền ảo này. Luân hồi hải là biển, vĩnh sinh giới là rừng, tử vong chỉ là một quá trình trở về hư vô, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nó. giọng nói của diệp thiền cung nhẹ nhàng như gió thoảng qua trong rừng. đinh trường cử ngượng đầu, nhìn lên những rừng cây cao lớn. mặc dù hắn biết rõ mình đang ở trong mộng, nhưng vẫn cảm thấy tất cả quá đỗi không thực. ngoài những con hưu hắn không thấy thêm bất kỳ sinh linh nào khác. những con thú hùng dữ như sói, lang, hổ trước kia sau khi chết lại hóa thành những sinh vật đáng yêu như vậy. Ninh Trường cử nhận thấy trên đầu những sinh vật này có một tuyến chỉ mỏng manh, như ẩn như hiện. những đường này dài ngắn khác nhau. những đường này là sinh mệnh chỉ tuyến sao? Ninh Trường cử hỏi. Diệp Thiền cũng gật đầu. đúng vậy, đó là sinh mệnh chỉ tuyến. khi những tuyến này trở nên ngắn lại. Chúng sẽ không thể duy trì hình thái hiện tại nữa, mà sẽ biến thành những con hồ điệp bay lượn trên bầu trời, Vĩnh Sinh Giới. Mặc dù có tên là Vĩnh Sinh, nhưng cũng chỉ là một thế giới hư ảo không có sự sống vĩnh hằng thực sự, dạo diệp thiên cung nhu hòa, như mang theo một chút cô đơn nhẹ nhàng, giống như nhìn hoa cỏ trên đất mà lại ngước lên thấy tiết rơi bay bay trên trời. Cảm thấy bất lực, những con hưu kim sắc chạy vội qua trước mặt bọn họ. Ninh Trường Cửu hỏi, "Vậy phục sinh có cái giá đắt không? Ví dụ như ta phục sinh chẳng hạn?" Diệp Thiên Cung không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Cây cối dần dần lướt qua trước mắt bọn họ, dần dần hiện lên một ngôi đạo quán hình dáng đặc biệt. Ngôi đạo quán này ẩn sâu trong khu rừng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, với hình dáng và cấu trúc giống nhau, không có gì đặc biệt. Diệp Thiên Cung dừng lại nhìn ngôi đạo quán rồi nói, về nha. Ninh Trường cử hiểu ra, xây dựng ngôi đạo quán này không phải bằng cây cối hay gạch nói, mà chính là một mộng cảnh. Ninh Trường Cửu nhìn cảnh vật trong bộng là một đạo quán quen thuộc, mang cảm giác như đã từng trải qua nhiều đời. Trước kia nhị sư huynh đã dẫn hắn rời khỏi vĩnh sinh giới, nhưng không thể mang theo thần hồn của hắn ra ngoài. Bây giờ sư tôn lại đưa hắn rời khỏi ngôi làng nhỏ đó, nhưng cũng không thể cứu chữa hoàn toàn cho thần hồn của hắn. Bọn họ sống ở đây, dần dần chữa trị cho hắn. Lúc trước khi hắn bị huyền phủ giết chết, vĩnh sinh giới đã tốn hơn ngàn năm để dưỡng thần hồn của hắn. Dù hiện tại có sư tôn giúp đỡ, cũng phải tốn ít nhất vài năm thời gian. linh trường cửu đi theo diệp thiền cung từng bước vào trong nhìn quanh sau khi diệp thiền cung bước vào khí chất nàng trở nên nhã nhặn thanh lãnh hơn một chút nàng dường như rất quen thuộc với nơi này nên trong cả mộng cảnh này nàng vẫn giữ được khí độ của một sư tôn thanh thuần Ninh trường cửu theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại cho nàng bọn họ đi thẳng về phía trước trước mặt là ao phóng sinh nhìn ao lại không có nước những con cá trên thân có hoa văn kỳ lạ mọc ra cánh bay lượn như thể đang ở trong không gian hư vô trên đầu chúng một tia sáng rõ ràng giống như sợi dây xin mệnh Đằng trước ao là một con đường pháp lệ, đi qua con đường này là thư các, tiếp theo là hai tòa liên hoa điện, rồi đến một tiểu viện. Trong tiểu viện có một cây đại thụ, nơi đây, Ninh Trường Cử từng cùng Triệu Tư Nghi dựa vào nhau dưới tán cây, cùng nhau đọc sách, ánh sáng mặt trời xuyên qua, chiếu xuống những bông hoa mạnh mẽ đang sinh trưởng, về sau, chúng ta sẽ sống ở đây. Diệp Thiên Cung đứng trước đạo điện, ánh gió nhẹ nhàng quét qua, những chiếc hồ điệp kim sắc bay từ trên không trung, tựa như những vũ điệu diệu kỳ, Ninh Trường Cử ngồi dưới bóng mát cây đại thụ, ngượng đầu lên, theo đường ngáng cây mà nhìn lên trên, những con hồ điệp vàng kim trong gió nhẹ nhàng bay lượn, như tiếng vang trong im lặng. Cho đến hôm nay, bên tai Ninh Trường Cửu vẫn vang lên tiếng thiên thạch sụp đổ, vẫn còn cảm nhận được từng cơn đau nhức kịch liệt trong tứ chi. Hắn cố gắng điều hòa hô hấp, để đạo tâm của mình trong thế giới mộng ảo này dần trở nên tĩnh lặng. Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, nhưng lại không thể kiềm chế được nỗi nhớ về gia gia, Tiết Tử và mọi người. Những hình ảnh, những nụ cười tươi sáng vẫn còn hiện lên trong tâm trí, nhưng lại dần trở nên bờ nhạt và không thể chạm tới. ngoài việc còn giữ được ý thức hắn cảm thấy mình và những cánh bướm vàng kim tựa hồ chẳng có gì khác biệt ninh trường cửu vươn tay một con bướm đậu lên mu bàn tay hắn hắn đưa tay lại gần con bướm không bay đi mà vẫn đứng yên nhẹ nhàng vỗ cánh ninh trường cửu nhận thấy trong những cánh bướm có những hoa văn nhỏ bé hoa văn này thật kỳ lạ không đối xứng mà chỉ xuất hiện ở một bên cánh hắn nhíu mày chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cửa đạo điện bỗng mở ra và diệp thiền cung mặc váy trắng bước ra từ bên trong một cảnh tượng cổ kính Huyền bí của đạo điện cùng vẻ đẹp tinh tế của thiếu nữ tiết trắng rơi vào mắt hắn, hồi điệp bay đi, Ninh Trường Cửu cũng cảm thấy một chút thất thần, Diệp Thiền cung cầm theo hai quyển sách, bước tới một bãi cỏ mềm, sau so dự một lát rồi ôm sách vào ngực. Bắp chân nàng khẽ gập, những đôi giày thêu và vớ tiết rơi xuống, đôi chân trần bề mại đạp lên bãi cỏ xanh mướt. Anh Trang như dòng suối chảy qua bãi cỏ, nàng bước đến ngồi cạnh Ninh Trường Cửu dưới gốc đại thụ, hai đầu gối hơi cong, hai quyển sách được đặt trên đùi. Nàng đưa một quyển sách cho Ninh Trường Cửu, Ninh Trường Cửu tưởng đó là sách tu đạo, nhưng khi mở ra, hắn lại thấy đó là một cuốn chuyện. Diệp Thiền Cung nói, Người đã vất vả học đạo nhiều năm, giờ thử xem một cuốn sách khác đi. Ninh Trường Cửu nhìn vào trang sách, nhưng tinh thần hắn không thể tập trung. Diệp Thiền Cung nhìn hắn, hỏi, có điều gì trong lòng sao? Ninh Trường Cửu nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi hỏi. Một đời trước, ta được nhị sư huynh từ vĩnh sinh giới mang đi. Nếu như vậy. Sao trong thế giới này ta lại trở thành một tiểu đạo sĩ như thế này? Diệp Thiền Cung đáp Trong thư với tương nghi Ngươi chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Ta không phải quay lại thời gian Nàng nói tiếp Mà là nhảy vào một tuyến thế giới mới Ninh Trường Cửu nhẹ gật đầu Nhìn những cánh hồ điệp bay trên trời Trong lòng không khỏi dâm lên cảm giác sợ hãi Nhưng dù là thế giới mới tinh, Diệp Thiền cũng im lặng nhìn hắn Ninh Trường Cửu Kim lại suy nghĩ trong lòng không nói tiếp Đừng lo lắng quá về những thứ này Diệp Thiền Cung nói trong không gian vô hạn, tất cả những gì tưởng như hoang đường vượt ngoài hiểu biết đều có thể xảy ra. đây là thời không vô hạn, không có lý lẽ, nhưng lại có thể biến thành hiện thực. ninh trường cửu khẽ ử, tạm thời yên tâm trước rất nhiều suy nghĩ trong đầu. trên trời hồ điệp bay xuống, ánh sáng rực rỡ. hai người ngồi dưới tán cây, đọc sách. một lúc sau, ninh trường cửu đột nhiên đưa tay đặt lên sách của diệp thiền cung, nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay nàng, khép lại và để sang một bên trên đồng cỏ. chúng ta cùng nhau xem một cuốn sách đi. ninh trường cửu nói, mở cuốn sách của mình ra. và đặt giữa hai người diệp thiền cung khẽ gật đầu ánh mắt của hai người cùng hướng về quyển sách đọc cùng một lúc thật sự hòa hợp đọc với nhịp độ ăn ý đến kỳ lạ khi ninh trường cửu đọc những phần vui vẻ hay đau buồn trong cuốn sách ánh mắt hắn cũng lén lút nhìn vào mặt diệp thiền cung muốn tìm kiếm một tia cảm xúc nào đó tuy nhiên khuôn mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng không chút dao động trong vĩnh sinh giới không có đêm tối bọn họ không cảm nhận được thời gian trôi qua không hay biết hai người đã đọc xong một cuốn sách sau khi chia sẻ cảm nhận về cuốn sách họ lại tiếp tục ngồi dưới tán cây trò chuyện câu được câu mất ngươi có chuyện gì muốn làm không diệp thiền cung hỏi ừ Ninh trưởng cửu nạt nhiên không hiểu ý nàng diệp thiền cung giải thích ta có quyền năng trong mộng cảnh ta có thể làm được rất nhiều điều nàng như muốn chứng minh lời mình đứng dậy tựa vào thân cây ngón tay khẽ động quyền năng mộng cảnh của nàng như gió thổi qua làm thay đổi mọi thứ xung quanh thủy tinh cung đạo điện trở nên trang nghiêm và uy nghiêm hồ điệp kim sắc trở nên lộng lẫy cỏ cây chuyển sang màu xanh lục Thân cây hiện lên màu nâu, lá cây phát ra ánh sáng xanh mát. Mọi thứ trong mộng cảnh này biến đổi như trở thành thực tại. Dù chỉ cho một khoảnh khắc, Ninh Trường Cử nhìn những cảnh vật quen thuộc, mỉm cười nói. Sư Tôn, tốt nhất là thu hồi thần thông lại đi. Ta sợ rằng, nếu cứ tiếp tục, ta sẽ không phân biệt được đâu là mộng cảnh, đâu là thực tại. Đúng là như thế, thế giới hiện tại trông như mộng cảnh, mà mộng cảnh lại trở thành thực tại. Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng toát lên sự thành thoát như thần linh. đang vung tay một cái, thế giới lại trở về như cũ. Ninh Trường Cư ấy nái nói, sư tôn không cần phải tốn sức như thế, chỉ cần ta yên tĩnh là được. Diệp Thiền Cung đáp, người đã ngăn sao băng, cứu được thế giới, giờ người là bệnh nhân, người không cần coi ta là sư tôn, có thể coi ta như một thầy thuốc. Chức trách của ta là chữa trị cho người, giúp người giữ được trái tim sáng suốt. Mặc dù Diệp Thiền Cung có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng giọng nói của nàng lại mang theo một cảm giác ấm áp, như một lời hứa hẹn giản dị giữa một cậu bé và một cô bé. Ninh Trường Cử nhìn nàng một lúc lâu, rồi mỉm cười nói: Sư tôn là sư tôn, không phải thầy thuốc. Có sư tôn ở bên, ta không cần gì khác. Sư tôn đã vượt qua tất cả phương thuốc trong thế gian. Ưm, tạ ơn. Diệp Thiền Cung nhấp nhẹ môi, nhiều muốn mỉm cười, nhưng muốn mỉm cười, nhưng chỉ có thể tạo ra một nét biểu cảm lạnh lẽo như những ngôi sao cô đơn trên trời cao. Mà nói tiếp, hãy dưỡng bệnh thật tốt. Nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng. nhưng điều duy nhất ta yêu cầu từ ngươi chính là ổn định đạo tâm, đừng lo lắng, đừng quá bận tâm. Ninh Trường Cử gật đầu chăm chú, hắn có thể đoán được rằng thời gian sau này sẽ trôi qua rất bình lặng, tựa như dòng suối chảy qua nơi đây, mọi thứ sẽ dần trở lại như cũ, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt sẽ giúp họ khuây khỏa. trong viện, Ninh Trường Cử và Diệp Thiển Cung cùng nhau chơi cờ. Ninh Trường Cử từ lâu đã nổi tiếng về tài cờ, tại Triệu quốc, hắn đã dễ dàng áp đảo tư nghi, trong yến tiệc Hải quốc, hắn cũng khiến Quần Hùng phải đề phục. Hắn tự tin về tài cờ của mình, hai người ngồi trong sân, ngăn nhẹ đánh cờ, ván đầu tiên kết thúc ninh trưởng Cửu thắng một cách khó khăn. Họ bắt đầu phân tích những nước đi của nhau, tìm ra những chiêu thức kỳ diệu. Sau khi thu lại quân cờ, họ lại bắt đầu một ván mới. Ninh trưởng cử lại thắng một cách khó nhập, nhưng trong lòng hắn, cảm giác có gì đó không đúng. Ván cờ thứ ba, ninh trưởng Cửu vẫn tiếp tục thắng. Nhưng lần này là nhờ vào một nước đi hiểm hóc, hắn thu quân cờ lại, nhìn Diệp Thiền Cung, rồi nói sư tôn không cần phải lo lắng cho ta. Hạ như thế nào cũng được, nhưng lại chiến thắng thì ta cũng chẳng thể vui mừng được." Thật sao? Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng đáp, rồi gật đầu, "Được." Hai người lại tiếp tục bắt đầu một ván cờ mới, Ninh Trường Cử thả quân cờ càng ngày càng chậm, hắn không biết phải làm sao để hình dung được tài nghệ tuyệt vời của Sư Tôn, nếu lấy tư nghi làm cơ sở thì cũng có thể so với trình độ 24 tư nghi. Cục cờ tới giữa bàn, Ninh Trường Cử nhìn những quân cờ của mình bị tấn công, rơi dụng như lá rụng vào mùa thu, thở dài, mặc dù hắn có lực tính toán rất mạnh, Nhưng trước đối thủ mạnh mẽ như vậy lại không thể phản kháng, bị đánh cho tan tác. Ninh Trường cử nắm một quân cờ, định đặt xuống bàn, nhưng Diệp Thiền Cung đã nắm lấy tay hắn. Tay nàng nhỏ nhắn, mát lạnh và mềm mại, nhưng cũng mang theo một sự kiên định khó tả. Diệp Thiền Cung cầm quân cờ từ tay Ninh Trường cử, nhặt một viên lên và đặt vào bàn cờ, rồi chân thành nói. Không cho phép nhận thua, bất kỳ lúc nào cũng không được nhận thua, cho dù là cùng ta đánh cờ. Ninh Trường cử nhìn vào đôi mắt nàng, bất cho giật mình và lấy lại tinh thần đệ tử ngươi có thể tiếp tục gọi ta là sư tôn, nhưng không cần gọi mình là đệ tử nữa. Diệp Thiền Cung nói thêm. vì sao? Ninh Trường Cửu không hiểu. vì hiện tại trong thế giới này chỉ còn hai người chúng ta. Diệp Thiền Cung đáp. khi mà thế giới này chỉ còn lại hai người, quan hệ của họ sẽ không còn là sư đồ nữa. Ninh Trường Cửu nghe xong, có phần mơ hồ. nếu cho một thế giới chỉ còn lại hai người, thì họ sẽ làm gì? sẽ sáng tạo một dân tộc mới, hay thậm chí một thế giới mới? Ninh Trường Cửu cảm thấy mình như không chọn vẹn, mỉm cười nhạt. hai người lại tiếp tục chơi cờ. và ván nào cũng kết thúc bằng chiến thắng của Diệp Thiền Cung. Cô không nỡ tiếp tục thắng nữa, nhìn Ninh Trường Cửu rồi hỏi, còn có điều gì muốn làm không? Ninh Trường Cửu đáp, ta muốn đi vĩnh sinh giới một chuyến. Diệp Thiền Cung đồng ý, được, Ninh Trường Cửu lại hỏi, đi xa như vậy, liệu chúng ta có thể trở lại không? Diệp Thiền Cung nói, không cần lo lắng, vậy là hai người cùng nhau bước vào vĩnh sinh giới. Toàn bộ không gian bầu trời mù mịt được Diệp Thiền Cung xóa bỏ, để lại một khoảng không gian rộng mở, giống như một con trong truyền thuyết có người vì không nỡ rời quê hương đã dùng thần lực mang theo cả giếng nước mình uống để đi xa giờ đây vì ninh trường cửu lo lắng về việc sẽ bị lạc đường diệp thiên cung đã xóa bỏ mọi chứa ngại vật dọn dẹp mọi thứ xung quanh giống như câu chuyện trong truyền thuyết ấy không gian bồng bềnh phía trước họ cùng nhau bước đi ninh trường cửu hỏi chúng ta hiện tại đang ở trong vĩnh sinh giới nhưng nếu như ngầm chủ hủy diệt lôi lao tinh thế giới của chúng ta không phải sẽ sụp đổ sao diệp thiên cung đáp vĩnh sinh giới là một phần của lôi lao thần quốc nó bắt nguồn từ trúc long Chứ không phải do ngầm chủ Nếu có một ngày lôi lao thần quốc sụp đổ Thì lôi lao cũng sẽ mang theo vĩnh sinh giới rời đi Tiến về một nơi không thể đoán trước Tại Đại Hà Trấn Vẫn còn rất nhiều cổ thần của lôi lao Ninh Trường Cửu lại hỏi Lôi lao, nó có quan hệ gì với Trúc Long Diệp Thiền Cung nói Trúc Long là sư phụ của lôi lao Trước kia, Trúc Long đã đụng phải thiên Nã xuống mặt đất gần như tắt thở Rất nhiều người muốn chia sẻ thân thể của Trúc Long, nhưng lôi lao đã liều mạng bảo vệ thân thể của sư phụ, dù cuối cùng vẫn phải cắt đứt khí tức của sư phụ. Ninh Trường Cửu thở dài, tự tay giết sư phụ mình lại vì mưu lợi, muốn bày tỏ lòng trung thành với ngầm chủ sao. Diệp Thiên cung ngật đầu, đúng vậy, sau đó lôi lao chiếm lấy tàn lực của Trúc Long, trở thành vua của Long tộc, đứng đầu trong 12 thần tạ, điều này là chuyện đương nhiên. Ninh Trường Cửu dừng bước, trong đầu lại vang lên tiếng Long nằm ngầm chủ chưa thực sự thâm nhập vào thế giới này. Và khi lựa chọn thần chủ, ngâm chủ đã quyết định một cách vô tâm, đó là lý do tại sao lôi lao và cử phụ lại mang trong bình mối thần thu như vậy, cướp đạt vị trí thần chủ ẩn ngấp, rồi cuối cùng phản lạn. 500 năm trước, cử phụ đã tiến vào lôi lao thần quốc. Khi đó, cử phụ và lôi lao đã thỏa thuận một số kế hoạch cho tương lai, trong đó có việc làm thế nào để chia cắt thần hồn. Cả hai đi qua khu rừng tươi tốt, những đàn hồ điệp bay vụt qua bên cạnh họ như gió, hai người nhìn nhau, không giống sư đồ, không giống tình nữ. cũng không giống huynh đệ tỷ đệ, họ đứng giữa sự thân mật và lạnh nhạt, mang theo một loại cân bằng kỳ lạ. cân bằng này giống như phù hợp với thế giới mộng ảo yên tĩnh này. thế giới này sao lại không có hồ nước? ninh trường cửu nhìn vào khu rừng phía trước và hỏi. vì trong hồ có nước, diệp thiền cung trả lời. nước là nguồn gốc của sinh mệnh, nhưng lại không phải là vật cần thiết cho vong linh. vậy tại sao lại có cây và hoa? ninh trường cửu tiếp tục hỏi. vì cây và hoa là gia viên của chúng. diệp thiền cung đáp. ngay cả khi đã tử vong, vạn linh có thể mất đi mọi thứ. Nhưng có phải chúng vẫn không thể rời khỏi nhà? Ninh Trường cử hỏi, giọng điểm đạm. Ừ, Diệp Thiền Cung trả lời, vì gia viên là vật dẫn của sinh mệnh, là vật chứng minh sự tồn tại của chúng. Vậy nên, không khả quan là quê hương của ta sao? Ninh Trường cử quay lại, nhìn về phía đảo quan bồng bềnh phía sau, hỏi. Có lẽ, Diệp Thiền Cung nói. Ninh Trường cử im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói. Không phải thế, mà là vì sư tôn không thể ở quan chung, nên nơi đó mới là quê hương của ta. Đầy trời những con hồi điệp lại bay qua như gió thổi qua rừng rậm. cánh của chúng may động, vân mỏng nhẹ như sóng, trông như từng nụ cười thoáng qua. bọn họ đi xuyên qua khu rừng, tiến vào một thung lũng sâu, nơi những bông hoa trắng nở đầy trong thâm cốc. hồ điệp đậu lại nghỉ ngơi trên những bông hoa, tiêu tốn chút thời gian. họ tìm một vùng đất trống để ngồi, không cần phải lo lắng về việc phải di chuyển. hai người trở lại quan trung, nhìn những người trở về sau một cuộc hành trình dài. vĩnh sinh giới, nơi mà sinh tử chẳng còn phân biệt, cũng không biết mệt mỏi. ninh trường cửu và diệp thiền cùng lặng lẽ ngồi đối diện nhau tại quan trung. không cần nói gì, cả hai dường như chỉ ngồi im, nhưng họ không nói những từ ngữ phức tạp, mà chỉ kể cho nhau nghe những câu chuyện bình thường trong quá khứ Ta, có phải là người không thú vị không? Diệp Thiền Cung bỗng nhiên hỏi Ninh trường Cửu khẽ run lên, rồi bật cười Sư Tôn sao lại có thể nghĩ vậy chứ Diệp Thiền Cung thở dài nói Lúc ba năm trong mộng cảnh, ngươi và Tư nhi tư mệnh xá ra các nàng sống vui vẻ tiếng cười không ngừng, ba năm qua đi như một cái chớp mắt, tin ngắn ngủi nhưng lại không thể nào quên, còn ta ta lại không giống các nàng, ngay cả mỉm cười hay thút thít cũng cảm thấy khó khăn. ta càng giống như là đứng phía sau màn, không nên bước ra sân khấu, là kẻ không thú vị người. Diệp Thiên Cung nói như vậy. lúc này ánh mắt nàng như một nữ đế trẻ tuổi, ngồi lạnh lão trong cung điện, ngương đầu nhìn khung trang trí của vương điện, cảm thán một chút về cuộc sống cô đơn và quên lã. Ninh Trường cử cắt ngang suy nghĩ của nàng, hắn cười nói, người đang ăn thành nồi thì hưởng thụ nó phong phú, uống trà thì hưởng thụ khăm khổ, uống suối nước thì hưởng thụ ngọt nào. tất cả đều là vẻ đẹp của nhân sinh, chẳng có gì là ưu khuyết. được sư tôn cứu giúp, ta có thể ngộ ra những điều này đã là may mắn. nếu lại chọn lựa, thật là mất hết thiên lương. thật sao? diệp thiền cung nhẹ nhàng nói, dường như tự hỏi. ninh trường cử bìm cười gật đầu. ừm, sư tôn không cần phải nghĩ nhiều về những chuyện thú vị hay không thú vị. diệp thiền cung lắc đầu nói, ta đang nghĩ, ngươi liệu có mất hết thiên lương hay không? ngay. ninh trường cử ngây người, hắn ngượng đầu lên và đối diện với ánh mắt trong suốt của diệp thiền cung, trong đó có chút ý cười. Diệp Thiền Cung cúi đầu xuống, nói, ta chỉ muốn thử nói một câu đùa thôi. Vẫn vậy, không thú vị sao? Ninh Trường Cửu lập tức lắc đầu, không có, rất thú vị à. Thật sự là rất thú vị ừm, sư tôn rất thú vị. Nha, Diệp Thiền Cung cũng học theo thờ dài một hơi, lời nói động lòng người vẫn không thay đổi. Ngươi thật sự là, mất hết thiên lương, Ninh Trường Cửu thay nàng nói, thời gian chậm rãi trôi qua. Những ngày tiếp theo vẫn bình yên như vậy, giống như một bài hát không có gì đặc biệt, dù dương nhẹ nhàng. Bọn họ sẽ cùng nhau ngồi dưới tán cây đọc sách, đôi khi cũng sẽ kể cho nhau những câu chuyện cũ, có khi lại tiến hành một cuộc hành trình dài không có hy vọng, dù thế giới này đẹp đẽ, nhưng vẫn thiếu sức sống. Diệp Thiên Cung như một búp bề tinh mỹ, dùng nhàn và lời nói của nàng, luôn nhẹ nhàng, không vội vàng, nàng không giống lúc giá giá, người luôn cố gắng làm cho sư tôn vui vẻ, đối lập với nàng, Diệp Thiên Cung cố gắng duy trì sự bình thản, nhưng vẫn mang đến cho người khác cảm giác xa cách, cao cao tại thượng, đinh trường cử đôi khi cố gắng chưa chọc nàng. Nhìn xem sư tôn có thể giữ được sự bình tĩnh đến đâu. Diệp Thiền Cung cũng chỉ lộ ra chút bất đắc dĩ, đôi khi lại bắt hắn, học theo lục giá giá, đánh nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Bọn họ không thấy Xuân Đi thu đến, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tám năm là một khoảng thời gian xác định, nhưng đối với Ninh Trường Cửu mà nói, nó vẫn mơ hổ. Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhớ lời hứa của các nàng, một ngày sáng sớm. Ninh Trường Cửu thức dậy, hắn chợt nhận thấy, siêm y của mình đã ít đi một chút, sợi dây thắt lưng thường có cảm giác lỏng lẻo. hắn liền nói chuyện này với diệp thiền cung diệp thiền cung trả lời có thể là do mười ngày đêm lo lắng cho nên mới vầy đi như vậy ninh trường cửu nghi ngờ hỏi thân hồn cũng có thể bị vầy yếu sao diệp thiền cung đáp có lẽ là vậy ninh trường cửu lại hỏi hiện tại đã trôi qua bao lâu rồi diệp thiền cung trả lời một tháng một tháng mỗi chỉ một tháng thôi sao ninh trường cửu nạt nhiên hắn còn tưởng ít nhất cũng đã trôi qua nửa năm diệp thiền cung mỉm cười khi ở cùng ta một ngày sẽ dài như một năm vậy đương nhiên là không Ninh Trường Cử lắc đầu, không tin. Diệp Thiền Cung suy tư một hồi rồi tiếp lời: Có lẽ không phải là ta không thú vị. Ừ mà, Ninh Trường Cử có chút nạc nhiên. Diệp Thiền Cung nói: Mọi thứ vốn dĩ là mộng, mộng cảnh có thể biến đổi theo ý muốn, nó càng trở nên đặc sắc hơn. Nói rồi, Diệp Thiền Cung từ trong ngực lấy ra một tờ giấy màu đỏ rực, trên đó nàng vẽ vẽ, Trang giấy càng lúc càng đẹp và lấp lánh. Nàng đưa tờ giấy cho Ninh Trường Cử, hỏi: Đây là một phòng hôn thư, ngươi có muốn nhận lại không? Vì tinh điều khác trong cung điện, Diệp Thiền cùng nhẹ nhàng say ngón tay, hồn thư trong tay nàng bay lên, như cánh lá phong nhược. Ninh Trường cử nhìn hồn thư ấy, trong tay áo bất chợt run lên, giây phút này, hắn cảm giác như cả thế giới trở nên rõ ràng. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo những mảnh ánh sáng vàng, xuyên qua cửa kính rơi xuống mặt hắn, quang ảnh như dòng nước lướt qua quá khứ. Thời gian như ngừng trôi, trong đầu hắn chỉ còn một mùi suy nghĩ tĩnh lặng, Diệp Thiền cũng nhìn hắn. Không rõ là đang nhìn chính hắn hay chỉ là hình bóng phản chiếu trong ánh sáng vàng trên gương mặt hắn. Một lát sau, ngón tay nàng hơi có lại, như muốn thu lại hôn thư, nhưng Ninh Trường Cửu đã chặn lại. Không biết từ khi nào, tay hắn đã rơi vào hôn thư, nằm lấy một góc. Diệp Thiên cũng lại liếc nhìn hắn, nhưng không lập tức buông tay. Ninh Trường Cửu khẽ cúi đầu, nói, tạ tạ ơn sư tôn, Diệp Thiên cũng lúc này mới thả tay. Ninh Trường Cửu tiếp nhận hôn thư, nhẹ nhàng đặt lên gối, nhưng không mở ra ngay lập tức, về mặt có chút do dự. Hắn cảm thấy như nhận được một thánh chỉ từ nữ đế Nhưng trong lòng lại không dám vui mừng quá đà Hắn biết Có thể đối tượng trong hôn thư chính là nữ đế Nhưng đạo đức và tiêu chuẩn của hắn không cho phép hắn Có những suy nghĩ sai lệch về điều này Diệp thiên cung ngược lại Là người lên tìm trước Người không quan tâm đối tượng trong hôn thư là ai sao Ninh trường cử tự hỏi Liệu trong vĩnh sinh giới này có người nào khác ngoài nàng nữa không Hắn hiểu rõ sư tôn dù có vẻ dịu dàng Nhưng thực ra là người có mưu đồ Là người đã đưa lịch sử dẫn đến một bước này. Tính toán và chiến lược của nàng sâu xa như biển, nàng đã là một thiếu nữ thiên tài chứ không phải một người chỉ biết đơn giản như vẻ ngoài. Ninh Trường Cửu không dám trả lời câu hỏi này ngay, hắn đáp, nếu là hôn ước của Sư Tôn, đương nhiên là rất quan tâm. Diệp Thiền Cung cười nhẹ, không cần phải câu nệ, nếu muốn xem thì mở ra mà nhìn. Lời của Diệp Thiền cũng càng thêm bình thản, nhưng Ninh Trường Cửu lại càng cảm thấy bất an. Hắn rất tò mò về nội dung của hôn thư, nhưng lại không dám thể hiện sự quá mức hứng thú. Cuối cùng, sự ánh mắt của Sư Tôn, Ninh Trường Cửu cũng đành phải mở hôn thư ra, dù cố tỏ ra không quá quan tâm. Trong đại điện, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Ninh Trường Cửu ánh mắt dừng lại trên hôn thư, đọc qua một lượt. Nội dung của hôn thư rất đơn giản, đại khái là về các điều kiện của lương thần, về một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một lời hứa hẹn sẽ đi cùng nhau, cùng chung con đường trong suốt cuộc đời. nhưng phần cuối, lại không có ghi rõ bất kỳ tên tuổi nào. Ninh Trường Cửu cảm thấy có chút khẩn trương khi thấy phần kết thúc, hắn ngẩng đầu, nhìn vào Diệp Thiền Cung, hỏi sư tôn. cái này là ý gì? diệp thiền cung lấy ra một cây bút giao cho ninh trường cửu thản nhiên nói người có thể viết bất cứ danh tự nào ninh trường cửu nhạt nhiên hỏi bất cứ danh tự nào diệp thiền cung gật đầu đúng vậy ninh trường cửu nói nhưng nếu là người ta yêu thương đã là quyến lũ rồi diệp thiền cung ôn nhu đáp nếu muốn nghĩ về các nàng cũng có thể viết tên của họ ninh trường cửu ngẩn người rồi hỏi sư tôn có thể kết nối mộng cảnh của các nàng sao không thể diệp thiền cung trả lời nơi đây là vĩnh sinh giới, không phải nhân gian. giấc mơ của ta không thể vượt qua giới hạn này. ninh trường cử càng thêm tò mò. vậy nếu ta viết tên của họ sẽ xảy ra chuyện gì? diệp thiền cung đáp, đừng quên nơi này là mộng cảnh. trong mộng cảnh, mọi thứ đều có thể xảy ra. còn việc chúng có thực sự xảy ra hay không chỉ phụ thuộc vào việc ngươi có giảm muốn hay không, chỉ phụ thuộc vào ta có giảm mỹ hay không. ninh trường cử lặng lẽ nhìn vào tờ hôn thư trong lòng dâng lên một cơn sóng. diệp thiền cung nhẹ nhàng nói, đúng vậy, đây là mộng cảnh, là mộng cảnh của ngươi. Ngươi có thể bất cứ lúc nào viết tên lên đó. Ninh Trường Cửu khẽ lắc đầu. Nhưng mộng cảnh rốt cuộc chỉ là giả mà thôi. Diệp Thiền Cung nói, con người vì quá lâu tỉnh táo nên cần mộng hư giả để an ủi linh hồn. Ninh Trường Cửu cảm thấy có lý nhẹ gật đầu, nhận lấy hôn thư và bút, lại một lần nữa cảm ơn sư tôn. Vậy nếu ta ghi tên thê tử của mình thì đến lúc đó sư tôn sẽ ở đâu? Ninh Trường Cửu hỏi, giọng thấp xuống. Ta sẽ ở vô hình. Diệp Thiền Cung trả lời. Sư tôn sẽ nhìn chúng ta sao? Ninh Trường Cửu hỏi. Ngươi chưa quen việc ta nhìn ngươi sao, Diệp Thiền cũng hỏi lại, lúc này, Ninh Trường Cửu mới chợt hiểu, nhớ lại trong quá khứ, Sư Tôn luôn có thể rõ ràng nhìn thấy mọi hành động của mình, giống như, như là tương nghi vậy. Ninh Trường Cửu hỏi, Sư Tôn luôn nhìn ta sao, thề ngộ, là như thế nào, Diệp Thiền Cung lại nhạt gật đầu, nhìn lâu thành quen, cũng chỉ như vậy. Ninh Trường Cửu cảm thấy tay mình nóng lên, hắn không biết phải nói gì chỉ chợt nhớ lại những ký ức về Sư Tôn. Nhìn lại lịch sử, dù bọn họ có sống như phu thề, Diệp Thiền Cung luôn là như vậy. Thanh thanh đạm đạm, muốn truyền đạt điều gì đó, nhưng lại luôn có cảm giác không thể diễn đạt hết. Đương nhiên, khi đối mặt với nàng, hắn cũng cảm thấy như vậy. Đây có phải là sự ngăn cách tựa như nhật nguyện không? Ninh trường cử im lặng một lúc, chỉ nhẹ nói. Cảm ơn sư tôn hôn thư đệ tử, cả gan nhận. Diệp thiền cùng nhẹ dai động chán, mối mấp máy. Ngươi là đồ nhi của ta, ta đương nhiên phải lo cho ngươi, giúp ngươi việc lớn cả đời. Ninh trường cử đáp, đệ tử đã có đạo lữ tình cảm chân thành, đời này không tiếc. Nhưng nơi đây có sư tôn tiếp khách, không xa xỉ để nhớ lại, Diệp Thiền Cung lại nói. Đó là mộng ngoài thân ngươi, còn trong mộng, ngươi vẫn là người cô đơn. Nói xong những lời này, Diệp Thiền Cung đứng dậy, bước vào trong đạo điện, ngàn vạn tấm lụa trắng treo từ trên cao, nhẹ nhàng rủ xuống. Cảnh tượng ấy giống như một thiếu nữ uốn lượn trong làn sóng lụa trắng. Dịu dàng mà tĩnh lặng, như thể nàng đang dừng lại giữa một cơn gió vắng lặng. Ninh Trường Cửu muốn đứng dậy để nói rằng mình không phải là người cô đơn, nhưng hắn nắm chặt hôn thư, cảm giác đau nhức từ đầu ngón tay lan tỏa như lửa thiêu đốt. hắn hà hốc miệng nhưng không thể thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo Diệp Thiền cung bước vào trong màn lụa, giống như hoa sen lặng lẽ ẩn mình trong làn sương bờ. bên ngoài trong đình viện cạnh ao cá nổi lơ lửng trong nước, vây cá như những cánh mỏng manh, không hình không bóng, cứ thế lướt nhẹ trong gió. Ninh Trường Cử ngồi bên bàn, nhìn những tuyến giao nhau trong bàn cờ, nơi hắn để quân đen và trắng tựa như đang suy nghĩ lại trận đấu với sư tôn hôm qua. những ngày này đôi khi bọn họ lại đánh cờ với nhau. Ninh Trường Cửu không chịu thua, liên tục cải thiện tài đánh cờ của mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy giữa hắn và Diệp Thiên Cung có một khoảng cách không thể vượt qua. Dù hắn có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không thể thắng được nàng. Điều này không phải do thiếu kinh nghiệm, mà là sự trên lệnh về năng lực, là thứ mà trong thời gian ngắn khó có thể vượt qua. Ninh Trường Cửu khẽ cười một tiếng, cuối cùng thế cờ không còn gì để chơi, hắn bắt đầu thu lại quân cờ, xếp gọn những quân đen và trắng của mình. trong vĩnh sinh giới này. Hắn không phải là người có thần thông vô biên như sư tôn nói, hắn chỉ là một bệnh nhân đang dưỡng bệnh. Giờ đây mọi thứ đều giống như một người già không có gì phải lo lắng. Sau khi thu xếp xong, Ninh Trường Cử ngồi bên cạnh, nhìn cá lơ lửng trong khổng trung, không tự chủ được mà lấy ra hồn thư. Hắn thử viết một chữ lên đó, rồi dùng ngón tay ấn vào. Thật kỳ lạ, chữ vừa viết lên lại có thể xóa đi. Vậy có thể tùy ý thay đổi tên sao? Ninh Trường Cử tự nhủ, cảm thấy nhẹ lòng. Hắn bắt đầu thêm chút can đảm, mép bút lên. Do dự một lúc rồi quyết định thử nghiệm sức mạnh của mộng cảnh. Ninh Trường Cử viết ba chữ, Triệu Tư Nghi, lên hôn thư, chưa kịp để hắn nghĩ thêm điều gì, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, hắn ngạc nhiên ngường đầu lên và nói, "Mời vào." Cửa liền bị đẩy mở, Triệu Tư Nghi bước vào phòng, nàng mặc một bộ váy hoàng y, đai lưng buông lơi, chiếc váy dài chạm đất, mềm mại và rộng, lộ ra phần vai và xương quai xanh, cầm sách trong tay, nàng để sách nằm gọn trên tay rồi hắt tóc đen đi đến, ngồi xuống bên cạnh ninh Trường Cử, nàng đặt sách lên bàn, tựa khuỷu tay vào Có vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng riêng dáng Tương tư Nhi Ninh Trường Cửu nạt nhiên thốt lên Ninh Trường Cửu trừng mắt nhìn Nhìn cô thiếu nữ trước mặt sinh động như thật Trong lòng không khỏi hoang mang Một lúc lâu sau hắn vẫn không thể phân biệt được đây Là mộng hay thực Triệu Tương Nhi nghe thấy hắn gọi nượng đầu lên Hỏi ừm sao vậy Ninh Trường Cửu nói Tương sao lại ở đây Triệu tư Nhi đáp Đây là ba ngàn thế giới Ta không về nơi này thì còn có thể về đâu Ninh Trường Cửu nạt nhiên Lúc này hắn mới nhận ra mình không còn ở quan trung nữa, mà là đang ở trong ba ngàn thế giới. Mộng cảnh thay đổi nhanh thật, Triệu Tư Nghi nhìn chăm chú vào Ninh Trường Cửu nói, Ngươi sao nhìn có vẻ trột dạ vậy? Ừm, um, Ninh Trường Cửu ngẩn người, ta trột dạ cái gì? Triệu Tư Nghi nói, có phải lại giấu giếm ta chuyện gì, thông đồng với tiểu cô nương ở ngoài không? Ninh Trường Cửu bình tĩnh đáp, ta nào có, Triệu Tư Nghi lạnh hừ một tiếng, nào có, không có là không có, hay là đã không cần giấu giếm ta rồi. Ninh Trường Cửu bị một câu vạch trần, trong lòng không khỏi cảm khái Tư Nhi thật thông minh. Hắn tự dĩa nói, đối phó với Tương Nhi, ta đã phí hết sức, đâu còn thời gian cho việc khác. Triệu Tương Nhi bán tín bán nghi nhìn hắn, ánh mắt khẽ thay đổi, hỏi, người sao nhìn như vậy, si yếu thế? Ninh Trường Cửu đáp, gần đây bị bệnh nên yếu đi một chút. Triệu Tương Nhi có mắt, lại gần hơn một chút, hỏi, là bệnh gì? Cần bản điện hạ giúp ngươi trị liệu không? Ninh Trường Cửu nhìn thấy Triệu Tương Nhi lúc này ăn mặc không chỉnh tề, pha hẳn với vẻ uy nghiêm thường ngày. trong nàng vô cùng dễ thương và mê người Tâm tình hắn cũng nhẹ nhõm hơn Nói là bệnh tương tư, nghị tương nghi Triệu tương nghi ánh mắt lập tức sắc bén Không đúng Ừ, cái gì không đúng Ninh trường cử cảm thấy có chút không hiểu Triệu tương nghi nói Ngươi bảo là bệnh tương tư Nhưng nếu là vì nghĩ ta Thì giờ ta đã về rồi Bệnh của ngươi hẳn là khỏi từ lâu Nhưng tại sao ngươi vẫn không có chút dấu hiệu tốt lên Nói đi, rốt cuộc là ai khiến ngươi bệnh tương tư Ninh trường cử giật mình hắn không ngờ tương nghi trong mộng cảnh lại nhạy bén đến vậy, hắn cố gắng nói qua lo, đây là ân bệnh quán tính triệu tương nghi căn bản không tin, nàng thu lại vẻ lười biếng, thay vào đó là uy nghiêm, thay vào đó là uy nghiêm, nàng xoay tay lại vần tiến về phía ninh trường cửu, không nói phải không, còn muốn giả biện nữa phải không, ninh trường cửu vội vàng giải thích, ta thật sự bị bệnh, tương nghi không bằng im này. triệu tương nhi đã bước tới trước mặt hắn, mặt nàng lạnh lùng, thân thể áp sát vào hắn, nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Ta có thể trị hết bệnh của ngươi, chỉ cần chết đi thì sẽ không còn đau đớn nữa. Như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta. ninh trưởng cửu trong lòng lo lắng, tự hỏi không biết mộng cảnh này có gì bất ổn, sao Tư nhi lại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy? hắn nhận ra tình hình không ổn, Tư nhi đã nắm lấy tay nhỏ vào oay một cái, khiến hắn bị đánh bay vào tầng tầng mây trong biển, bụi mù quẩn quật, hắn đau đến khàn cả giọng, chỉ có thể nét miệng cười. nhìn thấy tương nhi chuẩn bị đánh thêm một lần nữa, hắn vội vã lấy ra phong thư hôn xóa đi tên của mình, mộng cảnh sụp đổ, ninh trưởng cửu tràn tỉnh từ một tình huống không thể cứu vãn tỉnh lại. trên cánh tay của hắn một con hồi điệp hoàng hốt bay đi, hắn rủi mắt nhận ra mình đang ngủ trên bàn cờ. một con cá ở bên cạnh bay qua bay lại tự mãn dương dương tự đáp cái này có phải là một giấc mơ trong mộng không? ninh trưởng cửu mở phong thư hôn phát hiện tên mình đã biến mất trong mộng tương nhi quá hung dữ nếu hắn không kịp phản ứng. liệu có thể tỉnh lại sống sót không? hắn nhìn chằm chằm vào phong thư, do so dự một hồi, rồi không thể kiềm chế sự tò mò, lại viết tên lục giá giá lên. hắn lại một lần nữa bước vào mộng cảnh. khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở trong một mộc đường quen thuộc. à, đây là dụ kiếm thiên tông mộc đường. hắn ngẩng đầu lên và nhận thấy rất nhiều người đang nhìn mình, trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc, những thiếu niên mà hắn không nhớ rõ tên, cô gái đang nhìn hắn chằm chằm, có lẽ là lạc nhu. còn ninh tiểu linh thì ngồi không xa, ánh mắt đầy đồng cảm. ninh trường cửu nhìn lên. phát hiện lục Giá Giá đang đứng trên giảm đường, trong tay cầm thước, ánh mắt sắc bén như dao nhìn. hắn nhận ra có chuyện không ổn, chưa kịp nghĩ ngợi, giọng của lục Giá Giá đã vang lên, lại lùng gian dạy. ngươi mặc dù đã là nội môn đệ tử, nhưng không thể quá kiêu ngạo như vậy. suốt ngày ngủ trong mọc đường, hành vi này không thể tha thứ. nếu ta không giáo huấn ngươi, thì môn quy cũng sẽ trở nên vô nghĩa. lục Giá Giá bước đến trước mặt hắn, váy trắng như tuyết, dù nhan thanh thoát, ánh mắt ngập tràn sự trách cứ, đưa tay ra. lục Giá xà ra lệnh uy nghiêm như một vị thầy. Ninh trường cử nhìn dáng vẻ hung dữ của nàng, trong lòng tràn nập nỗi nhớ, như dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để mình bị đánh như vậy, còn tay kia đâu. Lục ra ra thầy hẳn chỉ đưa tay trái ra, thước đã rơi xuống, đánh thẳng vào tay hẳn. Minh trường cử cảm thấy đau, tay còn lại trong tay áo, hắn vội vã xóa tên mình đi trong phòng thư, mộng cảnh sụp đổ, lần nữa hắn tì ngại trong sự mơ hồ, thở dài một hơi, vuốt tay mình, vẫn cảm thấy hơi đau. Lục ra ra sao lại hung dữ như vậy? Minh trường cử tự hỏi. ai nếu không phải hắn yếu ớt như vậy chắc chắn sẽ phải phản công nàng, xem luyện lại kiếm pháp của nàng. Hắn nhìn lại phong thư, thử thăm dò viết tên Tư Mệnh lên. khi tỉnh lại, Ninh Trường Cửu phát hiện cơ thể mình không thể động đậy. sau một hồi dãy rùa, hắn nhận ra mình dường như bị trói ở một nơi nào đó. mở mắt, Ninh Trường Cử nhìn thấy Tư Mệnh đang ngồi phía trước, vẫn là bộ dáng áo bào đen, tóc bạc, chân vắt chéo, dáng vẻ thanh thoát, diễm lệ đến cực điểm. tuyết từ đứng đó, ánh mắt lại như băng, nhưng lại lộ ra một chút yêu thương. trong tay nàng nắm một đoạn roi nhỏ. còn mình thì bị cột vào một cái thập tự hình trên kệ sao? đây là mơ hay là thật? ninh trường cử vội vàng tìm kiếm hôn thư trong tâm trạng hoảng hốt, hy vọng có thể khôi phục lại giấc mơ, nhưng không tìm thấy hôn thư đâu cả. Phu quân, cái này là sao vậy? tư mệnh hỏi, ngón tay kẹp lấy hôn thư, nhẹ nhàng lấp qua lại, đây là ta tìm thấy trên thân ngươi. ninh trường cửu giả bộ ngây thơ hỏi, ừm, ta không biết mà. tiết nhi, ngươi có thể cầm lại gần chút, ta xem thử. tiết nhi, tư mệnh nạc nhiên đôi mắt nàng hơi ơn ướt. Ninh Trường Cửu nhận ra mình đã gọi nhầm tên, trong đầu vội vàng tìm cách sửa lại. Tiết Từ, Từ Mệnh, Từ Mệnh lúc này không còn cười, đôi mắt nàng đẫm lệ, giống như có gió tuyết thổi qua. Thân qua Đại Nhân, Nữ Vương Điện Hạ. Ninh Trường Cửu cảm thấy cơn tức giận của nàng bắt đầu dâng lên, không mấy vui vẻ trả lời. Từ Mệnh rốt cuộc cũng dịu đi một chút, mở hôn thư ra nói: đọc nội dung này cho ta nghe. Trong mộng, Từ Mệnh vô cùng nghiêm túc, lời nói mang theo khí chất của một nữ vương lạnh lùng. Thân qua Đại Nhân có thể gần lại một chút không? Ninh Trường Cửu nhỏ giọng nói: Tư Mệnh, ngươi có thể lại gần chút không? Tư Mệnh nhàn nhạt gật đầu, tiến lại gần thêm một chút. Ninh Trường Cửu lập tức lấy đầu mình đụng vào hôn thư, dùng chán mình xóa đi những cái tên trong đó. Nhiều khi tỉnh lại trong thế giới không khả quan, hắn phát hiện mình có thể tự do động đậy tay chân, nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ninh Trường Cửu nhìn quanh trong đạo điện, nghĩ rằng cuộc sống này có vẻ cũng thú vị hơn nhiều. Sư tôn đúng là rất quan tâm đến hắn từng chút một, hắn liên tục gặp ác mộng ba lần. không dám viết ra những cái tên nhưng một phần trong lòng vẫn còn không tin vào những điều kỳ lạ này. Thiệu Tiểu Lê, Ninh Trường Cửu viết xuống cái tên. Hắn nghĩ thầm, Tiểu Lê dù sao cũng là người ngoan ngoãn mà, nhưng khi bước vào giấc mơ, cảnh vật trước mắt hắn mở mịt, sương mù lạnh lẽo tung bay. Ninh Trường Cửu thấy một bóng dáng thiếu nữ trong chiếc áo đỏ bay tới, nàng quay lại vừa mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nụ cười lạnh lùng. đệ ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Lần này ngươi không thể thoát được đâu. Toàn thân Ninh Trường Cửu lạnh toát, vội vàng rời khỏi mộng cảnh. Tiểu Linh, người là sư vinh hy vọng cuối cùng của ta. Ninh Trường Cửu ngồi lại trong không gian, nhìn hôn thư, mượn đầu nhìn bầu trời đầy hồi điệp. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Một thiếu nữ đơn thuần đáng yêu như Tiểu Linh lại có thể khiến hắn sợ hãi như vậy. Cuối cùng, Ninh Trường Cửu kiên quyết viết ba chữ, Ninh Tiểu Linh, quả nhiên. Cùng Tiểu Linh trong bộ cảnh lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Bọn họ lần nữa quay về dụ kiếm Thiên Tông sau bao năm tháng. Ninh Tiểu Linh ngồi trong phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. lơi làn sương mù dày đặc che phủ, chỉ thấy cô đang nhẹ nhàng đung đưa đôi chân, cô mặc chiếc váy trắng lê hoa bạch, tà áo bay phấp phới, dáng người thanh thoát và duyên dáng. Thời khắc này, Tiểu Linh dù không thể sánh bằng Tư Nhi hay những người đẹp nổi tiếng, nhưng vẫn tỏa ra một vẻ dễ thương, dễ mến, ít nét. Nàng không làm Minh Trường Cửu phải lo lắng về tính mạng mình. Nàng dường như nhận ra điều gì đó, bỗng quay đầu sang chỗ khác, với vẻ ngây thơ, mẹ nhàng hỏi: người tỉnh rồi? Sao?" Minh Trường Cửu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng lại không thể nhận ra chính xác là chỗ nào Ừm, tỉnh rồi Hắn đáp, rồi nhận thấy ít hấu hơi khó chịu Giọng nói có chút lạ lẫm, Nhưng hắn cũng không quá để ý Chỉ mỉm cười tiếp Tiểu Linh sao lại ở đây Nếu để sư phụ thấy Chúng ta sẽ bị ăn gậy đấy Có thể thấy, Ninh Trường Cửu vẫn còn chút oán niệm Về chuyện xảy ra trong mộng cảnh trước đó Ninh Tiểu Linh nhìn hắn Vẻ mặt có chút ngạc nhiên Ai, mấy ngày nay ta không phải ở đây sao Mấy ngày nay, ở đây sao Ninh Trường Cửu hơi nhíu mày trong lòng thẩm nghĩ không lẽ mình mất hết thiên lương rồi tiểu linh lặng lẽ bước lại gần nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve trán của hắn hỏi sao vậy Ngươi bị sỗ tả hay là cố ý giả vờ ngu ngốc muốn đuổi tiểu linh đi sao ngạch làm sao lại thế tiểu linh đáng yêu nhất ninh trường cửu nhìn nàng mặc dù có cảm giác tiểu linh có chút kỳ lạ nhưng so với những người vợ trước đây nàng vẫn là sư muội vô hại nhất ninh tiểu linh nở một nụ cười xinh đẹp nói ninh sư tỷ cũng tốt nhất rồi ninh trường cửu mỉm cười nhưng mặt có vẻ cứng đờ tha sư tỷ Hắn hơi cứng người, thằm dò sờ lên cổ họng của mình, ta phát hiện tựa hồ thiếu đi cái gì. Hắn băng bậy, ngồi dậy, vén chân lên, nhìn thấy một bộ váy hoa lê bay múa. Hắn vội vàng chạy đến trước gương, nhìn vào trong đó thất thần thật lâu. Ninh Tiểu Linh cẩn thận tiến lại phía sau hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, nói sư tỷ thế nào rồi, có phải ngủ vắng đầu rồi không? Ai, đúng rồi, sư tỷ gần đây rất thân cận với sư phụ, có thể nào nghĩ cách lừa sư phụ đến đây, chúng ta cùng một chỗ, ngô. Ninh Trường Cửu nhìn vào gương. Thấy hình ảnh của thiếu nữ trong bộ vải trắng, khuôn mặt tuyệt đẹp có vẻ rất quen thuộc. Hắn thoáng nghĩ, "Ừ, đúng là đẹp mắt, không đúng, mình đang nghĩ cái gì vậy?" Ninh Trường Cửu tức giận, Vung quyền đầm mạnh khiến tấm gương vỡ tan. Ninh Tiểu Linh giật mình, Do dự muốn lại vần nhưng thấy Ninh Trường Cửu lấy hôn thư ra, xóa đi tên trong đó, hắn không thể quan trung nữa. Lần thứ năm tỉnh lại, Ninh Trường Cửu sờ vào cổ họng mình, cảm nhận được vật cứng trong đó, lúc này mới cảm thấy an tâm. Hắn thở dài, nằm sấp xuống bàn cờ. chỉ cảm thấy tinh thần kiệt quệ. Giấc mơ của hắn sao lại ngày càng kỳ quái như vậy, không giống bình thường nữa rồi. Ninh Trường Cử vốn định thử một chút với Liễu Hiền, nhưng liên tiếp bị chấn động khiến hắn do dự. Hắn viết một chữ Liễu siêu vẹo, rồi lại nhìn thấy chữ Hiền và không dám hạ bút nữa. Ninh Trường Cử nhìn vào hôn thư đang cháy đỏ, rồi quay nhìn cửa điện đóng chặt, bỗng nhiên hắn hiểu ra một điều. Sư tôn mặc dù để cho hắn tùy ý điền tên, nhưng khi điền tên khắc vào, hắn cũng đã nhìn thấy được kết quả. Vì vậy Ninh Trường Cử biết rằng thật ra hôn thư này chỉ có thể chứa một cái tên duy nhất và cái tên đó chính là tên mà hắn phải tự mình viết ra. sư tôn, ninh trường cửu mỹ đến hình ảnh thiếu nữ đã biến mất trong màn lộ trắng, suy nghĩ mông lung, hắn ngồi im trên bàn rất lâu, ánh mắt dừng lại trên hôn thư, hôn thư như lửa thiêu đốt đôi mắt của hắn. gần đây hai đời là hai ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn, so với thân thế trước kia, chúng như những ảo giác mờ mịt. vì vậy diệp thiền cung là sư tôn của hắn, chuyện này đã ăn sâu và nhận thức từ bao nhiêu năm nay, mấy chục năm qua. đã thành thói quen khiến hắn tôn kính nàng từ đáy lòng. Dù giờ đây hai người ở cùng một chỗ, Ninh Trường Cử vẫn luôn gọi nàng là sư tôn, mà không dám có bất kỳ hành động lỗ mãn nào. Đây là sự tôn kính sâu sắc của hắn đối với Diệp Thiển Cung và cũng là tư duy quán tính mà hắn đã hình thành từ lâu. Ninh Trường Cử thỉnh thoảng cũng muốn phá vỡ hiện trạng, muốn thử đối lại những diễn cũ, nhưng mỗi khi đứng trước mặt sư tôn, nhìn thấy dáng vẻ thanh lãnh, nhã nhặn của nàng, hắn lại cảm thấy bất kỳ ý niệm nào của mình đều là sự phì nhợn. thì gia sư tôn cũng đang chủ động tìm cách thay đổi. ninh trường cử mở mắt, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng dần dần buông lỏng. hắn cầm bút, ngòi bút dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng viết lên tờ hôn thư dòng chữ diệp thiền cung. khi viết xong, hắn chợt có cảm giác giật mình. ninh trường cử nhắm mắt lại, ổn định lại tinh thần, rồi gấp lại hôn thư. hắn đi qua hồ nước, gõ cửa điện, chóng điện, màn lụa trắng như dao lướt qua. hôn thư viết xong rồi à? giọng nói dễ nghe của diệp thiền cung vang lên. ừm, viết xong rồi. Ninh Trường Cửu đáp lại giọng đím Trường Cửu đáp lại giọng điềm tịnh. Diệp Thiền Cung hỏi, viết tên hay? Ninh Trường Cửu trả lời, đệ tử Cả Gan, viết tên sư tôn. Trong điện im lặng một lúc, rồi gió nhẹ lại thổi qua, làm may động màn lụa trắng. Diệp Thiền Cung đứng đó, thần sắc không thể phân biệt. Vậy nói đi, hôn thư này là cho vi sư sao? Diệp Thiền Cung lại hỏi, vâng. Ninh Trường Cửu trả lời ngắn gọn, nhưng kiên quyết, ửm, ngươi quả nhiên, thật là táo bạo. Diệp Thiền cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi từ từ bước qua. Ninh Trường Cửu nhìn nàng, dâm hôn thư lên. Diệp Thiền cũng tiếp nhận, nhìn qua một lát rồi khép lại hôn thư. Ninh Trường Cửu đợi nàng đáp lại, rất tốt. Vậy Vi sư. Diệp Thiền cũng bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, trở nên lạnh lùng. Vi sư muốn hủy hôn? Cái gì? Ninh Trường Cửu lập tức cảm thấy hoang mang, chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, cả người hắn như bị sốc, bỗng dưng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình vẫn đang ngồi trên bàn đá, tại bàn cờ, kim sắc hồ điệp bay múa trên không. Còn con cá béo vẫn bơi lượn dưới chân. Ninh trưởng Cửu nhìn vào hôn thư trong tay, nhưng thấy nó vẫn trống không, không có tên gì, mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mộng. Hắn ngượng đầu, nhìn thấy đạo điện im lặng, cửa điện khép kín, giống như đang chờ hắn mở ra. Bất chợt, hắn hiểu ra, mình vẫn đang bị vây trong mộng cảnh của Sư Tôn. Chỉ khi nào hắn thật sự đưa hôn thư cho Sư Tôn và nàng tiếp nhận thì hắn mới có thể thoát khỏi vòng lặp này. Ninh Trường Cửu ngồi trên bàn đá, nhìn chằm chằm vào phong thư hôn, rơi vào trạng thái trầm tư. phong thư nằm yên như một đóa hoa kiều nộn đang nở trên đó không hề vướng một giọt sương nhưng lại toát lên cái lạnh đặc trưng của mùa thu ninh trường cửu quan sát bốn xung quanh trong mộ hắn không biết mình là khách hay chủ không thể phân biệt được mình hiện tại đang ở trong mơ hay ở vĩ sinh giới nhưng dù là như thế nào phong thư hôm này đều đã xác nhận được điểm mấu chốt của vấn đề ninh trường cử quyết định thử thêm một lần nữa hắn cầm bút viết ba chữ diệp thiền cung lên phong thư rồi lại gõ cửa đạo điện trong đạo điện lụa trắng bay phất phơ bóng hình xinh đẹp thoáng hiện Hôn thư đã viết xong, Diệp Thiền Cung lên tiếng, lần này, Ninh Trương Cử không đợi Diệp Thiền Cung nói thêm gì, cũng không quỳ xuống cung tình như trước. Hắn đứng thẳng, tay cầm phong thư, lên tiếng trước, ta đã viết, Diệp Thiền Cung, trên phong thư, đó chính là danh sừng của sư tôn. Đại điện im lặng một lúc, lụa trắng vẫn bay phất phơ. Vậy nên, phòng hồn thư này là dành cho vi sư sao? Diệp Thiền Cung hỏi, giọng điệu vẫn như trước, Ninh Trường Cử càng chắc chắn đây là một mộng cảnh. Hắn tĩnh tâm lại, trả lời, "Vâng." Nhìn vào lòng dũng cảm của Đồ Nhi, Mâu Sư Tôn nhận lấy hôn thư, "Ngươi quả nhiên rất lớn mật." Diệp Thiền cũng nói, lời nói có chút lạnh lùng, Minh Trường Cửu lập tức đứng lên, thẳng thắn hỏi, "Sư Tôn nếu muốn hủy hôn, có thể cho ta một lý do không?" Diệp Thiền cũng đáp, "Ngươi đưa hôn thư cho ta, vậy lý do đâu?" Ninh Trường Cửu chân thành nói, "Ta và Sư Tôn vốn đã đồng cam cộng khổ trong mấy ngàn năm, chỉ vì thiên đạo sụp đổ không thể duyên kết, nhưng giờ đây chúng ta may mắn gặp lại, Sư Tôn Chẳng lẽ không chờ đợi nhiều năm rồi sao? Lý do này không đủ, Diệp Thiên Cung lại lùng đáp, hủy hôn. Lụa trắng bỗng ngừng bay, Ninh Trường Cửu lại lần nữa tỉnh lại trên màn đá, nhìn phong thư trống rỗng, thần sắc hoảng hốt, Sư Tôn, đây là chuyện gì vậy? Hắn vuốt chán, nhìn đạn biện, không biết phải làm sao mới có thể khiến Sư Tôn đồng ý. Hắn thử nhiều lần, thay đổi lý do, mỗi lần lý do đều thêm phần chân thành tha thiết, thậm chí đã dùng nhiều cách gọi như Diệp cô nương, Thiên Cung, Thiên mi để khẩn cầu, nhưng Sư Tôn từ đầu đến cuối chỉ ngồi im trong lụa trắng. không một lần để hắn nhìn thấy mặt, ninh trường cửu nghĩ thầm sư tôn ti nhìn như không vướng bụi trần, nhưng liệu có phải cũng giống như tiết tử? hắn quyết định lần này sẽ không để tâm đến sự khẩn trương và kích động, cầm vong thư hôn, xông thẳng vào với lụa trắng, trực tiếp bước vào đạo điện. nhưng lần này kết quả lại càng nhanh chóng hơn. hắn vừa chạm đến lụa trắng, vẫn còn cách sư tôn một khoảng xa, đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của diệp thiền cung, theo sau là một cơn gió mạnh đẩy hắn bay ra ngoài. ninh trường cửu lại lần nữa tỉnh lại, hô, ninh trường cửu khẽ thở dài. trong lòng bỗng có chút hối hận khi nhận lấy phòng hôn thư này. nguyên bản hắn và sư tôn ở trong một quán nhỏ, thời gian trôi qua bình thản, không vội vã. nhưng giờ đây mọi thứ lại tràn đầy sự thử thách. sư tôn buông tha đệ tử đi. ninh trường cửu thầm nghĩ muốn quay lại cuộc sống yên tĩnh, nhưng không ai đáp lại. hắn lại gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. rõ ràng diệp thiền cung đã mở ra mộng cảnh, và không có ý định thả hắn tự do. thế này sao lại là hôn thư? ninh trường cửu thầm nghĩ rõ ràng là sư tôn đã gửi cho ta một chiến thư. Hắn siết chặt một góc của hôn thư, cảm thấy thật sự sư tôn không nhìn tướng mạo mà chỉ nhớ đến những lần thất bại trong quá khứ Hắn lại nghĩ đến sư tôn hóa thành thiếu nữ, người ấy với dung mạo ngây thơ, nhẹ nhàng như ánh trăng Lúc ấy thắng bại không quan trọng, đột nhiên hắn có một cảm giác muốn bắt sư tôn lại và cho nàng một trận đòn Tại kiếm các, lúc giá giá đang cẩn thận thu dọn kiếm, nàng mặc áo trắng, dáng vẻ tiên tử, đi qua rừng hoa hạ hoa, tiến về một tòa lầu cấp vắng vẻ Tư mệnh ngồi trong lầu cáp khi nhìn thấy lục giá giá, nàng mở mắt, ngừng tu hành một lúc. Sau khi tu hành, các nàng thường xuyên ngồi trò chuyện, tâm sự những điều trong lòng. Tư mệnh pha trả cho lục giá giá, rồi từ từ đưa lên trước mặt nàng với thái độ cung kính. Lục giá giá nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, hỏi, biết từ tỷ tỷ tỷ hôm nay thế nào? Tư mệnh đùa dẫn trả lời, tuyết nhi đương nhiên phải lấy lòng chính cùng nương nương rồi. Nếu không phu quân trở về, ta không biết có bị trách phạt không? Nói rồi. Tư mệnh từ trong góc áo lấy ra một cánh hoa rơi, thả vào chén trà, cánh hoa chìm dần trong nước trà xanh, hòa quyện cùng sắc trà. Lục giá giá liết nàng một cái nhỏ nhẹ nói, phụ quân không ở đây, ai sẽ phạt ngươi, xương Cốt có nhẹ không, không bằng đi một chuyến ba ngàn thế giới thử xem. Tư mệnh do dự một lát rồi nói, lần sau hãy đi, lục giá giá nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng mỉm cười, tư mệnh nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh, nàng vô thức vươn tay, như muốn nắm lấy những đám mây lưỡng lờ trôi, này hè oi à, Ve kêu dầm ràn các nàng mặc áo mỏng, trắng và đen hòa quyện tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, mang một chút tiền khí và lạnh lùng. Hai tư mệnh đột nhiên thở dài, lục giá giá hiểu ngay, biết nàng lại đang nhớ về phu quân. Nàng nhẹ nhàng kéo tay tư mệnh, nâng nàng lên, nói, phu quân không ở đây, muội muội thay tỉ tỉ trải đâu nhé. Tư mệnh ngồi trước gương, lục giá giá đứng sau lưng nàng, trải tóc cho nàng. Tư mệnh nhìn mình trong kính, buồn bã nói, chúng ta ở đây còn có tỉ muội tiếp khách. Còn phu quân thì một mình ở vĩnh sinh giới Nếu hắn mê man còn dễ chịu Nhưng nếu hắn tỉnh táo Mấy năm qua Hắn phải trải qua bao nhiêu tịch mịch đây Lục giá giá trải tóc một cách chậm rãi Nàng khẽ đáp Yên tâm đi Sư tôn đang ở bên hắn Tư mệ lắc đầu nói Sư tôn của chúng ta lạnh lùng Kiệm lời như thế Hai người ở bên nhau Chẳng phải là hai phần buồn tẻ sao Lục giá giá nhẹ nhàng, nhàng gật đầu trong lòng nàng hiểu rõ Sư tôn vốn là người không thích phiền phức Có vẻ như không dính dáng gì đến Trần Thế. Dù kiếp trước bọn họ là vợ chồng, nhưng rõ ràng mối quan hệ đó không phải là tình yêu vợ chồng đơn thuần, mà là mối dây liên kết kéo dài qua hàng trăm năm của thần, ma và tiên. Họ như mặt trời và mặt trăng, vốn dĩ không thể giao hòa cùng một lúc. Đúng vậy, Phu Quân hẳn phải rất cô đơn. Lục Gia Gia cũng nói, giọng lộ ra chút yêu sầu. Rõ ràng Ninh Triệu Cửu đã để lại cát nàng lo lắng. Mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thiên Cung càng lúc càng căng thẳng. Hận đang tìm cách phá vỡ tình thế bế tắc từ một hướng khác. Lần nữa. Hắn viết tên Diệp Thiền Cung xuống, nhưng thay vì vào đạo điện, hắn lại mở cửa sân, bước ra ngoài. Ra ngoài, hắn nhận ra rằng sư mù bao phủ khắp nơi. Cái sư mù này giống như được tạo ra từ quyền lực trong mộng cảnh. Ninh Trường cử đi vào trong sương mù, nhưng nó càng lúc càng dày đặc. Bước đi của hắn trở nên chậm chạp, khó khăn, và cuối cùng hắn phải quay lại, không thể ra ngoài được. Cảm giác thật bế tắc, mình chỉ có thể đi qua cánh cửa của đạo điện sao. Sư tôn quả thật đã hạn chế quá nhiều. Trở lại sân Ninh trường cửu cảm thấy những lần đệ trình hôn thư thất bại vẫn còn trong tâm trí hắn hắn đứng trước cửa đại điện lưỡng lự trong chốc lát rồi vòng quanh điện cố gắng tìm kiếm cách khác để vào nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều thất bại hắn muốn phá vỡ tình trạng này nhưng có vẻ chỉ có thể đi vào trong điện một cách chính thức cuối cùng không còn chút may mắn nào trong lòng Ninh trường cửu đầy cửa điện bước vào và quỳ xuống trước mặt sư tôn lễ phép như một đệ tử hôn thư viết xong rồi sao Dọu nói quen thuộc của Diệp Ththiền cung vang lên Ninh trường cửu gật đầu không vòng vo. trực tiếp hỏi sư tôn muốn thế nào mới đồng ý nhận hôn thư này. Có thể cho ta chút chỉ dẫn không? Diệp Thiên cũng trầm măm một lúc rồi trả lời. Khi ta thấy mình phải nhận, tự nhiên sẽ nhận. Ninh Trường cử suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi, vậy rốt cuộc, nơi này là mộng của ta, hay mộng của sư tôn? Diệp Thiên cũng không trả lời câu hỏi này, bà chỉ nhẹ nhàng nói, nói chuyện chính đi. Ninh Trường cử nhàn nhạt cười, nói, giờ phút này dù ta có đưa hôn thư cho người, ngươi cũng sẽ từ hôn thôi, ta tự mình làm vậy. nói xong hắn xóa đi tên trong hôn thư trên bàn cờ hắn lại tỉnh dậy lần nữa ninh trường cử nhìn vào hôn thư trầm tư một lúc lần này hắn lại viết xuống tên triệu tương nghi nếu sư tôn là dân nhà không thể đến được thì nơi đây cũng quá nhỏ thử thử một chút đường công cứu quốc vậy ninh trường cử liếc mắt nhìn ba nhìn thế giới bên trong thiếu nữ với mái tóc đen triệu tương nghi trong bộ hoàng y xoa xoa đôi mắt cưỡng đỏ còn đang buồn ngủ ngồi đôi diện hẳn triệu tương nghi cầm trong tay viên hấp tử nhẹ nhàng gõ lên bàn cờ nhíu mày nói. dạy sớm như vậy chỉ để gọi ta đánh cờ sao? ninh trường cử mỉm cười đáp, đây là để giúp tương nhi tỉnh táo. triệu tương nhi liếc mắt nhìn hắn, người mà không tỉnh táo? ninh trường cử nhặt lên viên bạch tử, thả vào bàn cờ. triệu tương nhi nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, nói, tối qua không nói một câu, tương nhi điện hạ tha mạng, hôm nay lại giả bộ tỉnh táo sao? ninh trường Cửu đáp, trên bàn cờ chỉ có nguy cầu xin tha thứ thôi. triệu tương nhi hừ lạnh, gần đây bản điện hạ cờ lượng đại tướng, người chắc không phải đối thủ của ta. thật sao? Ninh Trường cửu thuận miệng đáp lại, hắn nhìn quanh bốn phía, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Nếu sư tôn đang theo dõi mình, thì nào sẽ ở đâu? Triệu Tương Nhi nhận ra hắn có vẻ bất thường, hỏi: người sao vậy? Sao mà sao trắng bệnh thế? Có phải bị bệnh không? Ninh Trường Cử trong lòng run lên, hắn biết nếu như nói ra câu bệnh tương tư, thì ngay lập tức sẽ bị Tương Nhi đánh đập. Hắn mỉm cười láp đầu. Không có gì, gần đây thân thể hơi yếu. Hắn lại thả thêm một quân, rồi nói: a đúng rồi, Tương Nhi, ngươi có biết sư tôn ở đâu không? Sư tôn Triệu Tư Nhi nghĩ nghĩ rồi đáp, Sư tôn đại nhân đương nhiên là không thể ở trong quán, còn có thể ở đâu nữa? Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Tương Nhi nhíu mày, ngươi sao không yên lòng vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ của ngươi sẽ chết hết. Đúng vậy, Ninh Trường Cửu bừng tỉnh, nhưng Tương Nhi yên tâm, ta sẽ không thua. Ừ, tự tin từ đâu ra vậy? Bản điện hạ cờ lực trong ngoài đều vô địch thiên hạ. Triệu Tương Nhi kiêu ngạo nói, Tương Nhi đừng nói mạnh miệng, nếu ngươi thua, phải chịu phạt đó. Ninh Trường cử cười, Triệu Tương Nhi cắn môi, nếu lại cảnh tượng trong hoàng cung năm đó, thấp giọng nói: "Vô sỉ". Hai người tiếp tục đánh cờ, cuối cùng Ninh Trường cử với tài đánh cờ xuất sắc hơn một bậc thắng trận. Hắn lấy ra bảy viên bạch tử đưa tới, nói: "Lần này, Tương Nhi là phu quân, giúp ngươi đấy. Ngươi, ngươi dám phí dễ ta như vậy?" Triệu Tư Nhi tức giận, Triệu Tư Nhi túi đầu, siết chặt tay lại, rồi lại lần nữa chuyển sang trạng thái hắc hóa, nàng quyết tâm là tung bàn cờ. những quân cờ như mưa tên bắn về phía ninh trường cử ninh trường cử sau khi cùng nàng hạ một ván cờ chủ yếu là muốn thử xem liệu tương nhi này có phải là sư tôn lặng lẽ biến thành hay không rõ ràng là tương nhi đã rất nỗ lực trong ván cờ nhưng cách suy nghĩ và hành động của nàng hoàn toàn khác với sư tôn có lẽ nàng không phải là sư tôn ninh trường cử nhìn cảnh tượng triệu tương nhi là tung bàn cờ thẩm mỹ đây chỉ là mộng của mình sao có thể có nàng bé con này làm loạn vậy chứ đây là mộng của mình mình mới là người nắm giữ quyền lực trong giấc mơ này Ninh Trường Cửu tưởng tượng mình có sức mạnh vô hạn, nhưng khi những quân cờ đánh vào người hắn, cảm giác đau đớn vẫn không khác gì mưa rơi truyền tới. Tưởng tượng của hắn chẳng thể thay đổi được thực tế. Ninh Trường Cửu gieo lên một tiếng đau đớn, nhìn thấy Tư Nhi tiếp tục hắc hóa, tiến lại gần mình, hắn vội vàng xóa đi tên trong hôn thư, định rời khỏi giấc mộng, không thể ở lại quan trung. Ninh Trường Cửu tập trung lại và lần nữa viết tên triệu Tư Nhi lên đó. Lần này hắn học khôn ngoan hơn. Trên bàn cờ, hắn và tư Nhi hạ một ván cờ tam kiếp tuần hoàn. Hai người làm hòa, nhờ vậy. Tư Nghi đã tránh được hắc hóa, sau khi vượt qua ván cờ này, Ninh Trường Cửu thật lòng khen ngợi nàng, nói rằng cờ lực của nàng đã tiến bộ rất nhiều, rồi bảo mình hơi đau đầu, muốn đi ra ngoài một chút, Triệu Tư Nghi hỏi có muốn cùng nàng đi không, Ninh Trường Cửu từ chối một cách khéo léo, nói mình chỉ muốn ra ngoài một lát, sau khi dỗ dành và ổn định Tư Nghi, Ninh Trường Cửu nhanh chóng rời khỏi ba ngàn thế giới, hắn biết, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, Tư Nghi hắc hóa chỉ là chuyện sớm muộn, hắn nhất định phải rời khỏi ba ngàn thế giới thoát khỏi giấc mộng này. và tiến về nơi không khả quan tìm gặp sư tôn lý do ninh trường cử chọn mộng của tư nghi là vì nào không thể rời khỏi phạm vi ba ngàn thế giới nếu là những người khác hắn có thể sẽ bị truy sát hấp nơi chưa chắc đã chạy thoát ninh trường cử rời khỏi ba ngàn thế giới đi từ mộng tây quốc hướng về nơi không khả quan nếu hắn trực tiếp đến không khả quan vòng voi vò như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì vậy hắn nên dùng tư thế gì để gặp sư tôn đây ninh trường cử lại suy nghĩ và thử nghiệm đây là mộng cảnh hắn có thể làm những việc bình thường không thể làm lần đầu tiên Ninh Trường Cử chế tạo một chiếc khổng minh đăng, rồi thả hôn thư vào trong, thả đèn lên từ vạn yêu thành. Chiếc đèn bay lên, phiêu du qua sương mù, rồi bị trường phong đưa vào đình viện, cuối cùng bị sư tôn đánh rơi. Lần thứ hai Ninh Trường Cử ngồi lên một chiếc diều, thắt hôn thư vào đó để gió đưa chiếc diều bay lên. Sư tôn thấy vậy, liền đem một khối đá buộc vào chiếc diều. Diều nặng không thể bay cao, và hôn thư cũng rơi xuống từ trên trời. Ninh Trường Cử không thể chịu đựng được nữa, từ bỏ phong thái yển chuyển, ngày càng trở nên quyết liệt. Hán Dương Cung ngấp tên, cột hôn thư vào tên, rồi bắn về phía Diệp Thiên Cung. Diệp Thiên Cung tiếp nhận tên, mang cây cổ cầm lên, dùng nó như một cung, bắn trả lại tên. Ninh Trường Cửu không chịu thua, lần này hắn càng quyết tâm hơn. Hắn tưởng tượng ra vô số yêu ma kinh khủng, mỗi một con yêu ma đều là thượng cổ hung thú lừng danh như Thao Thiết, Cửu Anh, Hoa Nguyên Vương, Khổng Tước Mẫn Vương và những vạn chân con cỏ Một đội quân thần ma được triệu tập, Ninh Trường Cửu nhân lúc cử côn bay lên, dẫn theo quần ma tiến về phía trước. Đủ sức tiêu diệt mọi quân đội hùng tận mặc dù vương lệnh gia quân dưới sự chỉ huy của hắn, quân đội cũng không thể thoát khỏi vòng vây chặt chẽ. Ninh Trường cử cậy vào sức mạnh của ngàn quân, một mình trong áo trắng tiến về phía trước, muốn bức hôn. Vậy lần này đạo quán cần làm gì nữa? Diệp Thiên Cung lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Ninh Trường cử một tay đặt sau lưng, cậy vào ngàn quân, nói, xem sư tôn có thể nhận lấy phong hôn thư này không? Diệp Thiên Cung không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía quân đội đang vây quanh hắn. Sôi tay nhẹ nhàng gãy một đỏ liên hoa, ném ra. Liên hoa bay theo gió, rào thét cắt xuyên qua những thân hình ma quái khổng lồ, không ai có thể địch lại. Ma thần bị xuyên thủng, và những đội quân đen nghịt cũng bị đỏ hoa liên hoa quét qua. Lập tức biến thành thi sơn huyết hải, ninh trường cửu quay đầu lại, hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng ấy thực sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiền Cung lại lên tiếng, ninh trường cửu thở dài, lấy phòng hôn thư ra nói, đệ tử, xin hiền răng. Hoàng Không Gian yên tĩnh trong quan trung kéo dài một lúc, rồi Diệp Thiền cung đáp: "Vào đi." Ninh Trường cử xuyên qua đạo quán, bước vào đạo điện, ngồi xuống chiếc tấm lụa trắng. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, hồn thư đã mang đến, sao không giao cho ta?" Diệp Thiền cung hỏi, Ninh Trường Cửu lắc đầu nói: "Không được, sư tôn chắc chắn sẽ từ hôn, ta muốn nhìn cơ hội này." Nói thêm một chút với ngươi, Diệp Thiền cung trầm mặc một lúc rồi đáp: "Ừ." Ninh Trường Cửu hỏi: "Sư tôn, là đang giận ta sao?" Diệp Thiền cung lắc đầu: "Không có." Vậy tại sao bất kể ta làm gì, đều vấp phải chắc trở? Ninh trường cử cúi đầu hỏi, hay là, sư tôn chỉ đang lừa dối ta, căn bản không thích ta, không có. Diệp Thiền Cung vội vàng đáp, lời nói có chút vội vã. Đây là một thay đổi nhỏ trong lời nói của nàng. Nhưng là một lần thất thố hiếm hoi, Diệp Thiền Cung che miệng, nhắm mắt lại, nói, không có. Ta chỉ muốn biết, người đối với ta, rốt cuộc có tình cảm gì. Ninh trường cử mỉm cười, đáp. Cái tình cảm này, đâu phải một câu một lời là có thể nói rõ, nó rất phức tạp trong đó, thậm chí còn có chút báo thù, báo thù. Diệp Thiên cũng hỏi về mặt nạc nhiên, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng cười, sư tồn kiếp trước đã đâm ta một kiếm, ta không thể quên, thu này nhất định sẽ báo, Diệp Thiên cũng hỏi, mưa còn muốn quay lại không? Ninh Trường Cửu không đáp mà tiếp tục nói, lúc trước ta luôn nghĩ, phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi mộng cảnh, ta nghĩ rằng chỉ khi tỉnh dậy thật sự, người ta mới có thể rời khỏi giấc mộng. Nhưng nếu Như Sư Tôn thật sự nhận lấy hôn thư, vậy mới chính là đang nằm mơ. Diệp Thiên Cung cúi đầu nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ vậy, chúng ta đến thế gian này đã định sẽ theo nhau cả đời, đây là vẫn mệnh thực sự." Ninh Trường Cửu nghe xong lời nàng, ngẩng đầu, nhìn theo bóng lụa trắng lượn quanh, "Vậy sao người lại không muốn điều này?" Ninh Trường Cửu bỗng nhiên bình tĩnh lại, lời nói có chút nghiêm túc, Diệp Thiên Cung không trả lời, Ninh Trường Cửu như đang xác nhận một vài suy nghĩ trong lòng, hắn làn từng chữ, "Sư Tôn, ngươi lấy hôn thư làm lý do?" Giang cầm ta trong giấc mộng suốt cuộc là muốn làm gì Ngươi đang cố gắng che giấu điều gì với ta Cơn gió lớn thổi qua Những con hồi điệp vàng đung đưa trên dây Bay lượn Ngoài cửa sổ gió thổi qua Mang theo làn sương mù mỏng manh Diệp Thiền Cung không đáp lại Dường như đang giao dự điều gì đó minh Trường Cử tiếp tục nói Thực ra từ khi ta cầm hôn thư trong tay Giấc mộng đã bắt đầu rồi Diệp Thiền Cung hỏi Vì sao lại nghĩ như vậy minh Trường Cử đáp Bởi vì bộ quần áo này Ngoài ý muốn lại vừa vạn với người. Trước đó hắn đã nói về việc quần áo bỗng nhiên lớn lên Diệp Thiền Cung từng bảo hắn do quá gầy Nên không cần để tâm Nhưng giờ khi hắn bình tĩnh lại Mới nhận ra những chi tiết này đã thay đổi Diệp Thiền Cung hỏi Vậy thì sao? Ninh Trường cử tiếp tục Trong thế giới này ta luôn cảm thấy thiếu đi một thứ Thứ gì? Diệp Thiền Cung hỏi Tấm gương Ninh Trường cử nói Thế giới này thiếu tấm gương Trong tất cả các đạo biện đều không có gương Ao cũng không có nước Cá thậm chí bay trên trời Sư Tôn giấu tất cả gương đi là sợ ta nhìn thấy cái gì sao? Diệp Thiên cung đáp, đừng suy nghĩ nhiều, thế giới này vốn dĩ là như vậy. Ninh Trường Cửu lại lắc đầu, giọng kiên định. Trên đầu của ta, kỳ thật cũng có một sợi sinh mệnh chi tuyến. Này trước khi ta tiến vào mộng cảnh, sợi sinh mệnh chi tuyến kia đã bị cắt đứt. Vì vậy, ta đã biến đi một chút, đúng không? Sa Liêm trong gió nhẹ đại động. Diệp Thiên cung trầm mặc rất lâu, rồi nói, thực ra lần này khi ngươi đưa hôn thư cho ta, ta sẽ đáp ứng. Ninh Trường Cửu hỏi, sau khi đáp ứng. Ta sẽ luôn ở trong giấc mộng của sư tôn, đúng không? Diệp Thiền cũng khé, ừ, một tiếng. Đang cuối cùng cũng nói rõ tình hình thực tế. Ngoài ta ra, trong vĩnh sinh giới, tất cả đều có sinh mệnh trì tuyến. Hưu sẽ từ từ thu nhỏ lại, biến thành hồ điệp, hồ điệp rồi lại biến thành đom đóm. Đó là quy tắc của vĩnh sinh giới. Ninh Trường cứ yên lặng, rồi hỏi, Vậy, khi đến nhỏ nhất, thần hồn sẽ tịch diệt sao? Diệp Thiền cũng trả lời, Không, 8 năm sau, ta sẽ sửa phục lại thần hồn của người, tái tạo thân thể ngươi Khi ngươi tỉnh lại, tất cả sẽ trở lại như cũ." Ninh Trường Cửu mỉm cười nói, "Vậy có thể nói, đây chỉ là vĩnh sinh giới trêu đùa sinh mệnh, đúng không?" "Ừm, đây là quy tắc của vĩnh sinh giới, ta không thể thay đổi." Diệp Thiền Cung nói, "7 năm sau, ngươi sẽ biến thành hồ điệp, phải vượt qua một năm quên sinh quên chết. Ta không hy vọng ngươi phải sống như vậy, nên ta muốn giữ ngươi mãi trong giấc mộng của ta cho đến khi 8 năm sau ngươi tỉnh lại, ta không muốn ngươi biến thành hồ điệp." Diệp Thiên Cung nói, giọng càng lúc càng nhẹ, Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại, Nhẹ nhàng nói, người lại là thế này Hắn nhìn vào lụa trắng, nói tiếp Nhưng sư tôn muốn duy trì quyền lực mộng cảnh này Trong 8 năm, sẽ rất vất vả phải không Diệp thiền cũng không đáp Ninh trường cửu khẽ cười, nói Không cần phải như vậy Câu chuyện xưa đã nói rồi, chúng ta muốn ôm lấy sự chân thật Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi Dù ngươi có thu nhỏ Dù ngươi trở thành tiểu lộc, cá hay hồ điệp Ta vẫn sẽ luôn bên cạnh, sư tôn Nhiều năm qua như vậy Ngươi đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt Nụ trắng run rẩy không ngừng, một hồi lâu sau, thanh âm của Diệp Thiền Cung mới lại vang lên, "Hôn thư, đưa cho ta." Nàng nói, Ninh Trường Cử liền đưa hôn thư cho nàng, Diệp Thiên Cung mở ra hôn thư, thấy bên trong trống rỗng, nàng liền hỏi, "Danh tự đâu?" Ninh Trường Cử đưa cái bút cho nàng, nói, "Lần này danh tự phải do ngươi viết." Trong đạo điện, ánh sáng linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh, Ninh Trường Cử và Diệp Thiền cùng cách màn xa nhìn nhau. Diệp Thiền Cung nhìn vào tờ hôn thư, sắc mặt nàng khẽ thay đổi như cánh hồ điệp bay lên trong gió. Ta vì sao?" viết sao, Diệp Thiên Cung hỏi, giọng điệu bình thản như thường lệ. Nàng vẫn như cũ là tiên tử thành lãnh, chẳng hề để ý đến khói lửa nhân gian. Dẫu nó có thổi qua mặt nàng, cũng không thể làm nàng lay động, Ninh Trường Cửu chờ đợi, trong lòng thầm xác nhận ý nghĩ của mình, hắn không tự chủ được sở lên đỉnh đầu. Nhưng chẳng có gì cả, trong vĩnh sinh giới, hắn không có đạo pháp, chỉ là một người tầm thường, nên không thể thấy được dòng chảy sinh mệnh của mình, như người không thể nhìn thấy đỉnh đầu của chính mình, vậy." Lụa trắng từ từ đứng yên, Diệp Tiên cũng cầm bút lên, không vội vã, cũng không chậm chạp, viết xuống một cái tên viết xong, nàng cẩn thận gấp lại tờ hôn thư. Ninh Trường Cử đưa tay ra, tưởng rằng nàng sẽ đưa hôn thư cho mình. Tuy nhiên, Diệp Tiên cũng lại thu hôn thư vào ử, ừm, Ninh Trường Cử nạt nhiệt, "Sư tôn còn có thêm khảo nghiệm gì nữa không?" Diệp Tiên cũng đáp bằng giọng nhu hòa, "Chờ ngươi 16 tuổi, ta sẽ đưa hôn thư cho ngươi. Đây là truyền thống của sư môn." Ninh Trường Cử sững sờ, hắn nhìn vào xa mảnh bay lượn quanh, nếp thời không nói nên lời. nghĩ thầm rằng sư tôn bên ngoài trông như con cửu nhỏ hiền lành, nhưng ánh khoái lại nhiều đến mức làm mình không thể đoán được. Sau khi định thần lại, ninh trường cửu mới thở dài. sư tôn quả thực là sảo đoạt thiên công. diệp thiền cung hỏi người đào mỉa mai ta sao? ninh trường cửu đáp đệ tử năm nay đã 20 diệp thiền cung nói không cần lo lắng trong vị sinh giới người sống ít hơn một năm cũng không sao. ninh trường cửu không biết phải nói gì. diệp thiền cung nhìn hắn giọng lạnh lùng nhà có gia pháp môn có môn quy chuyện hôn thư. phải đến khi ngươi 16 tuổi mới bàn. Ninh Trường Cửu thở dài, không còn cách nào khác, đành nói Đệ từ cẩn tuân sư mệnh. Diệp Tiền Cung đứng dậy, bước qua ao sen bờ ảo, nhẹ nhàng rời đi. Thiếu nữ mái tóc dài, bộ xa trắng tiết quần quanh phiểu tay, tờ hôn thư nghiêng trong vạt áo, trang giấy mềm mại kề sát với thân thể nàng, nhan sắc ẩn hiện dưới ánh sáng, vòng eo như giàng trong khuyết, bề mại quyến rũ, đang từ bên cạnh Ninh Trường Cửu đi qua. Mộng cảnh dần dần biến mất, Ninh Trường Cửu cảm thấy mình rơi ra khỏi mộng cảnh. Trước mắt hắn là ba ngàn thế giới, dụ kiếm Thiên Tông, thập tự hình đỡ, lạc hà dưới đáy, mộc đường chờ đợi, từng cảnh tượng hiện lên, từng cảnh tượng hiện lên, hóa ra hắn không chỉ rơi vào một mộng cảnh, mà là vào một chuỗi những mộng cảnh sâu hơn, mỗi lần viết tên trên hôn thư, hắn lại tiến vào một cấp độ mộng cảnh sâu hơn, sư tôn an bài phần hôn thư này, có lẽ chính là muốn chắc chắn rằng, hắn sẽ không ngoan ngoãn để tên của nàng lấp vào, để hắn mê mẩn trong giấc mộng cùng nàng vượt qua tám năm bưu ưu vô lự, nhưng chân chính vĩnh sinh giới của hắn, lại là hình ảnh của hồ điệp bay cùng những hồ điệp khác trên bầu trời, hắn trong rất mộng khoái hoạt, nhưng tất cả chỉ là do sư tôn tạo ra bằng quyền hành mộng cảnh, hồ điệp chi mộng, triệu tương nhi, lục giá giá, tiết từ, thiệu tiểu lê, đến tiểu linh, gương mặt của họ lần lượt hiện lên trước mắt hắn. khi mộng cảnh tan vỡ, hắn trở lại thế giới thực, nơi không còn hình bóng sư tôn, diệp thiền cung đi ngang qua hắn, chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ. ninh trường cử vội vàng đi theo nàng, nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy chóng váng cơ thể ngã về phía trước, diệp thiền cung vội đỡ lấy hắn. Ninh Trường Cử ấy nấy nói không phải cố ý, chỉ là y phục hơi rộng. Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng đáp, không sao, ta sẽ thay ngươi sửa lại. Trong bệnh viện, Ninh Trường Cử ngồi một bên, nhìn thấy hình con bướm đang bay lượn trong gió, biến thành kim sắc dưới ánh sáng. Diệp Thiền Cung ngồi bên cạnh, cầm Nguyệt Qua ngưng một thanh kéo sắc bén nhẹ nhàng cắt áo cho hắn. Sư tôi làm sao cái gì cũng biết vậy? Ninh Trường Cử mỉm cười hỏi. Diệp Thiền Cung lướt kéo qua lớp vải áo, đáp, khi ta ở trên Nguyệt Quế, ngắm nhìn nhân gian từ trên mặt trăng. từ lúc họ bắt đầu đốt rẫy gieo hạt đến việc họ dùng tơ vải dệt áo, mọi kỹ năng của họ ngày càng tinh xảo. ta đã chứng kiến họ từng bước trưởng thành. giọng diệp thiền cô mang theo chút hoài niệm, vì vậy đa số người ta, ta đều có chút lại nhà. ninh trưởng cử không khỏi nhớ lại những ngày xưa, khi đó hắn còn chưa tìm thấy sự bình yên như bây giờ. hắn luôn yêu thích rời khỏi thái dương thần quốc xuống nhân gian, mà hi hòa lại phản đối rất nhiều, thường xuyên nổi giận với hắn. là năm qua. Người ta ca ngợi mặt trăng vô số lần Mà không biết rằng trên ánh trăng thật có thần điện và tiên tử Ninh trưởng Cửu nói cảm khái Ca ngợi mặt trời cũng không ít Diệp Thiên Cung đáp Nhưng mặt trời vẫn không thể so sánh với mặt trăng Ninh trưởng Cửu nói với vẻ hòa thuận Giống như sư đồ đồng tâm Trung chí hưởng Ừm, Diệp Thiên Cung suy nghĩ một chút rồi nói Vậy có thể hiểu được Thi nhân trên nhân gian quả thật phân biệt rõ tốt xấu Ninh trưởng cử ngậm miệng lại Cảm thấy lời nói của cả hai như đang trao đổi qua lại, mỗi người lại chỉ đưa ra một cái lý lẽ Thì đối phương không thể từ chối. Diệp Thiên Cung nhìn hắn, như thể đang chờ đợi một câu trả lời, mình trưởng cửu chắp tay, bất đắc dĩ nói: "Sư tôn mình dám." Diệp Thiên Cung quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, nhạt nhìn Về phí y phục của hắn, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi có muốn thử một kiểu dáng y phục khác không?" Ninh Trường Cửu dự cảm có điều không ổn, chân trừ một chút rồi nói: "Sư tôn, ý ngài muốn thế nào?" Diệp Thiên Cung nhìn chiếc y phục nói không bằng cắt phần biên giới của y phục thành hình cánh hoa như vậy đẹp hơn. Ninh Trường Cửu vội vàng ngăn lại đệ tử cảm thấy không ổn. Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng hỏi nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi còn lo gì? Ninh Trường Cửu phản bác nếu chỉ có hai người chúng ta, Sao sư tôn không cắt luôn y phục của mình trước đi. Y phục của ta. Diệp Thiền Cung cúi đầu nhìn chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng hỏi vậy ngươi thấy y phục này nên cắt xén thế nào cho đẹp? Ninh Trường Cửu nhìn đôi mắt trong suốt và đơn thuần của nàng. Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút. Hắn đang muốn đưa ra ý kiến thì thấy thấy Diệp Thiền Cung khẽ đưa chiếc kéo về phía mình. Ninh Trường Cửu thở dài, sư tôn như vậy là rất tốt rồi, không cần thay đổi đâu. Thật sao? Diệp Thiền Cung hỏi. Thật. Ninh Trường Cửu đáp. Nếu có ý khác, có thể nói thẳng. Diệp Thiền Cung nói, giọng nói dịu dàng. Không có. Ninh Trường Cửu trả lời. Trong lòng lại nghĩ tới việc sư môn của hắn luôn lấy đức hạnh để thu phục người khác. Diệp Thiền Cung bắt đầu cắt y phục. động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một nén hoa. Những mảnh y phục rơi xuống như tiết. khi cắt xong, ninh trường cửu không nhịn được lên tiếng. sư tôn thật sự là càng ngày càng ừm. diệp thiền cung hỏi nhìn hắn, càng ngày càng có tình mùi. ninh trường cửu nói, ngươi đang khen ta sao? diệp Thiên cung lại nhạt nhìn hắn. ninh trường cửu cầm lấy y phục, nói sư tôn sao lại hỏi rõ ràng như vậy? diệp Thiên cung nhìn hắn, ánh mắt lại lùng tay cầm kéo như một cây thước đo. ninh trường cửu lập tức im lặng. diệp thiền cung cầm thước. Đứng lên, đưa tay ra hiệu cho Ninh Trường Cửu đi theo. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, nắm hươu và bướm. Nếu là những thiếu nữ khác với vẻ ngoài băng lãnh, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy như đang đóng vai một người trưởng thành, nhưng Diệp thiền Cung, dù mặc y phục của một thiếu nữ, lại tỏa ra một vẻ tĩnh lặng, cô đơn, mang trong mình khí chất thanh thoát như tiên tử. Nàng là người đẹp nhất, nhưng lại chỉ khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp vô hạn, không thể nắm bắt. Những con hồ điệp bay lượn trên không, cánh cùng cánh tạo thành một biển rộng lớn. Những con hươu vội vã chạy qua trước mặt Hai người đi qua khu rừng xanh ngọc, những chiếc lá vàng rơi xuống, vang lên tiếng xào xạc. Ninh Trường cửu hỏi, Tính mạng của ta khi nào sẽ giảm?" Diệp Thiên cũng đáp, "Mỗi 3 tháng, tức là một mùa." Ninh Trường cửu nói, "Ta nhớ trong cổ thư có viết, mùa thức chi thủy này lấy nửa, vạn thế không kiệt, coi đó là quy tắc của vĩnh sinh giới, sao không thể đạt được vĩnh sinh thật sự?" Diệp Thiên cũng trả lời, "Bởi vì thần hồn không phải vô hạn, nó cũng có thể phân tách, khi nó nhỏ, giống như hạt giống tự nhiên sẽ theo thời gian mà sinh trưởng." Này số chuyện theo thời gian mà sinh trưởng, nếu cùng với các sinh mệnh khác thì chẳng khác gì chúng ta." Diệp Thiên Cung dường như không muốn kéo dài chủ đề này nữa, nàng bước vào biển hoa, hồ điệp bay quanh người, Ninh Trường Cử cũng cẩn thận đi qua hoa điền, hắn nhìn lên bầu trời, Thấy hồ điệp bay, hỏi: "Nếu một ngày nào đó ta biến thành hồ điệp, Sư Tôn sẽ làm thế nào để tìm ra ta?" Diệp Thiên Cung bình thản đáp: "Ngươi hôm nay không phải đã nói với ta, dù ngươi biến thành hồ điệp, tiểu lộc hay cá, vẫn sẽ ở bên cạnh ta, yêu thương không đổi sao? Nếu ngươi sẽ luôn ở bên ta." Ta cần gì phải tìm ngươi?" Ninh Trường cừừ thở dài nói, "Nhưng ta lại nghĩ, trên đời này hồ điệp đều quên đi sinh mệnh và cái chết. Ta làm sao có thể cảm thấy mình là một trường hợp đặc biệt? Ta không tin tưởng vào chính mình." Diệp Tiên cũng cúi đầu, nhìn vào áo của mình, từ đó lộ ra một góc của hôn thư, nói, "Vài ngàn năm trước, ngươi cũng đã từng nghĩ như vậy." "Cái gì?" Ninh Trường cừừ nghi ngờ hỏi, "Khi đó Sư Tôn không phải đang ngủ say trên mặt trăng sao?" Diệp Tiên cung nhìn lên bầu trời nơi những con bướm đang bay lượn, rồi nói, "Những con bướm đang bay lượn Rồi nói những con bướm này Hư cả chính là đáp án của người lúc đó Nói xong, nàng vươn tay Một con bướm dừng lại trên mu bàn tay Đôi cánh mỏng manh khẽ rung rinh Ninh trường cử nhìn con bướm Nhận ra rằng trên lưng hồ điệp có một hoa văn không đối xứng Lúc mới vào vị sinh giới Hắn đã chú ý tới điều này Tất cả sinh mệnh ở đây Đều mà những hoa văn đó Ban đầu hắn không cảm thấy có gì lạ Nhưng giờ đây hắn bừng tình hiểu ra Những hoa văn này chính là do ta vẽ lên Phải không? Diệp Thiền cũng gật đầu, đúng vậy, lúc trước người lo lắng khi ta quay về sẽ không thể tìm thấy ngươi, nên đã để lại dấu hiệu cho chính mình. Nhưng người vẫn không yên tâm, nên đã làm cho tất cả thần hồn khác cũng có dấu hiệu giống nhau. Như vậy trong vĩnh sinh giới này, người chính là hồ điểm đặc biệt nhất, còn hồ điểm bay khỏi mu bàn tay của nàng. Tụ lại trên không trung, rồi dần dần tan biến vào biển hoa, theo dòng chảy xa xôi, cuối cùng mất dạng, Ninh Trường Cửu nhìn trời đầy bướm, nói Năm đó, thật sự là vất vả. Diệp Tiên cúi ngửa đầu nhìn trời, cho đến khi bóng dáng bướm bay xa dần, nàng im lặng không nói, Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại hỏi, nếu như ta không làm bất kỳ dấu hiệu gì, thần hồn ta phai mờ giữa những sinh mệnh kia, sư tôn, liệu còn có thể tìm thấy ta không? Diệp Tiên cũng không trả lời ngay, chỉ nói, ngươi đoán xem. Ninh Trường Cửu nạc nhiên, Diệp Tiên cũng mím môi cười nhẹ, đôi mắt nàng như có như không cười, nói, vĩnh sinh giới lớn hơn những gì ngươi tưởng tượng, những năm qua, ngươi đã giúp ta rất nhiều, mấy năm sau chúng ta chắc chắn sẽ đọc hiểu tất cả những gì ở đây. ninh trường cửu ngượng đầu lên, nhìn bầu trời không còn mây, nó giống như một khung cảnh tuyệt đẹp, như thầy họ đang thả diều chơi. được, ninh trường cửu nói, chúng ta bốn biển là nhà. thời tiết ở vĩnh sinh giới chậm rãi thay đổi, thời gian như bị cuốn theo dòng thời gian dài dẳng dặc vào lúc hoàng hôn, trong khu vườn, những cánh hoa cuối cùng rơi khỏi cành cây, tiếng ve kêu cũng đã không còn, mùa hè đã qua, mưa thu đột ngột chút xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm, sương mù lãng đắm bao phủ cảnh vật. Khiến cho mọi thứ dường như trở nên im lặng và lạnh lẽo. Cả thế giới, dù vẫn chưa thay đổi mạnh mẽ, nhưng những người tu đạo ở cảnh giới cao đều cảm nhận rõ rệt. Trước kia, họ như lội trong bùn lầy, từng bước đi thật khó khăn, giờ đây, bùn đã biến thành dòng sông thanh tịnh, họ có thể dễ dàng thích ứng, sự tiến bộ trên con đường tu đạo của họ đột nhiên tăng vọt. Sau cơn gió thu, thế giới này như được tái sinh, tươi mới lại. Liễu Hiền ngồi trong đình, nhìn cánh hoa cuối cùng rơi xuống, Liễu Quân Trác trong bộ váy trắng và đen, lặng lẽ bước tới phía sau nàng. Ôm côn lôn kiếm vào lòng và ngồi sướng, đột nhiên, nàng võ nhẹ lên đầu liễu Hi yển. Liễu Hi huyền giật mình thân thể khẽ run, rồi quay lại nhìn nàng, hơi oán giận. Nhị sư tỷ, chúng ta kiếm các là đệ nhất thiên hạ danh môn chính phái. Sao ngươi lại bay tới bay lui như quỷ vậy, một chút cũng không có phong thái của một môn phái chính phái. Phong thái của môn phái chính phái, phong thái của môn phái chính phái. Liễu quân Trác mỉm cười nói, ngươi thấy, các chủ của chúng ta làm như vậy, do có sao không? Liễu Hi yển tức giận, cắn môi. Hừ, sư tỷ ngươi dám nói xấu các chủ, ngươi chắc chắn phải chết." Liễu Quân Trác nhéo má nàng cười nói, "Vậy sư muội đi cáo trạng đi, kêu chủ nhân ra, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ở đường nhé." Liễu Hiền tức giận nhìn nàng nói, "Chủ nhân gì chứ? Sư tỷ đang nói gì vậy, giả vờ à?" Liễu Quân Trác nhìn nàng nói, "Tiểu Hai Yển, nhìn ngươi bây giờ, giống như một con chó con đeo vòng cổ xiêm xích, cứ cúi đầu đi tìm người, dáng vẻ ấy thật là dễ thương." Liễu Hiển vô thức sờ lên cổ mình, bỗng nhận ra sư tỷ chỉ đang ví von, càng tức giận hơn, liền nói: sư tỷ, nuôi quá đáng rồi, ta, ta hôm nay muốn thay thầy dạy dỗ ngươi cho biết quy củ. Liễu Hỉ vung tay lên một quyền, hoa trong vườn rơi là tả. Trận đấu nhỏ giữa hai tỷ muội bắt đầu với Liễu Hiển tiên chiến, Niêm nhanh chóng kết thúc khi nàng đầu hàng. Liễu Hiển tuyên chiến, Niêm nhanh chóng kết thúc khi nàng đầu hàng. Liễu Hiển ngồi xuống, ủy khuất xoa mặt, nói sư tỷ khi dễ ta. Liễu Quân Trác xoa đầu nàng nói, được rồi. sư tỷ chỉ là không muốn thấy ngươi cứ mãi buồn rầu như vậy. liễu hy hiển thở dài. mùa thu hoa rơi, ta chỉ là thu buồn thôi. liễu quân chắc mỉm cười. không ngờ sư muội lại có tình cảm với thơ ca như vậy. liễu hi hiển hừ hừ nói. bản cô nương thuở nhỏ đập nhiều sách vở, kiến thức yên bác. nếu không phải bị người lừa, hiện giờ ta chắc chắn là một công tử phong độ. đàng hoàng học thức, cưỡi xe ngựa mà đi. còn bây giờ, đành miễn cưỡng là tiểu tài nữ vậy. liễu quân chắc nhìn sư muội mình mỉm cười. liễu hiển chu miệng. Phòng má lên, vẻ mặt buồn bực, chỉ hận không thể đánh lại Sư tỷ, hư sư phụ không có ở đây, nhưng sư nương còn đó, nếu Sư tỷ lại dám thì dễ ta, ta sẽ đi tìm sư nương cáo trạng." Liễu Quân Trác nhẹ nhàng nói, Người thật ngốc hay giả ngốc vậy? Ý gì?" Liễu Hiển nhìn nàng, không hiểu, giống như ngươi nuôi tiểu tỷ nhân bên ngoài, người ta chính cũng thấy thất gặp, hận không thể xé ngươi ra, thật hay giả? Ta thấy các sư nương đối với ta rất tốt mà, Sư tỷ sẽ gạt người sao?" Mô Liễu Hiển nửa tin nửa tin ngơ nhìn Sư tỷ, đáp lại đầy lý lẽ, hai yến báo thù. bảy năm không muộn, sư tỷ ngươi cứ chờ đó, gió thu nhẹ nhàng dọn sạch sân vườn. lục giá giá đứng trong một tòa lầu khác, nhìn đôi nữ tử đang ngồi dưới đỉnh đầu kê vào nhau, thấp giọng nói chuyện, rồi cười nhạt một tiếng. thiệu tiểu lê ngồi bên cạnh nàng, cùng nhau nhìn cảnh thu dịu dàng trôi qua. tiểu lê, gần đây tu đạo thế nào? lần sau tứ sư tỷ tới kiểm tra, ngươi cũng đừng có mai lười biếng. lục giá giá nói. tiểu lê có tu hành chăm chỉ. tiểu tiểu tiểu lê trả lời chắc chắn. lục giá giá nghiêm túc nói. Hiện giờ thiên hạ, người tu đạo đột nhiên tăng mạnh, thiên địa khí vận cường thịnh, ngươi phải nằm lấy cơ hội này, ngàn năm có một để tu hành. Ừm, thiệu tiểu lê vật đầu, rồi lại nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, hiện giờ người tu đạo đều mạnh mẽ, nhưng sau này có thể sẽ có rất nhiều người không muốn tham gia đại chiến cuối cùng, làm sao đây? Lục giá giá, nói ta vừa nói qua, khí vận, chính là khi tông môn có khí vận, cả môn đều tu cùng một loại nội môn tầm pháp, giống như huyết mạch vô hình, liên kết tất cả đệ tử trong tông môn với nhau. Vậy nên tông môn đệ tử sẽ có vinh cùng vinh, tự nhiên cũng có lòng cảm mến. Thiệu Tiểu Lê chợt bừng tỉnh, nhớ lại cảnh tượng mùa đông năm ngoái, hôm nay tất cả đạo pháp tân quyết đều là sư phụ viết. Lục Gia Gia gật đầu, nói, đúng mấy năm sau, toàn bộ thiên hạ người tu đạo sẽ cùng một tông, theo cùng một bản tổ nguyên. Mặt tu hành Thiệu Tiểu Lê cảm khái nói, sư phụ quả thật là mưu tính sâu xa, hắn sớm đã dự liệu được trận mưa sao băng ấy. Lục Gia Gia mỉm cười ung dung, khẽ gật đầu. Thiệu Tiểu Lê lại nói, sư phụ Hóa ra một mực cô độc như vậy, giờ hắn hẳn càng cô độc hơn sao? Đúng vậy, Tha Hương phiêu bạt vốn đã nghèo khổ, vĩnh sinh giới tuy là vĩnh sinh, nhưng Đại Sư tỷ từng nói ở đó đều là vô tuệ chi vật, sống cùng vô tuệ chi vật. Lục giả già nói, rồi lại lặng im, vẻ mặt có chút nặng trĩu. Kiều Tiểu Lê tiếp nhận lời của nàng, tới làm bạn, sao một ngày lại dài như một năm vậy? Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian trôi qua thật nhanh. Ninh Trường Cửu ngồi yên trước đạo điện, mặc áo mỏng nhìn về phía xa, nhẹ nhàng cảm khái. Lại một mùa qua đi, Diệp Thiền Cung vẫn đang cắt áo Vĩnh sinh giới không có bốn mùa, chỉ có khí hậu ôn hòa như thường Đúng vậy, ở bên ngoài giờ đã là giữa tháng 9 rồi Nhân sinh ngắn ngủi Dù là thần tiên so với thời xưa, cũng chỉ là những đó hoa tàn Diệp Thiền Cung cầm dao cắt vải, giọng nói không giấu được vẻ tịch mịch Nàng cắt xong y phục, ngượng đầu lên nhìn Ninh Trường Cửu, hỏi ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì Ninh Trường Cửu nhớ lại lần trước khi nàng cắt áo Trong lòng còn sợ hãi Lo Diệp Thiền cùng sẽ làm điều gì đó bất ngờ Nên chỉ lặng lẽ quan sát như thể đang giám sát Đương nhiên, lý do này hắn không thể nói ra được Minh Trường cử nói Ta chỉ đang nghĩ Liệu ta có thể làm gì cho sư tốt không Diệp Thiền cũng hỏi Người biết làm gì Minh Trường cửu nghĩ một chút Rồi nói Trải tóc Diệp Thiền cũng im lặng một lúc Rồi nói Ừm, tóc Trong điện hơi u ám Diệp Thiền cùng ngồi xuống một bên Tiện tay vẽ vài đường trên giấy Hình ảnh trong hương giống như tranh cổ điển Minh Trường cử vung tay lên giống như thác nước mái tóc dài của nàng dần dần rũ xuống một động tác quen thuộc trước đây ở vạn yêu thành ngươi thường xuyên trải đầu cho tiết từ như vậy diệp thiền cung nhớ lại nói ninh trưởng cửu đáp uông đệ tử tài sơ học thiền chỉ biết làm những việc đơn giản này thôi diệp thiền cung nhẹ nhàng vén lụa mộc giang trải tóc những sợi tóc bay theo gió ninh trường cửu nhìn thấy sư tôn đang làm trong lòng bỗng dấy lên sự ngưỡng ấy liền nói ta sẽ giúp sư tôn kết tóc ngươi muốn kết tóc sao diệp thiền cung khẽ liếc mắt ngươi muốn đâm bím tóc hay buộc đuôi? Ngươi? Ninh Trường Cửu đáp: Ngươi thật xem thường đệ tử rồi. Không phải, Diệp Thiên Cung nói, là vì ta hiểu rất rõ ngươi. Ninh Trường Cửu nghe vậy, đột nhiên im lặng. Hắn không ngờ mình lại cứ thế liên tục bị sư tôn làm cho ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt kính trọng của nàng rồi nói: đệ tử không phải là đệ tử của trước kia nữa. Diệp Thiên Cung nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Ninh Trường Cửu nhớ lại lúc trước ở đoạn giới thành, Tiểu Lê đã dạy cho hắn một số thủ pháp, rồi bắt đầu thử bện tóc cho sư tôn. Cái này thế nào? quá mê thơ, cái này thì sao? quá giống người lớn. vậy còn cái này? ừm, tóc vẫn là đơn giản vé lên đi, như vậy nhìn rất đẹp. ninh trường cửu và diệp thiền cùng cứ vậy trao đổi qua lại. ninh trường cửu nghi ngờ hỏi, sư tôn có phải đang cố ý trêu đệ tử không? đệ tử thật sự cảm thấy rất đẹp mắt mà. diệp thiền cũng đáp một cách bình tĩnh, đó là vì ta vốn đã đẹp. ninh trường cửu ngẩn người, không ngờ sư tôn lại nói ra những lời như vậy. nạc nhiên một chút, hắn kịp phản ứng lại, nhận ra rằng đây là sư tôn đang cố gắng thay đổi một điều gì đó. Ừ như vậy thì, câu này có phải không thích hợp lắm không? Ninh Trường Cửu hỏi, Diệp Thiền Cung nhìn hắn chằm chằm, hỏi lại, ngươi thấy sao? Ninh Trường Cửu vội vàng lắc đầu, nói không, sư tôn, càng đáng yêu, đáng yêu. Diệp Thiền Cung không biết có phải hắn đang đùa hay không, nhưng đang từ từ hạ mắt xuống, rồi nói. Ngươi cứ tự do bện tóc đi, lần này ta không nói gì. Ninh Trường Cửu nhìn nàng yên tĩnh, do dự một lát rồi khẽ nói, ừm, um, sư tôn thế nào cũng được. Sau khi chỉnh trang lại, Diệp Thiền Cung sóc tóc đen lên. Giống như hai cái tai thỏ Đây là hình ảnh thường thấy trong những truyền thuyết thần thoại Diệp Thiền Cung vẫn giữ vẻ đẹp thanh thoát Sau một lúc không quen Ninh Trường Cửu nhìn nàng Trong lòng cảm thấy nàng ta ngày càng đáng yêu Giống như một cô nương vừa qua lễ thành nhân Nhưng vẫn giữ nét ngây thờ chưa rời bỏ Nhìn lâu một chút Vẻ đẹp của nàng không chỉ có sự đáng yêu Mà như muốn bay lên Tựa như một thiếu nữ muốn nhẹ nhàng bay về Quảng Hàn Cung Sư Tôn Ninh Trường Cửu bỗng nhiên gọi Ừm Diệp Thiền Cung ngước mắt lên Không hiểu ý hắn Năm nay Trung Thu vui vẻ Ninh Trường Cửu nói đột ngộn Trung Thu Diệp Thiên Cung giật mình nhớ lại Chính vào ngày này năm xưa Nàng đã thôn phệ hòa trùng và rời đi Người đời nhớ mãi Nhưng chỉ có nàng sắp quên Diệp Thiên Cung vô thức đặt tay lên ngực Rồi nói Trung Thu vui vẻ Ninh Trường Cửu nói Chúng ta đi ngắm trăng đi Ngắm trăng Diệp Thiên Cung lại lẫm hỏi Sao lại là nguyệt Ninh Trường Cửu nói Lời cổ nhân Nguyệt kiểu như bài kính hắn cầm chiếc cổ kính trong tay đưa cho diệp thiền cung diệp thiền cung biết nhận tấm gương nhìn nắm vẻ đẹp của nó rồi nhẹ nhàng quang lên tấm gương từ từ bay lên bầu trời họ đứng dưới nhìn cùng nhau ngước nhìn mặt trăng chiếc gương này không tỏa ra ánh sáng trong suốt mà lại phát ra một luồng ánh sáng thanh thoát chiếu dọi lên hai người đứng dưới gió thu thổi qua vĩnh sinh giới không gian tĩnh lặng như ảnh trăng treo cao trên bầu trời ánh sáng bạc trải rộng một mảnh rộng lớn giống như một giấc mơ huyền ảo minh trường cửu và diệp thiền cung đứng bên nhau cùng ngắm nhìn vầng trăng thu Niên gia lúc này cũng đang là trung thu, nên trưởng cử tự đoán rằng Giá Giá, Tương Nhi và những người khác chắc chắn cũng đang ngượng đầu nhìn trăng. Họ không chỉ nhìn một vầng nguyệt mà là gửi gắm tâm hồn mình vào đó. Rồi một ngày nào đó, trái tim này sẽ vượt qua biên giới của vĩnh sinh giới và kết nối lại với nhau. Diệp Thiền cũng nhìn lên tấm gương, chi gương treo rất cao, phản chiếu bóng người mờ ảo. Thì ra đã qua nhiều năm như vậy, nàng lẩm bẩm nhìn nơi phía vần trăng, cảm giác hỏa trùng phi thăng như vẫn còn vương lại từ ngày hôm qua. Nhưng khi quay đầu lại. Tất cả đã trôi qua một nghìn năm, ánh trăng từ xa xôi rơi xuống, vượt qua vô số tầng ngăn cách, vẫn giữ được vẻ trong suốt, như thể chưa từng thay đổi. Thời gian, dù trôi qua bao lâu, vẫn như vậy, nàng là thường hai, là diệp thiền cung, là nguyệt quế thần linh hiển hóa, là nguyệt thần nữ chân tiên, nhưng nàng hiểu rõ một điều. Nàng sống nhờ vào ánh trăng, nhưng ánh trăng ấy lại không cần nàng để tồn tại. Dù nàng có thân thông quảng đại đến đâu, nàng cũng chỉ là một vì sao trong vũ trụ, sinh ra và tồn tại theo quy luật của thời gian, Mặt trăng từ trước đến nay vẫn như thế, và sau này cũng sẽ không thay đổi. Cả hai đứng đó, lặng lẽ thưởng thức ánh trăng, không ai nói gì. Một đàn hồ điệp bay qua, ánh sáng kim sát như mây đen che khuất ánh trăng, làm mời đi vẻ huyền bí của nguyệt Hoa. Ninh Trường Cửu thoán giật mình, tỉnh lại từ sự tĩnh lặng. Bây giờ, vị trí sao trời của chúng ta so với 15 ước năm trước đã không còn giống như xưa. Hắn nói, Diệp Thiên cũng đáp, mặt trăng cũng không phải là một mảnh nguyệt duy nhất. Ninh Trường cựu nhìn nàng nói. Nhưng chúng ta vẫn như cũ sử dụng văn tự của 15 ức năm trước, vẫn như cũ truyền thừa danh hiệu của thần minh từ thời đại đó, điều này giống như một ngọn lửa không ngừng cháy, dù một ngày nào đó mặt trời tắt, chúng ta vẫn có thể phát ra ánh sáng vĩ đại hơn mặt trời. Diệp Thiền Cung nhìn hắn, nói: "Nếu một ngày mặt trời tắt, thì vẫn trăng cũng sẽ mãi mãi lạnh lẽo." Ninh Trường Cử cũng nhìn lại nàng, những con hồ điệp bay quanh mặt trăng, ánh sáng từ cánh chúng như những tia sáng nhỏ bé vậy xuống. Diệp Thiên Cung trong khoảnh khắc ấy như một bức tranh, đó nhận những luồng ánh sáng hỗn độn Dung nghe nàng lúc này như thể trong suốt, tinh tế và mảnh khảnh. Sư tôn lạnh không? Ninh Trường cử hỏi. Diệp Thiền Cung cúi đầu, nàng biết rõ nếu trả lời là lạnh, họ sẽ lại ôm nhau như trước kia. Theo lời hứa của ba nhìn năm trước, Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực mình, nơi có hôn thư đang để nặng. Nàng biết mình cần phải trả lời, nhưng sau khi nhét môi, nàng lại hỏi một câu khác, không trả lời câu hỏi của hắn. Khi chúng ta thành hôn, có phải cũng từng ngắm trăng như thế này? Hôi điệp bay qua ảnh trăng, ảnh trăng lại rơi xuống, như một giải xa mỏng giữa hai người. Ninh Trường cử khẽ nhúc nhích, trong lòng bất chợt nhớ lại chuyện ngày đại hôn, khi đó hắn lén chạy đi gặp lạc thần. Không lâu sau, nàng cũng đến, mang theo hai chiếc giường và chăn bình. Ba người ngồi dưới cầu, nấu lấy chú, gói chăn bình lại rồi cùng, nèo ngắm trăng sáng. Ngày đại hôn lại đi gặp những nữ nhân khác, đây là người làm ra chuyện như vậy sao? Thật sự là mất hết thiên lương, Ninh Trường cử âm thầm tự phê bình mình. Ninh Trường Cửu hồi tưởng lại sự việc, rồi nói Lần sau khi thành hôn, hy vọng chúng ta vẫn có thể như vậy nằm trăng Ánh trăng dần dần chuyển động, như thế cảnh vật có linh tính Giống như chúng cũng đang tham gia vào câu chuyện tình yêu này Diệp Thiên Cung nửa khuất mặt xuống Một lát sau mấy nượm lên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói Ta đã đợi ngươi cả ngày, còn ngươi, cả ngày suy nghĩ gì vậy Rốt cuộc ngươi định báo đáp ta như thế nào Ninh Trường Cửu chưa kịp suy ngẫm hết lời nàng nói Diệp Thiên Cung đã phất tay áo, quay người rời đi Ninh Trường Cửu muốn đuổi theo, nhưng trên bầu trời đã mất đi sự trói buộc, tất cả lại rơi xuống. Một tia ánh sáng đột ngột rơi đúng vào đầu hắn, khiến hắn đau đớn rên lên một tiếng, rồi chóng mặt ngã xuống đất. Khi tỉnh lại, Trung Thu đã qua. Hắn nằm trên giường, sờ lên đầu còn thấy đau, khó khăn ngồi dậy, phát hiện Diệp Thiền Cung đang ngồi bên cạnh. Hắn cảm thấy đầu vẫn còn nhức, muốn chất vấn Sư Tôn, nhưng Diệp Thiền Cung đã mở lời trước. Ngươi sao lại bất cẩn như vậy? Nếu vậy, Sư Tôn không phải ngươi cố ý hại ta sao? Ngươi làm sao lại ác như vậy? Ninh Trường Cửu nói Ừm um, Diệp Thiền Cung nhìn hắn Hỏi lại ác nhân gì Ninh Trường Cửu nhìn sư tôn Vẻ đẹp nghiêm trang của nàng Không mảng danh lợi Nhưng khí chất lại tựa như có sức mạnh uy hiếp Hắn vuốt vuốt đầu Không còn sức để uy hiếp Nói ác nhân tự có ác nhân trị Ác nhân tự có ác nhân trị Diệp Thiền Cung nâng mì Như đang suy nghĩ về ý nghĩa lời hắn vừa nói Nàng nhẹ nhàng hỏi Như thế nào mà mai ngọc Như ngọc thỏ đào thuốc vậy Ninh Trường Cửu giật mình nói sư tôn, ngươi làm sao biết hết mọi chuyện? Diệp Thiên Cung vẫn giữ vài điểm tĩnh, nhẹ nhàng đáp, ngươi biết ta đều biết. Sự lạnh nhạt của sư tôn lại khiến Ninh Trường Cửu cảm cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng trấn an, chuyện hồng trần vốn là bình thường, những chuyện này có thể có ý nghĩa với ngươi, nhưng với ta lại chẳng có gì đáng nói. Ngươi không cần phải bận tâm, không có ý nghĩa sao mà vẫn nhìn? Ninh Trường Cửu tự hỏi trong lòng, nhưng chẳng dám thốt ra lời nào. Ninh Trường Cửu trong lòng y lặng bác bỏ. Hắn nhìn sư tôn, người luôn giữ vẻ ngoài thanh thoát, không vướng bụi trần, khiến tim hắn hơi đập nhanh hơn một chút. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, bắt đầu nói một cách đường hoảng. Chúng ta từ trong bức tranh nhìn một đó hoa, người không thấy mùi thơm của nó, không thể nói hoa đó không có hương thơm. Chỉ vì khi chúng ta nhìn hoa, đã quá quen thuộc với nó, tự cho là đã hiểu rõ toàn bộ, nhưng kỳ thực lại không thể cảm nhận được vẻ đẹp sâu xa của nó. Cũng giống như cuộc đời này, nếu chưa thực sự hiểu rõ, làm sao chúng ta có thể khẳng định rằng mình yêu thích nó? Ừm, ngươi nói cũng có lý. Vậy ý của ngươi là? Diệp Thiển Cung nghe hiểu hắn, nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi lại: Ngươi có ý định sẽ? Khi sư Diệp Tộ một câu hỏi trực diện khiến Ninh Trường Cửu nghiện lời. Hắn nhìn sư tôn, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, tay cầm chiếc bát ánh trăng, hỏi sư tôn: Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thiển Cung đáp: Ngươi là bệnh nhân, ta đương nhiên là đến thăm ngươi. Ninh Trường Cửu cười khổ nói: Ta còn tưởng sư tôn thấy vết thương của ta quá nhỏ, định đến bổ sung thêm vài đau. Diệp Thiển Cung nhẹ nhàng nói. Vi sư chỉ là thiện tâm nấu thuốc cho ngươi, sao ngươi lại nghĩ thế? Ninh Trường Cư hỏi lại. Nấu thuốc, sư tôn đang nấu cái gì vậy? Nấu vĩnh sinh giới này cũng có thuốc sao? Diệp Thiên cung đáp, đây là vĩnh sinh chi sâm lá, vĩnh sinh chi sâm. Hắn nhớ đến những cây đại thụ che trời, cảm giác như là một loại kỳ dược hiếm có, nghe có vẻ giống như loại thuốc quý hiếm. Ninh Trường Cư đưa tay nhận lấy bát thuốc, nói, cảm ơn sư tôn. Diệp Thiên cung lắc đầu, để bát sang một bên, nói, thuốc này không có chút dược hiệu nào. Vậy sư tôn rốt cuộc đang làm gì? Ninh Trường Cử khó hiểu hỏi, Diệp Thiền Cung nói, chỉ là ta thường thấy các ngươi làm như vậy, ta muốn thử một lần, sắp thuốc nấu chín, sau đó nhìn xem mọi người tỉnh dậy, cảm giác sẽ thế nào, giống như ngươi vừa nói, xem hoa trong tranh không thể bằng cảm nhận hoa thực tế. Ninh Trường Cử hiểu ra, nàng chỉ đang giả vờ mà thôi, hắn nhìn vào môi nàng, nhẹ nhàng nói, sư tôn không cần phải gắn bó quá nhiều với bản tâm của mình, chỉ cần sống thật với nó là đủ. Diệp Thiền Cung khẽ gật đầu, Ninh Trường Cử trượt hỏi. năm đó, sư tôn vì sao lại quyết định thu ta làm đồ đệ? diệp thiền cung đáp, bởi vì năm đó ta không thể dự liệu được người nhập môn của ta lại mang đến cho ta không ít rắc rối. ninh trường Cửu mím chặt môi, cảm thấy sư tôn nói chuyện sao cứ luôn khắc bạc. nhưng hắn cũng không thể không cười, sư tôn à, hiện giờ sư tôn này, hiện giờ sư tôn này càng có tình cảm, giờ mà còn giảng trò đùa nữa. diệp thiền cung lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không hề rời đi. ninh trường Cửu cảm thấy trong lòng mộng du lên, nhận ra rằng những lời nàng nói có thể là thật, hắn im lặng. Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa Diệp Thiên Cung đột nhiên hỏi Nếu lúc ấy, ngươi và ta là những nhân vật điên đảo Ngươi có thu ta làm đồ đệ không Ninh Trường Cử suy nghĩ một lát rồi nói Đệ từ sao dám có ý nghĩ sảng bậy như vậy Diệp Thiên Cung dịu dàng đáp Cứ nói đi, đừng ngại. Cho dù ngươi có nghĩ đến việc thu nhận Làm con dâu nuôi từ bé Cũng không quan trọng Ninh Trường Cử vừa sợ vừa thán phục Hắn không ngờ sư tôn lại giải thích như vậy Hắn nói, tóm lại, bất kể là chuyện gì Ta sẽ không sư tôn nhất kiếm. Diệp Thiền Cung đáp, sẽ không đâm Nhất Kiếm, lại là kiểu nói nước đôi thế này sao? Ngách. Ninh Trường Cửu thở dài, lần này thật là sư tôn suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiền Cung khẽ mân mê mân thần, nhìn vào những lá cây vàng đã được nấu chín, hào hào nghỉ ngơi, ít nói chuyện, đang nhẹ nhàng nói, người bị thương vì cổ kính, tuy không phải là ta cố ý gây ra, nhưng ngoài ta ra, không ai sẽ chăm sóc ngươi trong mấy ngày tới, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ninh Trường Cửu vốn muốn nói mình không lo ngại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Diệp Thiền Cung. bỗng Dương Hán hiểu ra, sư tôn dường như muốn đóng vai bệnh nhân, một người thần trong gia đình, nàng đang nhìn vào thời gian qua ánh trăng, quan sát tất cả như thể xem họa trong hoa, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được hương thơm của nó. Đây là điều nàng luôn thử nghiệm. nàng không muốn chỉ như mặt trăng, tĩnh lặng đến trong màn đêm và lặng lẽ ra đi vào lúc bình minh. Nàng muốn là bạn đồng hành, không chỉ là những giấc mơ từ hoàng hôn đến bình minh của nhân gian. Ừm, làm phiên sư tôn chăm sóc, Ninh Trường cử mỉm cười nói. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Thiên Cung đều đến thăm hắn mỗi ngày. ngồi trò chuyện bên giường, hai người rất an ý, một người già bệnh, một người làm bộ chiếu cố phối hợp với nhau như trong một vở kịch. Diệp Thiền Cung xinh đẹp mà mạnh mẽ, giữ vận mệnh của ngàn năm nhân gian trong tay mình, nhưng lại trong những việc vụn vặt, nàng lại vụng về như một thiếu nữ chưa ra khỏi khuê phòng. Gần đây, khi họ ở bên nhau, phần lớn câu chuyện đều xoay quanh những chuyện trong kiếp trước. Sáng sớm trong đạo điện, Diệp Thiền Cung ngồi trước vương, còn Ninh Trường Cửu đang chải tóc cho nàng. Sau một thời gian dài huấn luyện, Ninh Trường Cửu đã thành thạo kỹ thuật chải tóc, tay anh nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc. Chăm chút từng chút một, Diệp Thiền Cung để tóc được trải một cách cẩn thận, từng vòng tóc quấn quanh, trông nào vô cùng đáng yêu, Sư Tôn, hình như ai không phải là người kiệm lời ít nói như vậy, Ninh Trường Cửu nói, trái lại, hắn cảm thấy đôi khi Sư Tôn có vẻ có chút ý đồ xấu, những suy nghĩ nhỏ nhoi của nàng hay lộ ra trong lời nói, khiến Ninh Trường Cửu có lúc không biết phải nói gì, Diệp Thiền Cung mỉm cười nói, người vốn không cần cố gắng kiệm lời ít nói, cũng không cần phải luôn luôn thân thiện và nhiều lời, Ninh Trường Cửu hỏi, Vậy Sư Tôn trước đây bế quan 24 năm không ra, không nói một lời với đệ tử. Nguyên do là gì? Người đây là muốn truy cứu tội của Sư Tôn à? Diệp Thiền Cung hỏi lại. Đệ tử sao dám? Ninh Trường Cửu đáp. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thiền Cung suy tư một lát, rồi chậm rãi nói. Một đời trước ta, xác định muốn cắt đứt trần riêng. Ninh Trường Cửu không hỏi thêm về chuyện này. Hắn nghĩ một chút rồi chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Sư Tôn thu nạp rất nhiều tu la vào Đại Hà Trấn. Rốt cuộc là muốn làm gì? diệp thiền cung trả lời. Ngươi từng nói với ta, khi ở đoạn giới thành, ngươi gặp được một vị thần quốc tên là Dạ Trừ Thiên Quân. Hắn đã hao phí trăm năm để xây dựng một tòa tháp, thạp này trên danh nghĩa là dùng để chiêm tinh, nhưng thực chất lại là để tạo ra khí phi thăng, thậm chí có thể đả thương tội quân ngay tại thời điểm đó. Ừm, Dạ Trừ là một thần có lý tưởng. Ninh Trường cử nói, Diệp Thiên Cung tiếp tục, ta tu luyện không phải theo hướng đó. Cùng hắn làm việc có những điểm không tương đồng, Ninh Trường Cửu ngạc nhiên hỏi, không phải phi thăng chi khí sao Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng lắp đầu, không phải, không khả qua là một loại vũ khí giết người, kế hoạch ban đầu của hắn không phải chỉ nâng cao phi thăng, mà là tính cả việc, xem, bản thân, Diệp Thiền Cung dừng lại, sắc mặt hơi chầm tư, nàng đứng dậy, rời khỏi bàn trang điểm, đi qua vạn đạo lụa trắng, hướng đạo điện bước ra ngoài, ninh trường cử đi theo bên cạnh nàng, gió nhẹ thổi qua, Diệp Thiền Cung đưa tay, nhưng gió không tan đi mà lại quay quay ngón tay nàng, thì ra là vậy. Diệp Thiền Cung nói, ta hình như đã bắt đầu hiểu rõ, 7 năm sau, là ý nghĩ của ta kiếp trước, ý nghĩ gì? Ninh Trường Cửu hỏi, Diệp Thiền Cung chưa hoàn toàn hiểu rõ, nên không trả lời ngay, mà chỉ nhìn Ninh Trường Cửu rồi hỏi, bệnh của ngươi thế nào rồi? Ninh Trường Cửu hồi tưởng lại mấy ngày qua, khi Sư Tôn chăm sóc cho hắn. Những lúc hắn ngủ, Sư Tôn thường ngồi bên cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài, gió lạnh thổi vào, Ninh Trường Cửu không có linh khí để chống trọi lại cái lạnh, chỉ biết run rẩy mà không muốn làm phiền Sư Tôn. Khi uống thuốc sáng, Sư Tôn đôi khi sẽ đem nước sôi đến, nhưng lại bỏng đến nỗi Ninh Trường cửu không nói nên lời Hắn biết nào không cố ý, chỉ là vẫn chưa quen với cuộc sống bình dị này nên không đành lòng trách móc Khi nói chuyện, Sư Tôn thường nhẹ nhàng giải thích với hắn, dùng những lời nói đơn giản mà sâu sắc để giúp hắn vơi bớt lo lắng Ninh Trường cửu thở dài, cảm khái nói May mắn có Sư Tôn luôn bên cạnh chăm sóc bệnh tình của ta, mới có thể giúp ta kiên cường đến vậy Diệp Thiên Cung rất thông minh, không thể giấu được nàng trong những lời nói này Ngươi nói là sư tôn chăm sóc ngươi hay là chăm sóc bệnh tình của ngươi? Ninh Trường Cử mỉm cười đáp, sư tôn làm gì, ba phải hỏi rõ ràng như vậy. Đáp án ngay ở trong những hành động và lời nói của chúng ta. Diệp Thiền Cung cười nhẹ, chúng ta là đạo quán, không phải là hòa thượng miếu, đừng để lời nói sắc bén làm tổn thương nhau. Diệp Thiền Cung nói, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi. Ninh Trường Cử không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Diệp Thiền Cung, đành phải đáp, đương nhiên là phải chăm sóc cho ta. đệ tử trong lòng chỉ có biết ơn. Diệp Thiên Cung gật đầu, biểu lộ sự hài lòng với câu trả lời của hắn. Ninh Trường Cửu lại hỏi: Sư tôn khi nào sinh bệnh? Cái gì? Diệp Thiên Cung lúc này thật sự không hiểu. Ta sao lại sinh bệnh? Ninh Trường Cửu trả lời: Mọi người đều sẽ sinh bệnh. Diệp Thiên Cung vẫn chưa hiểu liền hỏi lại: Ta vẫn không hiểu. Ninh Trường Cửu nói: khi Sư tôn sinh bệnh, ta có thể chăm sóc cho Sư tôn. Diệp Thiên Cung cảm thấy khó hiểu. Ngươi muốn làm thế nào mới có thể sinh bệnh được? Dù không rõ, Diệp Thiên Cung vẫn quyết định thử nghiệm. Để tìm cách sinh bệnh Nàng mặc áo mỏng đứng trước cửa điện Để gió thu thổi qua nửa ngày Nàng không suy nghĩ gì Chỉ cảm thấy tâm hồn an tĩnh niêm chẳng có chút cảm giác, bệnh tật Nào cả Nàng thử làm thêm vài động tác Như vờ ra tay để nước chảy qua Lấy nước lạnh để rửa Nhưng vẫn chỉ cảm thấy trong lành và thanh tịnh Không hề có chút cảm giác, bệnh tật Vậy là Nàng bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu của bệnh Khi người ta sinh bệnh sẽ nóng sốt Ho khan, ho mắt vào đầu Diệp Thiên Cung thử mô phỏng những trạng thái này bằng đạo pháp, mong tìm được cảm giác bệnh tật. Tuy nhiên, nàng lại phát hiện có người khi sinh bệnh sẽ nóng, có người lại lạnh, thế thì cái nóng và lạnh này liệu có phải là dấu hiệu của bệnh thực sự không? Chẳng lẽ chúng cùng tồn tại trong cơ thể được sao? Bằng và lửa có thể đồng thời tồn tại trên thế gian, nhưng trong thân thể người, chúng có thể cùng tồn tại sao? Diệp Thiên Cung không thể lý giải nổi, nàng nhận ra rằng, dù đã sống mấy nghìn năm, nàng vẫn không hiểu hết những điều cơ bản của bệnh tật. Điều này giống như khi ngắm hoa mà không thể hiểu hết vẻ đẹp của nó. Biết hình thức nhưng không thấu hiểu bản chất. Có lẽ đó là lý do vì sao phi thăng lại cần phải có thiên bì. Tuy nhiên, người phi thăng sẽ lĩnh ngộ trí thức rồi rời khỏi thế giới này. Những chân lý đó sẽ được nắm giữ bởi những người này và họ mang theo trùng ra khỏi thế giới này. Tại sao lại như vậy? Phải chăng phi thăng là một hình thức khuyến khích con người tìm kiếm chân lý? Nhưng thực tế lại là đẩy những người có khả năng tìm ra chân lý rời khỏi thế giới này. Trí thức liệu có thể hủy diệt thế giới không Liệu có phải mọi sự vật đều phải chịu sự chi phối của một quy luật nào đó? Diệp Thiên Cung lặng lẽ cuộn mình trong chăn Suy nghĩ về những điều này, thất thần một lúc dài Cho đến khi Ninh Trường Cửu đi đến Nàng mới hoàn hồn, nhận ra mình đang thử nghiệm việc sinh bệnh Ninh Trường Cửu nhìn nàng, ánh mắt đầy thương tiếc, nói sổ Sư Tôn, trước đây vài ngày ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi Không cần về trong lòng Diệp Thiên Cung lắc đầu đáp Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói đúng Hay giờ cũng sẽ bệnh, nhưng không biết bệnh thực sự là như thế nào làm sao mới có thể thể ngộ được nỗi đau của sinh mệnh Ninh Trường cử ngồi xuống bên giường nhìn vào mắt Diệp Thiền Cung thật lòng nói nếu vậy ta cũng chỉ có thể bầu bạn với Sư Tôn cùng nhau sinh bệnh thôi xuất hiện bệnh chung sao Diệp Thiền Cung không hiểu Ừ Ninh Trường cử đáp về sau Sư Tôn làm gì ta cũng sẽ theo ngươi làm cùng. khi gió lạnh thổi ta sẽ ở bên cạnh ngươi khi Sư Tôn dùng nước lạnh tắm rửa ta cũng sẽ cùng ngươi ân tóm lại Sư Tôn đừng để mình tự làm khổ mình nữa cứu giúp người nghèo cần một tấm lòng lương thiện chứ không nhật thiết phải biến mình thành người nghèo diệp Thiên cũng trầm mặc bọc chăn mỏng ngồi thiền tự hỏi về những lời của ninh trường Cử ninh trường Cử nhẹ nhàng người khát mặt vắt lên chán nàng diệp thiền cũng có chút bối rối hỏi đây cũng là cách phân biệt thiên nhân sao ninh trường Cử nhìn nàng nhưng lại lắc đầu nói ta bỗng nhận ra sư tôn thật sự đã mắc bệnh đã bệnh diệp thiền cũng ngạc nhiên nàng dùng tay lau trán mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu ta không bệnh không Ngươi có bệnh?" Ninh Trường Cửu Kiên quyết nói, "Ngươi bình thường sao lại giống ngươi, suốt ngày suy nghĩ về bệnh tật? Những gì sư Tô làm dạo này chính là dấu hiệu của bệnh." "Ngươi đang bệnh?" Diệp Thiên Cung siết chặt váy thầm thì, "Ta bệnh rồi sao?" Ninh Trường Cửu gật đầu. "Diệp Thiên Cung hỏi, "Bệnh thì phải có tên gọi, Bệnh bệnh của ta là gì?" Ninh Trường Cửu trả lời, "Là bệnh tâm, tâm bệnh." Diệp Thiên Cung nhẹ nhàng run rẩy, "Bệnh tâm thì phải trị như thế nào?" Ninh Trường Cửu nói, "Từ xưa đã có câu chuyện, bệnh tâm thì phải dùng thuốc tâm để chữa trị." Diệp Thiên Cung nghe qua câu nói này, Nhưng từ trước đến nay, nàng luôn cảm thấy đó chỉ là những lời an ủi người khác, tầm thuốc, tầm thuốc, tầm thuốc, sao lại có thể là thuốc? Diệp Thiên Cung hỏi, ninh trường Cử nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười, nói tâm thuốc, đương nhiên là ở trong gực. Tìm... Diệp Thiên Cung hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống ngực mình, nàng như một đó hoa nở rộ, thanh nhã và mỹ lệ. Bóng dáng nàng làm cho người ta liên tưởng đến vẻ đẹp của mùa xuân, với những khóm hoa nở trên núi cao, hoặc ánh trăng mơ bảng. Nàng là tất cả những gì tuyệt mỹ mà thi nhân miêu tả trong những vần thơ Diệp Thiên cũng vuốt nhẹ lên ngược mình Tim nàng như cũng đập theo từng động tác, chậm rãi và đều đặn Một chút cảm xúc từ trong cơ thể chuyển đến đầu ngón tay Tâm tưởng như nhảy lên nơi lòng bàn tay Rất nhanh, Diệp Thiên cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của đinh trường cử Tầm thuốc Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng, khẽ vến vạt áo Tìm tay vào trong, nắm lấy một góc của hôn thư Chiếc hôn thư từ trước đến nay Vẫn được nàng giữ kín, dán chặt vào đường con ngọc ngà nơi ngực. Nàng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mỏng nâng một góc hôn thư, kéo lên rồi rút ra từ trong vạt áo, chậm rãi mở ra, động tác của nàng vô cùng dịu dàng, khiến cho chiếc hôn thư dù là được vùi chặt cũng mang đến một cảm giác mềm mại bất ngờ. Diệp Thiền Cung cầm hôn thư nói, "Đây cũng là một phương thuốc sao?" Mình trưởng cửu đáp, "Chỉ có sư tôn mới biết." Diệp Thiền Cung cúi đầu, mắt hơi nhắm lại, sau một hồi lâu, nàng cuối cùng lên tiếng, "Ừm, ngươi nói đúng, tất cả những thứ này chỉ có ta tự mình hiểu rõ." Diệp Thiền cũng nắm chặt một góc hôn thư, nói tiếp Thật ra ta luôn không phân biệt rõ ràng giữa thân và yêu, cũng không biết tình cảm là gì Suốt cả cuộc đời, hầu hết thời gian ta sống một mình, cô độc mà vượt qua Nhưng từ khi ngươi từ trong biển máu giết ra, mang ta về Thái Dương thần quốc chữa thường, ta luôn ở bên cạnh ngươi Khi có ai muốn giết ngươi, ta sẽ giết họ Ở vĩnh sinh giới, ta đã nghĩ đủ mọi cách để cứu ngươi ra Dù là một đời trước, khi ta biết rằng suốt 24 năm ta sẽ không có cơ hội nói một lời với ngươi Nhưng ta vẫn đưa ngươi về đạo quán, nhìn ngươi lơ lên. Ninh Trường cứ im lặng lắng nghe những lời nàng nói, ngồi bên cạnh nàng, lần đầu tiên nhận ra ánh mắt nàng có vẻ bờ mịt, như đang nhớ về những điều xưa cũ. Diệp Thiên cũng nói, giống như mặt trăng xoay quanh hành tinh, như các tinh cầu quay quay mặt trời. Tình cảm giữa người và người, chẳng phải càng khó tìm kiếm mà lại không để lại dấu vết sao? Ninh Trường cừu hỏi, vậy có phải sư tôn những năm qua, vẫn muốn minh bạch phần tình cảm này là gì không? Diệp Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, Ninh Trường cửu nói, vậy sư tôn cũng đang cố gắng biểu đạt mình sao diệp thiên cung lần nữa gật đầu minh trường cử mở tay ra nói vậy đưa phương thuốc cho ta ta sẽ xem bệnh cho sư tôn diệp thiên cung lại lắc đầu nàng cầm lấy hôn thư và nói đây không phải phương thuốc ừ minh trường cử mạn nhiên hỏi đây là tiền xem bệnh nàng đáp minh trường cử cười khẽ diệp thiên cung từ từ đưa hôn thư cho hắn rồi tiếp tục năm đó khi ta đến hành tinh mẹ ta hiểu được một điều điều gì Ninh trường cử tò mò hỏi ta phát hiện Người trên ngôi sao này, dù đứng ở đâu, họ chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng một mặt duy nhất, không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng nói, ta cũng vậy, dù ta có biểu đạt thế nào, mọi người chỉ có thể thấy được một mặt của ta, giống như mặt trăng vậy, trong 10 phần chỉ có thể thấy 6 phần. Đây là cái mà ta để lại cho người ta, giống như một phần không trọn vẹn, mà đó lại chính là ta. Đây là ta toàn bộ, Diệp Thiền Cung buôn lòng tay, để hôn thư rơi vào tay ninh trưởng cử, nghỉ non nói. Ninh Trường Cử nhìn nàng, khổng chắc chàng có sư tôn người đang cười, Diệp Tiên cung cũng sững sờ, nàng đưa tay chạm vào khóe môi, phát hiện khóe môi của mình không biết từ lúc nào đã hơi nhếch lên một đường cong, nàng như đang cười, đây là lần đầu tiên nàng thực sự mỉm cười, giống như tiếng ngọc vỡ trong không gian yên tĩnh, Diệp Tiên cung đưa hôn thư cho Ninh Trường Cử, hắn nhận lấy, mở ra hôn thư, cảm nhận được sự mềm mại của giấy, giống như một cánh hoa vừa được hái, mùi hương nhẹ nhàng của thiếu nữ còn thoảng qua, khi mở hôn thư ra, chữ viết quen thuộc lập tức hiện lên trước mắt Diệp Thiền Cung, Ninh Trường Cửu nhìn vào mấy chữ ấy, ngón tay hắn hơi xuân, sau một lúc lâu, hắn vấp lại hôn thư một lần nữa, hắn nhìn Diệp Thiền Cung, mỉm cười nói, hắn nhìn Diệp Thiền Cung, mỉm cười nói, sư mệnh khó vi phạm, phần hôn thư này, đệ tử cả gan nhận, Diệp Thiền Cung chỉ nhẹ gật đầu, nàng mỉm cười một cách dịu dàng, hoài môi cong lên, khoảnh khắc đó dù rất ngắn, nhưng lại đầy đủ để làm rung động lòng người, hai người lặng lẽ ngồi đối diện, Diệp Thiền Cung cúi đầu, tóc dài buông xuống. Vẻ đẹp tĩnh lặng và thanh thoát toát lên từ từng cử chỉ của nàng. Minh Trường cửu nắm lấy hôn thư, ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên thiếu nữ trước mặt, khoảng cách giữa họ dường như có thể vươn tay chạm tới. Chỉ cần tiến thêm một chút, có lẽ họ sẽ để lại dấu chân vĩnh cửu trên mặt trăng. Hắn cảm thấy mình nên nói điều gì đó, nhưng khi lời định đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra được. Diệp Thiền cùng ngượng đầu, ánh mắt đang tĩnh lặng nhìn hắn. Thời gian như lặng lẽ trôi qua giữa hai người. Mùa đông qua rồi lại đến xuân, rồi cỏ xanh héo tàn, và mùa tiết cũng lại quay về. Cuộc sống trong vĩnh sinh giới không vì hôn thư mà thay đổi, họ vẫn như cũ, sống bình thản, sư đồ, vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp. Mỗi người đều nghĩ rằng đối phương sẽ tiến thêm một bước, nhưng lại không hẹn mà cùng lùi lại, trở về với sự bình yên vốn có. Dần dần, họ không còn cảm thấy cuộc sống này có gì là không bình thường. Ninh Trường cử thỉnh thoảng lấy hôn thư ra nhìn, nhìn vào những chữ viết thanh tú trên đó, xuất thần rất lâu, mỗi lần như vậy, Diệp Thiên Cung sẽ giả vờ không nhìn thấy, bình thản làm những việc khác. Họ giống như đôi bạn thanh mai trúc mã đã sống bên nhau nhiều năm, yên lặng và trân trọng sự bình dị của cuộc sống này. Thời gian trôi qua, Ninh Trường Cử dần dần thay đổi, y phục của hắn cũng ngày càng thu nhỏ lại, dung nhan càng lúc càng trẻ trung, càng ngày càng non nớt. Hắn trước kia cao hơn Diệp Thiền Cung, nhưng giờ đây, hắn đã có thể nhìn thẳng vào mắt nàng. "Sư Tôn, chúng ta bây giờ như thế này, có phải giống thanh mai trúc mã không?" Ninh Trường Cử ngồi dưới gốc cây lớn trong bệnh viện, lưng dựa vào Diệp Thiền Cung, cả hai đang cùng đọc sách. Ninh Trường Cử nhìn đàn hồ điệp bay qua, bỗng nhiên hỏi diệp thiên cung nhớ lại quá khứ nhẹ nhàng đáp chúng ta đâu chỉ là thanh mai trúc mã ninh trưởng cử mỉm cười nói cũng đúng diệp thiên cung thở dài nói tuy nhiên người vẫn nên trân trọng khoảng thời gian này những ngày qua sắp tới không lâu nữa ta sẽ trở thành tỉ tỉ của ngươi ninh trưởng cử cười thở dài ta còn thực sự là tại sư tôn dưỡng và lớn lên diệp thiên cung nói kỳ thật khi ngươi còn nhỏ ngươi còn đáng yêu hơn ninh trưởng cử không chịu yếu thế đáp lại khi còn nhỏ sư tôn cũng càng đáng yêu Diệp Thiền Cung suy nghĩ một lúc rồi nói: Từ ngàn năm nay, ngươi dường như chưa từng thấy ta lúc lớn lên. Ninh Trường Cử mỉm cười nói: đã thấy rồi. Thấy khi nào? Diệp Thiền Cung hỏi. cuối đời trước. Ninh Trường Cử đáp. Dù chỉ là một lần, nhưng lại khắc sâu vào cả đời. Vậy sao? Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng nhấp mân thần, ánh mắt nhìn chăm chú vào lá cây, thân sắc bình thản. Ninh Trường Cử nói: Ta nói chuyện này không phải để gây thủ tru oán, sư tôn đừng nghĩ nhiều. Diệp Thiền Cung đáp: Ngươi muốn trả thù từ lâu rồi, không cần phải giải thích. Ninh Trường Cử bất đắc dĩ cười. Sư tôn thật sự oan ổi đệ tử Diệp Thiên Cung không chịu buông tha, về lên loạn nguồn, dụ kiếm Thiên Tông lúc lục giá giá lấy thước cỗ phạt ngươi, lầm hà thành lúc ngươi cũng không ít bị từ nhi đánh, còn có tư mệnh sau này, ngươi cái nào không phải trả thù hết a? Ninh Trường Cửu hổ thẹn cúi đầu đáp, sư tôn, đây là chuẩn bị báo thù rồi sao? Diệp Thiên cũng nói, chỉ cần ngươi dám, bây giờ có thể thử một chút, vậy là Ninh Trường Cửu thử thật. Nhưng vừa đòn lấy hắn liền bị đánh một cái vào lòng bàn tay rồi bị kéo ra khỏi cửa đại điện đứng phạt để báo thù cần có đủ sức mạnh diệp thiền cung nói cái này là vi sư hôm nay dạy ngươi ninh trường cử thở dài khi sư tôn đưa hôn thư cho ta ôn nhu như nước bảo rằng đây là toàn bộ của người nhưng đến hôm nay sư tôn xào vẫn cứ như bé nhím nhỏ vậy diệp thiền cung thản nhiên gõ quân cờ đáp trang có sáng có tối chuyện này cổ xưa vẫn không hoàn hảo vĩnh sinh giới qua một giấc mộng dài nhân gian mùa nóng lạnh thấy nhau Thời gian trôi qua, 4 năm như một trước mắt, lục giá Giá nhận ra nàng và đính trường cừu quen biết đã 4 năm. Trong 4 năm ấy, nàng đã trải qua bao nhiêu sóng gió vất vả, cảm giác mỗi năm đều dài dằng dặc, tràn ngập những biến cố. Nhưng giờ đây, nhìn lại 4 năm qua giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, như bay bay bay qua đầu, nhanh đến lúc không thể cảm nhận hết. Một mùa hè nữa lại đến, trong kiếm các động thiên, liên hoa lại nở. Lục giá giá một mình trèo thuyền du ngoạn, nhớ về quá khứ, trong lúc vô thức, nàng cảm thấy thân thể mình bỗng vang lên tiếng kiếm minh, và ngay lập tức, nàng vươn tay ra, vạn đạo kiếm quang lập tức tụ vào tay nàng. Lục giá giá bừng tỉnh, nhận ra mình đã thăng tiến thêm một bước trong cảnh giới. Nàng ngồi trong liên chu, như đứng trên đỉnh núi, bước vào con đường tiên đạo, sau ba tháng, tư mệnh cũng phá quan mà ra. Nàng đã hoàn thành thiết bí, nội dung trong đó vẫn liên quan mật thiết với thời gian, và mùa thu họ cùng nhau đến cổ linh tông thăm ninh tiểu linh. 4 năm trước, khi Ninh Trường Cử và các nàng đến Cổ Linh Tông, nhờ khả năng đồng tâm, họ đã kịp thời cảnh báo Ninh Tiểu Linh về thiên tài sao băng. Sau khi họ rời đi, Ninh Tiểu Linh đã khóc rất lâu. Giờ đây nàng đã 22 tuổi, trưởng thành xinh đẹp hơn, vẫn giữ vẻ tiên khí tuyệt trần, giống như là một vương quốc trong u minh cổ quốc. Tư mệnh và Lục Giá Giá vừa đến Cổ Linh Tông thì gặp Bạch Tàng đang trở về với thanh đao bị vẫy. Hôm nay họ đã hoàn thành kế hoạch thu thập linh khí từ Cổ Linh Tông, chuẩn bị cung cấp cho các tu giả trong những năm tới. Khi thấy sư phụ và Tư Mệnh tỷ tỷ đến, Ninh Tiểu Linh vui vẻ, kéo họ đi dạo quanh cổ Linh Tông. Ở đây có rất nhiều tượng đá, tất cả đều là hình tượng của Ninh Trường Cửu, toàn bộ U Minh Cổ Quốc nhìn như một khu tưởng nghiệm. Với tượng đài khắp nơi, Ninh Tiểu Linh cùng các nàng trò chuyện, tính toán thời gian và dự định kế hoạch tu hành trong tương lai. Đúng rồi, Tiểu Linh, Lục Gia Gia bỗng nhớ ra một chuyện, trước kia Trường Cửu có nói với ta về một việc. Ninh Tiểu Linh tò mò hỏi, Sư Huy lại nói gì xấu về ta vậy? Lục Gia Gia mỉm cười đáp. Lúc ngươi cùng Ninh Trường Cử về Lâm Hà Thành, Lư Nguyên Bạch đã hỏi ngươi, giữa ta và Tư Nghi ai đẹp hơn? Tiểu Linh, ngươi trả lời là chúng ta chê nhau 8 tuổi, phải 8 năm nữa mới có thể biết được. Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên mở to mắt, cắn môi, nói, "Sư huynh sao mà nhớ mọi chuyện vậy?" Lục Giá Giá nhìn nàng, nói, "Tiểu Linh, năm nay hình như là đúng lúc tròn 8 năm rồi. Đúng vậy, thời gian qua nhanh thật, 4 năm nữa, sư huynh sẽ về." Ninh Tiểu Linh vừa nói xong, cô tránh chủ đề. Lục Giá Giá nói, "Tiểu Linh, trả lời đi. Tư Mệnh thì đang nhìn với vẻ thích thú." Khi Ninh Tiểu Linh đang suy nghĩ về việc, Thổi phòng, sư phụ trong đầu, Tư Mệnh đã ngắt lời. Bây giờ nó có ý nghĩa gì? Cho sau này triệu Tư Nhi cũng có mặt, Tiểu Linh lại trả lời đi. Lợi cũng tốt. Ninh Tiểu Linh bực bội, không thể làm gì, chỉ đánh trừng mắt nhìn Tư Mệnh trong lòng mong sư huynh mau chóng về để xử lý những nữ nhân xấu này. Nàng hơi sương mặt lên, nhưng sau một lúc lại hỏi, à, sư phụ mấy năm nay có quay lại kiếm tông không? Tông môn của chúng ta phát triển như thế nào rồi? Hồi qua, lúc Giá Giá trả lời. Sự kiếm thiên tông hiện nay đã có hân hân hưởng vinh và mấy vị tu sĩ cao cấp, có hai vị phòng chủ đã đột phá lên năm đạo. Vậy hai vị phòng chủ, Ninh Tiểu Linh hỏi, Lưu Sư Thúc có đột phá cảnh giới không? Lục Gia Gia mỉm cười nói, đúng vậy, nữ sư thúc không chỉ đột phá cảnh giới, năm ngoái còn hoàn thành hôn lễ. Ninh Tiểu Linh trợn mắt, Lưu Sư Thúc và người đó, cái gì phong gọi là cái gì nhỉ? Sư tỷ vui kết lên thành sao? A, thật không ổng công lưu Sư Thúc cố gắng nhiều năm, quấn kít chặt lấy cuối cùng thành thân thuộc nha. lục giá giá cắt nang minh tiểu linh đang cảm khái không có là cùng tiết phong chủ mình tiểu linh ngây người một lát sau đó mới giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng nói tiểu linh vẫn là khinh thường lữ sư thúc ba người trong u minh của quốc đi tới tán gẫu những chuyện u minh của quốc đi tới tán gẫu những chuyện lý thú trong những năm qua bạch tàng đi theo cắt nàng hai tay vòng qua ngực quấn khăn quàng cổ ôm thanh kiếm thần đồ không nói gì chỉ giữ một khoảng cách với tư mệnh như thể đối với các nàng trò chuyện không hề quan tâm bạch tàng đối với cuộc quyết chiến 4 năm không hề đề tâm Nam chỉ hành động theo bản năng của một con hổ Muốn khiêu chiến với những kẻ mạnh hơn Dù còn tồn tại bốn thần quốc Tiền Lân, Lôi Lao, Chu Tước và Đề Sơn Bạch Tàng từ đầu đến cuối Luôn cảm thấy Tiền Lân và Đề Sơn treo trên không trung Như những mối họa ngầm Sẽ trở thành biên số Tiết là trước đó, nhóm Lôi Lao Tinh đã tiêu hao hết thiên vương lực lượng Trong bốn năm qua họ không thể tiếp tục nhóm lửa cho các ngôi sao còn lại Mãi không thể dứt bỏ tai họa Sau một thời gian ở U Minh Cổ Quốc Khi họ ra ngoài, Tiết đã rơi trắng xóa Gặp lại trường cử sau thời gian dài biệt lì Các nàng lại trở về kiếm cát, Bắt đầu một vòng bế quan mới Khi các nàng xuất qua lần sau Ai cũng không biết sẽ là khi nào Bạch Tàng không đi cùng các nàng 4 năm trước Bạch Tàng đã được tự do Bây giờ nàng đã hoàn thành việc trảm linh Làm xong các thỏa ước Chỉ còn lại một việc duy nhất là thực hiện những điều nàng thực sự muốn làm Ngươi thật muốn đi Trước khi chia tay Tư mệnh nhìn Bạch Tàng Trên mặt là vẻ lo lắng Nhưng muốn khuyên bảo điều gì Vừa rồi Bạch Tàng nói rằng nàng muốn đi 3.000 thế giới khiêu chiến với triệu tư Nhi. bạch tang nói bây giờ trên đời ninh trường cửu an nghỉ tại thần quốc na cũng bay danh ẩn tích ta chỉ còn một nơi để tìm kiếm đó chính là hy Hoa. tư mệnh hỏi ngươi cảm thấy mình là đối thủ của nàng bạch Tàng áp đầu nói chính vì không biết ta mới muốn thử xem tư mệnh cười nhạt một tiếng cảnh cáo nói đâm dòng hang hồ sông được ba ngàn thế giới nhưng đi không được bèo trắng ngươi cần phải biết bạch tam hỏi nàng thật sự mạnh đến vậy sao tư mệnh nghĩ một lúc rồi đáp Ninh Trường Cửu cũng không phải là đối thủ của nàng. Thiếu nữ trong chiếc váy trắng tiết phát nhíu mày, hình như không tin. Lục Gia Gia cũng nói, lúc trước Ninh Trường Cửu và Triệu Tư Nghi chiến đấu một đêm, Ninh Trường Cửu thua, cả ngày không thể ngủ lại, chỉ dùng một đêm đã đánh bại Ninh Trường Cửu. Bạch Tàng từ đáy lòng cảm khái, thật mạnh, cho nên bạch cô nương vẫn là cẩn thận là hơn. Lục Gia Gia cũng theo nguyên tắc, sĩ hòa vi quý, khuyên nhủ. Bạch Tàng thật sự có chút dao động, nhưng sau khi nhìn lại, nàng nhớ đến những lần khô khan Trảng linh trong bốn năm qua. nàng đã dễ dàng tiêu diệt những linh giả hùng dữ và cảm thấy mệt mỏi. mặc dù vậy, nàng không thể không nghĩ, sau khi chảm linh, mình nhất định phải tìm một đối thủ mạnh mẽ, một đối thủ thực sự xứng tầm như vấn kiếm. bạch tàng tâm trạng hơi loạn, đột nhiên tiết phát rơi xuống. nàng nắm chặt thanh đao thần đồ trong ngực và nghe thấy một tiếng ngang vang lên từ lưỡi đao. âm thanh của đao mình khiến nàng xua ta nỗi lo lắng, tâm trạng cũng dần trở nên yên tĩnh. năm đó hoàng hà long tước có thể thắng nàng, ta vì sao không thể? bạch tàng kiên định nói, ta đã quyết định rồi. Tư Mệnh và Lục Giá Giá nhìn nhau một cái, bất đắc sĩ cười, nhưng không năng cả. Bạch Tàng ôm đao thần đồ, bước đi lẻ loi trên con đường ba ngàn thế giới, Tiết rơi dày đặc, Bạch Tàng chỉ mong có một trận chiến công bằng. Triệu Tương Nghi cũng đã dành cho nàng sự công bằng ấy, không sử dụng quyền lực ba ngàn thế giới, đến bên ngoài Tây Quốc để đại chiến. Lục Giá Giá và Tư Mệnh không biết rõ tình hình của trận chiến đó, chỉ nghe nói rằng vào mùa đông năm đó, vì trận chiến của họ, đại tiếp biên giới bị đẩy lùi hàng vạn dặm, không gian dài vô tận, suốt ngày đêm vang lên âm thanh của phượng lệ hổ khiếu. Cuối cùng, khi đông tiết tan, trận chiến tuyệt luôn đó mới kết thúc. Và rồi, ba ngàn thế giới có thêm một tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ cũng có một nữ chủ nhân mới. Vậy nếu để triệu tương như bồi ngươi 8 năm, ngươi có thể vui vẻ hơn một chút không? Diệp Thiên Cung hỏi trong vĩnh sinh giới, Ninh Trường Cử ngày càng nhỏ đi, khuôn mặt thanh tú như trẻ con, nhưng đôi mắt vẫn mang theo sự trầm tĩnh vượt qua tuổi tác. Ninh Trường Cử mỉm cười đáp, Sư Tôn muốn đệ tử mệnh sao? Diệp Thiên Cung nói, bốn năm ngàn năm trước, Khi mặt trời cổ quốc còn tồn tại, hy hòa giống như một chú chim non nét vào người rất ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ sao ngươi không chấn được nào? Ninh Trường Cửu cười hỏi lại, chấn không được tương nghi thì có mất mặt không? Diệp Thiền Cung nhìn hắn, lắc đầu đáp. Sư môn bất hạnh, vậy sư tôn muốn giúp đệ tử ra mặt, sao? Ninh Trường Cửu tiếp tục hỏi, tư nghi trừng phạt trừ ác, những việc nàng làm đều là việc thiện, ta tại sao phải giúp ngươi? Diệp Thiền cũng đáp, thật sự là thân sư tôn ải, Ninh Trường Cửu thở dài. Hôm nay họ đi toàn bộ trong khu rừng lâm rã, lá cây vàng kim từ trên không rơi xuống, xoay vòng rồi chạm đất. Đi qua khu rừng rậm, họ đến một biển hoa đầy sắc màu. Diệp Thiên Cung đứng giữa biển hoa, khuôn mặt lệch lùng, giống như tiết, Chiếc váy xa dài làm nổi bật dáng vẻ yếu điệu của mảm. Nơi này chúng ta hình như đã đến qua rồi. Ninh Trường Cửu nhìn xung quanh và nói, ừm chúng ta đã đến qua. Diệp Thiên Cung đáp, chúng ta đã xem qua vĩ sinh giới một lần. Vậy thì ở lại đây đi. Ninh Trường Cửu nói. Được, Diệp Thiên Cung đáp ngắn gọn. Không gian xung quanh như chìm vào biển hoa, mờ mịt và thanh thoát. Ninh Trường Cử và Diệp Thiền cung trở lại không gian này, nơi mà mọi thứ đều tĩnh lặng và u tĩnh. Những ngày này, ta cảm thấy mình càng lúc càng tham ngủ. Ninh Trường Cử nhắm mắt lại, nói: "Sư Tôn, ta thật sự sắp biến thành hồ điệp rồi sao?" Diệp Thiền cung nhẹ cúi đầu, có vẻ như hơi buồn bã, nàng khẽ đáp: "Có thể là tiểu lục." Ninh Trường Cử cười nói: "Sư Tôn, rốt cuộc người muốn ta biến thành cái gì?" Diệp Thiền cung nhẹ nhàng đáp: chỉ hy vọng nuôi không cần phải thay đổi gì cả. nói rồi, nàng đưa tay lên, quyền lực của mộng cảnh quấn quanh đầu ngón tay. ninh trường cửu nắm lấy tay nàng, lắc đầu, không cần. diệp thiền cung nhìn hắn, vẻ mặt nàng vẫn do dự. ninh trường cửu mỉm cười hỏi, sư tôn dám không nghe lời sao? nếu như bình thường, câu nói này của ninh trường cửu sẽ khiến diệp thiền cung không thể không nhắc nhở hắn. nhưng hôm nay, sư tôn nhỏ bé lại bất ngờ dịu dàng và ôn hòa, nghe những lời dịu dàng của ninh trường cửu, nàng khẽ hít hơi thở, ôn nhu đáp. Ưng Vi Su nghe lời, Ninh Trường Cửu cười, đôi mắt từ từ nhắm lại, mí mắt càng lúc càng nặng. Diệp Thiên Cung nhìn hắn một lúc lâu, ngồi bên cạnh hắn, nhìn Ninh Trường Cửu ngủ một cách yên bình. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng nhấp chăn lên, thân thể nhỏ nhắn của nàng như là trong khuyết lặng lẽ lướt vào. Ninh Trường Cửu vẫn còn một chút ý thức, hắn khẽ nói, dạng này không tốt. Diệp Thiên Cung đáp, ngươi bây giờ vẫn còn là hài tử, khi còn bé ngươi không có ý xấu, vậy sau khi lớn lên ta có xấu không? Ninh Trường Cửu giả vờ ngây thơ hỏi Chờ ngươi lớn lê rồi sẽ biết Diệp Thiền Cung cũng rất phối hợp Vậy thì tốt, khi ta trưởng thành Ta muốn cười sư phụ Ninh Trường Cửu nói Diệp Thiền Cung mỉm cười, nói Ngươi, thật là xấu Ninh Trường Cửu cười nhẹ, đôi mắt từ từ khép lại Diệp Thiền Cung nhìn hắn Tay nhẹ nhàng sờ qua hai gò má của hắn Rồi từ từ rút tay về Nàng cũng khép mắt lại, thân thể hơi cứng ngại một chút Rồi thà lòng, cuộn người lại Cả thân thể nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, hai tay nắm lấy nhau đặt trước ngực, yên lặng rơi vào trạng thái tĩnh bịch. chỉ là giấc ngủ. Thời gian trôi qua rất lâu, Ninh Trường Cửu phải ngủ thật sâu, không còn phân biệt được thời gian. Đôi khi tỉnh dậy, hắn luôn nhìn thấy Diệp Thiền Cung đang ngủ yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nàng. Mặc dù họ gần nhau đến thế, nhưng hắn vẫn không cảm thấy điều gì mập mờ, chỉ thấy sự ấm áp và tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Thời gian như vậy, như thể đã qua hơn ngàn năm, hắn như dòng nước bên bờ đá, vĩnh viễn chỉ cần được ngủ yên tĩnh. Nay tháng dần trôi qua, Ninh Trường Cử ngày càng trẻ ra, dung nhan cũng càng lúc càng giống một đứa trẻ. Bọn họ cùng nhau ngồi dưới tàng cây đọc sách, hình ảnh giống như một nữ tiên sinh đang dạy dỗ một đứa trẻ vừa mới bắt đầu học hỏi. Đứa trẻ này rõ ràng rất ngỗ ngược, thường xuyên buồn ngủ, dưới bóng cây lớn, Ninh Trường Cử không ít lần tựa nhẹ và đùi Diệp Thiền Cung, gối lên chiếc váy mềm mại của nàng và chìm vào giấc ngủ say. Diệp Thiền Cung chỉ lặng lẽ vuốt tóc hắn, giống như đang an ủi một con mèo nhỏ ngủ gục trên đầu gối mình vào buổi chiều. Những chú hồ điệp vàng bay qua bầu trời, ta Lạnh quá, Diệp Thiên Cung nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Ninh Trường Cử vẫn nằm trong giấc mơ, không hề hay biết. Chúng ta lần sau gặp lại sẽ là khi nào? Ninh Trường Cử hỏi, giọng nói ngây thơ như một đứa trẻ. Hắn béo tròn, trông có vẻ như một đứa trẻ con mập mạp. Chúng ta chưa từng rời đi, sao lại nói gặp lại? Diệp Thiên cũng đáp, Ninh Trường Cử cửa tươi, hắn biết, thời gian đã trôi qua rất lâu. Hắn từng nghĩ những năm tháng là khó khăn vượt qua. nhưng lại không nhận ra rằng chung cứ như vậy trôi đi không có bốn mùa nào báo hiệu cho hắn chỉ có thân thể dần dần thay đổi qua mỗi mùa ừm chúng ta chưa từng rời đi Ninh trường cửu nở một nụ cười ngây thơ những năm qua hắn giữ hôn thư và bên cạnh diệp thiền cung có lúc họ như là một đôi thầy trò thân thiết có lúc lại như vợ chồng hòa thuận đôi khi họ cãi nhau nhưng luôn kết thúc với đinh trường cửu là người thất bại tình cảm giữa họ thật sự ăn ý đến mức khiến người khác phải ghen tị nhưng minh trường cửu lại chưa bao giờ giảm bước ra bước cuối cùng Họ thường xuyên ngủ chung một chiếc giường tre, hơi thở phả vào nhau, môi vần kế nhau, nhưng chưa từng một lần hành động thêm chút nào. Lã... Thiên Cung. Ninh Trường Cử lần đầu tiên, thật sự gọi tên nàng, ừm, Diệp Thiên Cung đáp, Thiên Cung, ừm. Lần sau, chúng ta lại gặp nhau giữa anh Trăng nhé. Ninh Trường Cử nói, lúc trước, người đã nói với ta, dù chúng ta đứng ở đâu trên nhân gian, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy Trăng tròn, nhưng mặt Trăng luôn có một mặt không thể nhìn thấy, một mặt tối mà luôn đối diện với thế giới này. Mặt tôi đó rất lạnh, rất lạnh, rất lạnh, Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng nói. Đó cũng là mặt tối của nàng, nơi mà sự lạnh lùng và nỗi cô đơn của nàng ẩn chứa. Dù nàng luôn cố gắng che giấu, nhưng làm sao có thể giấu được hết. Ta muốn đi nhìn cái mặt tối đó một chút, ta muốn thấy rõ hơn về sư tôn. Ninh Trường Cửu nói, được rồi chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ đi. Diệp Thiền Cung em ai nói, Ninh Trường Cửu như một đứa trẻ quấn kíp bên tỷ tỷ, nói, ta còn muốn đi đến Tử Tinh Vực. Tử Tinh Vực, Diệp Thiền Cung hỏi. Nên nói nơi đó vẫn còn các dấu những vật phẩm của nền văn minh đã biến mất từ 15 ức năm trước. Ninh Trường Cửu trả lời, vật phẩm cuối cùng đó, họ sẽ để lại cái gì? Chắc chắn là những món đồ tuyệt vời. Ninh Trường Cửu ôn hòa đáp, vì sao? Bởi vì chúng ta sinh ra trình là để truyền lại những điều vượt qua thời gian, những vẻ đẹp không thể tàn phai. Ninh Trường Cửu chân thành nói, khuôn mặt hắn ở một nụ cười dịu dàng, Diệp Thiền Cung trước mắt hắn dường như mơ hồ hơn. "Ta, lạnh quá." Ninh Trường Cửu nói. Diệp thiền Cung nhẹ nhàng ôm hắn. chôn hắn vào lòng ngực mềm mại của mình. Ninh Trường Cử nhắm mắt lại, trong mơ không còn hình ảnh của Ninh Trường Cử, mà thay vào đó là hình ảnh một con hưu nhỏ yếu ớt, Lộc Bình. Tiểu Lộc có bộ lông vàng óng, hồng hoa văn, đẹp một cách thuần khiết, con hưu thân bật rũi đầu và tay Diệp Thiền Cung, như thể đang cố nhớ lấy khí tức của nàng. Diệp Thiền Cung nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Lộc, mặt nàng kề sát vào đó Tiểu Lộc đi vòng quanh nàng, như thể muốn ra hiệu điều gì, Diệp Thiền Cung hiểu ngay. Nàng nhẹ nhàng nâng chiếc váy tiết trắng, cưỡi lên con hươu, hơi nghiêng mình về phía trước, ngực áp sát vào thân hươu, tay ôm lấy cổ nó. Tiểu Lộc dẫn nàng đi, xuyên qua không gian bờ ảo, đến rừng rậm và biển hòa. Đây là Vĩnh Sinh Giới, là giấc mộng đẹp tuyệt vời của họ, một giấc mộng kéo dài mãi mãi. Đây là năm cuối cùng trong kỳ hạn 8 năm. Trong thế gian, sau 7 năm giờ em sống lặng, mọi thứ đã thay đổi không thể nhận ra. Số lượng người tu hành ở trung thổ đã tăng vọt, mạnh mẽ như thời kỳ hoàng kim cách đây 500 năm. Mỗi năm, những người tu đạo lại tụ tập đến kiếm các Chúc phúc cho vị anh hùng đang sai giấc so với 7 năm trước đầy bi quan giờ đây, những người tu đạo tràn đầy niềm tin và hy vọng, thề rằng sẽ không để bi kịch năm ấy tái diễn, họ truyền tay nhau ngọn lửa, thắp sáng một vườn hào quang rực rỡ, quyết tâm xóa bỏ bóng tối trên bầu trời. Đây là năm cuối cùng, cũng là nơi phát sinh biến cố cuối cùng. Sáng sớm, Ninh Tiểu Linh bỗng tỉnh giấc vì một tiếng động. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó vừa thức tỉnh. Trên bầu trời một tiếng nổ vang lên, tái niếp ốc, một con mã xà màu đen giống như rớt từ bầu trời xuống quấn quanh như một cổ trùng vĩ đại từ từ trườn lên chưa kịp phản ứng con hắc giả đã vượt qua hư cảnh tiến đến chỗ thánh nhân thạch Phật thánh nhân thạch Phật sau 7 năm chống đỡ thân thể đã đầy vết nứt giống như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào con mãn xà màu đen quấn quanh đầu nó giống như một hình thu quái dị một khuôn mặt mang vẻ dã man tột cùng.